Lão Tần đứng ở cửa, nhìn lên không trung. Tuyết càng thêm lớn, líu loát như lông lông ở trong thiên địa bay múa, vọng không đến cuối. Lão Tần xoay đầu, đối trong miếu nhân đạo, tuyết thoạt nhìn càng rơi xuống càng lớn, một chốc chỉ sợ đi không được. Long Đan Nữu như, như Mi, nhìn về phía Khương Tự. Đối bọn họ này đó ở trên chiến trường hàng năm vầu đả người tới nói, đừng nói có gian phá miếu có thể che mưa chắn gió, chính là ăn ngủ ngoài trời hoang dã đều không sao cả, nhưng Vương phi Thiên Kim quý thể, tổng không thể ở chỗ này tạm chấp nhận. Khương Tự thần sắc không hề biến hóa, nhàn nhạt nói: "Đi không được liền ở chỗ này nhiều nghỉ một lát, thật sự không được liền ngủ lại một đêm." Có điều kiện dưới tình huống đương nhiên là càng thoải mái càng tốt, nếu ra cửa, tự nhiên là hết thể giản lược. Nghe Khương Tự nói như vậy, Long Đán không cần phải nhiều lời nữa, ôm một cái nồi tiến vào điếu đến đống lửa thượng, đảo tiến gạo chờ vần, nấu khởi cháo tới. Lão Tần tác thu thập hảo một con cỏ hoang, sâu lên tới phóng tới đống lửa thượng nướng. Nai thổ hoang là lên đường khi đột nhiên từ xe ngựa bên đi ngang qua mà qua, bị lao tận tay mắt lênh lẹ lấy roi ngựa trừ vựng, hảo cải thiện một chút thức ăn. Hoa trưởng lão thân phận đặc thù, mà Khương Tử hiện tại còn dịch dung thành hoa trưởng lão cháu gái bộ dáng, vì sợ bị Cẩm Lân vệ theo dõi, đã nhiều ngày mấy người không ở dịch quán ngừng lại, để tránh đưa tới không cần thiết phi toái. Cũng bởi vậy, đoàn người tuy rằng còn chưa từng tại dã ngoại đêm túc, dùng cơm lại thật nhiều lần. Thịt nướng mùi hương thực mau liền phiêu tán khai. Long đán động động cái mũi, cười nói, lao tần, tay nghề không tồi à. Lao tần thuần thuộc phiên động nướng thỏ, làm nhiều liền chín. Long đán tới hứng thú, thỏ qua tới hỏi, không thấy ra tới, ngươi trước kia còn thưởng thịt nướng ăn à. Ấn. Lao tần gật gật đầu, nhìn chằm chằm ngoại ra dần dần trở nên kim hoàng nướng thỏ, thần sát chuyên trú. Lao tần, ngươi nhất ta am hiểu nướng cái gì thịt. Ta cùng ngươi nói, ta ăn lộc thịt tương đối am hiểu, lên đường bị đè nén hóa thành giờ phút này nói lao. Hoa trưởng lão thập phần nghiêm túc nhìn Long Đán liếc mắt một cái, hoài nghi chính mình nghe lầm. Hỏi nhân gia am hiểu nướng cái gì thịt, không nên nói chính mình am hiểu nướng cái gì sao? Ăn lộc thịt tương đối am hiểu là có ý tứ gì? Nàng tư nhỏ học tập đại chu ngữ, lại ở đại chu ngây người nhiều năm như vậy, không nghĩ tới đại chu ngữ như thế bác đại tinh thông. Mà lúc này chuyên tâm thịt nướng Lao Tần cho đáp lại, ta am hiểu nướng cho thịt. Đã từng quá thất vọng, bắt tới chuột đồng nướng ăn số lần rất nhiều. Chu thịt Long Đán khẽ miệng vừa kéo, nhìn chằm chằm nướng đến Kim Hoàng Thi Thỏ, ánh mắt vi diệu lên. Lão Tần mặt vô biểu tình nói, khi đó thường xuyên thiên đương bị mà đừng giường, ăn một ngụm chuột đồng thịt, uống một ngụm thấp kém rượu, uống say liền ngủ, tỉnh ngủ đi đến chỗ nào tính chỗ nào, đói bụng liền tiếp tục bắt tới chô đồng, ngồi trước nướng ăn, ngẫm lại kia nhân tử. Thật đẹp a. Long Đán không khỏi nói tiếng nói. Go Cản Sủ. Lão Tần thật sâu nhìn Long Đán liếc mắt một cái, nói, thật sự không bao giờ tưởng đi trở về. Đoạn thời gian đó với hắn mà nói chính là ác mộng, hắn đương như vậy nhiều năm cái sắc không hồn, liền hồi tưởng đều không ớn. Long đán này hậu sinh ngày thường nhìn còn tính bình thường, cư nhiên hâm mộ hắn đoạn thời gian đó, chẳng lẽ là cái ngốc tử đi. Long đán hơi hàm mộm, pha xuống đài không được. Lao tần ra hỏa này không ấn lẽ thường ra bài à, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện thiếm. Khương tử nghe hai người đối thoại, suýt nước cười. Còn tưởng rằng thiếu A-man cả ngày cùng Hoa trưởng lão như hình với bóng sẽ áp lực nhằn chán, không nghĩ tới Lao Tần cùng Long Đán nói chuyện phiếm lên là cái dạng này. Trong miếu thịt nướng mùi hương càng đậm, bên ngoài phong tuyết càng thêm lại, bất tri bất giác thiên ám xuống dưới. Thấy thịt thỏ nướng đến không sai biệt lắm, Lao Tần lấy ra một thanh sạch sẽ truy thủ, chuẩn bị phân thịt. Đường sắc bén truy thủ tiêm xẹt qua nướng thỏ kim hoàng ngoài da, tùy ý vài giọt dầu chân rơi vào hỏa trung, ích khởi càng vượng ngọn lửa, lão Tần động tác một đốn. Cùng lúc đó, Long Đán Tu liễm ý cười, Toán cửa miếu nhìn lại. Ván cửa sớm không biết đi đâu vậy, chống rông cửa miếu không hề chống cự chi lực, tùy ý gió lạnh hỗn loạn bông tuyết thổi vào tới, thổi đến trong miếu tàn phá Phật cỡ run rẩy không nghỉ. Long Đán sờ sờ vào đao, đi đến Khương Tự bên người thấp giọng nói, "Chủ tử, có người tới." Khương Tự đã tử lão Tần cùng Long Đán khác thường phản ứng trung đoán được manh mối, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Không cần thiết khẩn trương, nói không chừng cùng chúng ta giống nhau, chỉ là tránh gió tuyết lên đường người." Nay phá miếu vào chỗ với ven đường. Bọn họ có thể tới, người khác đương nhiên cũng có thể tới. Mấy người gian không khí thực mau khôi phục tự nhiên. Lão Tần, thì chính sao? Long Đán cười ha hả hỏi. Lão Tần đem nướng thỏ phiên động một chút, ánh lửa chiếu sáng lên hắn khuôn mặt, nhanh. Lúc này cửa miếu có động tĩnh. Chương 655 loạt khởi. Ngoài cửa đi vào tới hai người, hai người đều là nam tử, một vị hai mươi xuất đầu bộ dáng, một vị khác thoáng lớn tuổi, ước chừng hơn 30 tuổi. Hai người quét lượng hương tự mấy người. Một vị bà lão, một cái thiếu nữ, một cái lôi thôi hắn tử, một cái tiểu bạch kiểm. Hai người nháy mắt thả lỏng lại, ở cửa run run trên người là tuyết, bước đi tiến vào. Long Đán cùng lão Trần Âm thầm trao đổi một chút ánh mắt, không có ngôn ngữ, chỉ là xe dịch thân mình đem Khương Tử cùng Hoa trưởng lão ngăn trở hơn phân nữa. Khương Tử thì tại hai người đi vào tới sau nhẹ nhàng hít hít cái mũi. Thơm một cháo, thơm nước thịt nướng, vốn là lệnh nàng phải mái hương vị, nhưng lẫn vào như có như không huyết tinh khí, liền không như vậy mỹ diệu. Hai người kia xem ra là thường thấy việc, cũng không biết là trợ săn, vẫn là kẻ giết người đâu. Khương Tử Vũ mắt nhìn chằm chằm nhảy lên ánh lửa, càng có khuynh hướng người sau. Bất quá nàng không chuẩn bị xen vào việc người khác, ra cửa bên ngoài chú ý đến là người không phạm ta, ta không phạm người, không cần thiết tìm phiền toái. Nhưng đôi khi phiền toái sẽ tìm tới một tới. Tiến vào hai người không có khách khí liền vây quanh ở đống lửa bên, hơi chút lớn tuổi người nọ đối Long đang nói, "Tiểu huynh đệ, mượn cái hỏa" Khương Tự khỏe mắt dư quang nhiều ngắm mở miệng nam tử hai mắt. Có lẽ là tập quá dị thuật, nàng thường thường sẽ lưu ý rất nhỏ chỗ, người này khẩu âm nghe tới có chút kỳ quái. Đương nhiên, loại này kỳ quái cũng không rõ ràng, làm Khương Tự nói kỳ quái ở nơi nào cũng khó nói không ra. Cơ hồ là theo bản năng, Khương Tự nhìn nhìn Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão thần sắc không có chút nào biến hóa, tựa hồ một chút không chịu sau lại người bối rối. Khương Tự nhìn không ra manh mối, một lần nữa rũ xuống mi mắt. Long đán cũng không nghe ra dị thường, cứ việc tiến vào hai người không chút khách khí hành động làm hắn có chút khó chịu, đổi lại trước kia sớm đem tiêu hồng tuổi lửa đá đến hai người trên người đi, nhưng có Khương tự ở, hắn không chuẩn bị gây chuyện. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, vì Vương Phi, nhịt khu khu, hy vọng chủ tử xem ở hắn đem Vương Phi đưa đến bên người công lao thượng, chờ hắn thành thân khi nhiều thưởng điểm bạc, liền không ngủng công hắn hiện tại nền lĩnh dợ. Thấy Long đán thành thành thật thật hướng bên cạnh nhường nhường, mà Lao Tần cũng không có phản ứng. Hai người không rời lẫn nhau, đồng thời theo dõi lao tần trong tay phiên nướng thì tỏ. Nướng thỏ đã nướng đến gãi đúng chông ngứa, đứng là mùi hương nhất nồng đậm thời điểm. Mâm. Lao tần hô một tiếng. Long Đán không biết từ chỗ nào lấy ra một cái mâm, đưa tới Lao tần trước mặt. Lao tần dùng chủy thủ cắt lấy một cái thỏ chân, nướng đến ngoại tiêu lý nổ thỏ chân rơi xuống bàn chung. Long Đán đoan đến khương tự trước mặt, tất cả không tha xoay phương hướng, đem thịt thỏ đưa cho Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão cũng không hé răng. Rối tay tiếp nhận sau đưa cho Khương Tự, lấy từ ái miệng lươi nói, ăn đi. Mười phần yêu thương cháu gái tổ mẫu bộ ráng. Khương Tự không có tiếp, ôn nu tế cả giận, ngài ăn. Hai người này phiên chối từ lệnh tên kia tuổi trẻ nam tử rốt cuộc nhịn không được, há mồm đối Lao Tần nói, Lao ca, gặp được chính là duyên phận, này thịt thỏ phân chúng ta một nửa như thế nào. Lao Tần lại nói, mâm. Một cái nướng đến kim hoàng thỏ chân lại lần nữa rơi vào tân bàn trùng, lòng đán đem này bàn thỏ chân lại bưng qua đi. Lúc này đây Khương Tử cùng Hoa trưởng lão không hề nhũ nhượn, một người bưng một mâm thịt thỏ ăn lên. Lão Tần trong tay chủy thủ bắt đầu cắt đệ tam điều thỏ chân, từ đầu đến cuối cũng chưa xem nói chuyện tuổi trẻ nam tử liếc mắt một cái. Tuổi trẻ nam tử nổi giận, ngươi là kẻ điếc sao? Không điếc. Lão Tần lời ít mà ý nhiều trở về một câu, cầm cắt lấy đệ tam điều thỏ chân trực tiếp cắn một ngụm. Nướng tốt thịt thỏ hương nồng vô cùng, cả người nháy mắt thỏa mãn. Hắn đem nhỏ dầu chân chủy thủ đưa cho Long Đán. Cuối cùng một cái thỏ chân là để lại cho Long Đán. Tuổi trẻ nam tử vừa thấy nó nảy, vỗ tay đi đoạt. Long Đán mắt thấy thức ăn bị đoạt, phản xạ có điều kiện liền phải rút dao, có thể tưởng tượng đến những cái đó cố kỵ, ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới. Thỏ chân bị tuổi trẻ nam tử bắt được trong tay. Dung. Lạnh lẽo hai chữ vang lên. Bốn dĩ đem thịt thỏ đưa đến bên miệng tuổi trẻ nam tử ngẩn người, nghi hoặc theo tiếng nhìn lại. Khương tự rửa gần hoa trưởng lão mà ngồi, thoạt nhìn chỉ là cái thanh tú bình thường thiếu nữ chớp phần không trước mắt. Tuổi trẻ nam tử nhất thời không phản ứng lại đây lời này là ai nói, nhưng Long Đán lại phản ứng lại đây. Vương Phi đều mở miệng, đây là chấp thuận hắn buông ra tay chân. Ngãi mại, quả thực là đặng cái mũi lên mặt, lão hổ không phát uy đem hắn đưa bệnh miêu. Long Đán động tác so với hắn ý tưởng cần mau, vồ tay đem thịt thỏ đoạt lại, theo sát một quyền nện ở tuổi trẻ nam tử trên mặt. Tuổi trẻ nam tử hiển nhiên không nghĩ tới tiểu Bạch kiếm giống nhau nam nhân nói trở mặt liền trở mặt bị tạm vừa vặn sâu máu mùi vốn lượn mà xuống, có trông nháy mắt giải ra. Tuổi hơi lớn lên nam tử phản ứng tác mau nhiều, lập tức rút đao bổ về phía Long Đán, bên cạnh người Khương Tự. Nếu hắn này một đao là bổ về phía Long Đán, lão Tần còn sẽ không động, chuẩn bị mắt lạnh quan sát một chút hai người thực lực, nhưng này một đao cư nhiên là hướng về phía Khương Tự đi, liền không thể nhịn. Phẫn nộ lão Tần trực tiếp đem tia nổi nhiệt cháo bắt hướng tuổi hơi lớn lên nam tử. Nam tử vội vàng tránh né, tuy rằng tránh đi hơn vẫn nữa, Còn là có một ít rơi xuống trên người. Nóng bỏng như cháo, chẳng sợ ăn mặc áo đông, nam tử vẫn là cảm giác được nóng rất đau, mà hắn lỏa lò bên ngoài bị bắn đến da thịt tắc lập tức nổi lên bọc nước. Lộng chết bọn họ. Một câu chứa đầy lửa giận nói từ nam tử trong miệng hô lên. Sống chết Mạc Bê khương tự ánh mắt chợt co rú lại, dùng sức nắm chặt ngón tay. Đây là một câu gì có ngữ, cứ việc bởi vì người nhỏ kêu đến mau mà hăm hổ, lại cùng với hai bên tiếng đánh nhau, nàng vẫn là nghe ra tới. Không phải Ô Miêu ngữ. Khương tử trước tiên bài trừ cái này, không khỏi tâm tư phập hồng. Sớm tại tuổi hơi lớn lên nam tử mở miệng nói câu đầu tiên lời nói khi nàng liền cảm thấy người này khẩu âm có chút kỳ quái, hiện tại xem ra quả nhiên không phải suy nghĩ nhiều. Này hai gã nam tử không phải đại tru người. Phong lộ đại tuyết, ven đường phà miếu, đang chuẩn bị cùng ô miêu người hòa trưởng lao cộng tiến cơm chiều khi lại gặp hai cái gì quốc người, đây là cái gì vật khí. Khương tử đem này đó phân dương ý niệm áp xuống, nghiêm túc quan chiến. Vô luận là Long Đán vẫn là Lao Tần đều là khó được cao thủ, thả là gặp qua huyết cái loại này, nhưng không nghĩ tới chính là hai gã nam tử ở mất tiên cơ lúc sau thế nhưng cũng có thể nỗ lực chống đỡ, đủ thấy này thân thủ phi phàm. Mắt thấy còn muốn đánh một thời gian, Khương Tự đem đặt tại đống lửa thượng sắp nướng tiêu thịt thỏ gỡ xuống tới, phóng tới phía sau bàn trung. Chỉ còn lại có thỏ đầu cùng thỏ thân nướng thỏ thoạt nhìn có chút buồn cười. Hoa trưởng lão ánh mắt phức tạp nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Khương Tự bị này liếc mắt một cái nhìn đến không thể hiểu được, nghĩ nghĩ giải thích nói, "Cháu sai." Hoa trưởng lão chịu chịu khoe miệng. Náo nửa ngày Yến Vương phi là đau lòng kia nổi nhiệt cháu, thấy cháu sai chạy nhanh đem dư lại nướng thỏ cứu giúp một chút. Nhìn dịch dung thành cháu gái bộ dáng Khương Tự, Hoa trưởng lão lâm vào thật sâu hoài nghi, này nữ tử thấy nàng đệ nhất mặt khi là có thể giả mạo thành nữ, không hề khẩn trương chi ý, có lẽ Yến Vương phi cũng là giả mạo đi. Thằng đến hai gã nam tử bị long đán cùng lão Tần Liên thủ bắt lấy. Bên này vi rượu xấu hổ không khí mới bị đánh vỡ. Chương 656 đe dọa. Xử lý loại tình huống này, Long Đán rất có kinh nghiệm. Hắn trước hai cái thủ đao đi xuống phách hôn mê hai gã nam tử, lúc này mới hỏi Khương Tử, ngài xem nên xử trí như thế nào bọn họ. Nay hai cái hôn đản đoạt hắn nướng thỏ chân tuy rằng đáng giận đến cực điểm, nhưng không đến mức làm thịt đối phương, hắn lại không phải giết người như ma hung đồ. Khương Tử đi qua đi, trên cao nhìn xuống đánh giá hai cái hôn mê nam tử. Cẩn thận nhìn tới Hai gã nam tử đều là thân hình cao lớn người, làn da hơi tháo. Đây là hai cái gì cơ người?" Khương Tử đã mở miệng. "Hoa trưởng lão không có cùng lại đây, mà là lưu tại tại chỗ." Nghe vậy hơi hơi giật giật đuôi lông mày. Long Đán tắc lắc bắp kinh hãi, chỉ vào hai người nói, "Bọn họ không phải đại chu người. Nhìn không khác nhau a, đại chu nói thật sự trôi chảy." Nghĩ đến đây, Long Đán không khỏi nhìn Hoa trưởng lão liếc mắt một cái. "Này lão thái thái cũng không phải đại chu người." Nhưng nếu không phải sớm biết rằng thân phận của nàng, hắn cũng nhìn không ra tới. Vẫn luôn trầm mặc Lão Tần đột nhiên mở miệng nói, vừa mới người này hô một tiếng, nghe như là Bắc Tệ bên kia nói. Lão Tần chỉ chính là tên kia tuổi hơi lớn lên nam tử. Vừa rồi bởi vì bị Lão Tần bắt một nồi nhiệt tráo, người nọ tức muốn hộc máu dưới buột miệng tốt ra. Bắc Tệ. Long Đan sờ sờ càng, trong mắt có sắc ý, nơi này đã là kinh thành Lễ Nam, Bắc Tệ người hêm đẹp như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đại Chu cùng Bắc Tề mấy năm nay không có chính thức giao chiến, chỉ là biên cảnh nơi khi thì bùng nổ một ít tiểu xung đột. Hoặc là nói, là Bắc Tề người đơn phương đối Đại Chu biên cảnh bá tánh đoạt lấy. Bắc Tề là trên lưng ngựa dân tộc, sinh hoạt gian khổ, vật tư thiếu thốn, cấp đoạt Đại Chu người lương thực cùng vài vóc chở vật tư liền thành cải thiện sinh hoạt lối tắt. Đương nhiên, đóng giữ Bắc Điệu Đại Chu quân đội sẽ có phản kích, chỉ là Bắc Tề người thuộc về đoạt liền đi cái loại này, lệnh người khó lòng phòng bị, bất kham này nhiêu. Nhiều năm xuống dưới, chỉ cần không có đại quy mô xung đột, hoặc là liền phát sinh ở mí mắt phía dưới, này đó đóng quân chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thả từ chiến lược tới nói, đại chu người xưa nay không bằng Bắc Tề người. An Jê bò thịt, Uống Jê bỏ nhũ lớn lên Bắc Tề người mỗi người cao to, thuật cưỡi ngựa tinh vi. Nhìn hai người kia dáng người xác thật so chúng ta đại chu tầm thường nam tử cao lớn. Bất quá người này liền hô một câu, ta cũng chưa nghe rõ hắn kêu to cái gì, lão tử Ngươi là có thể khẳng định hai người kia là Bắc Tề người? Long Đán vòng quanh trên mặt đất hai người đi rồi một vòng, mang theo tò mò cùng đề phòng. Hắn cùng Nam Lan người giao tiếp nhiều, nếu hai người kia là Bắc Tề người, kia vẫn là lần đầu giao tiếp. Lao Tần ngồi xổm xuống, xuống, biên xạ tuổi hơi trưởng nam tử Si Mĩ y nghe bên nói, "Ta tuổi trẻ thời điểm, đã từng ở Bắc Điệu Luân phòng quá." Long Đán lúc này mới nhớ tới Lao Tần lai lịch, cười nói, "Ta đều đã quên, ngươi trước kia chính là Tần tướng quân." Cái gì Tần tướng quân? Lão Tần hiển nhiên không muốn nói thêm chuyện cũ, trên tay nhanh hơn tốc độ. Long Đán thấy thế vội ngăn đón, "Lão Tần, chủ tử còn tại đây đâu, ngươi muốn làm sao?" Lão Tần ngẩng đầu nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Hắn vẫn luôn cảm thấy Vương Phi không phải để ý cái đó người, bất quá Long Đán như vậy vừa nhắc nhở, làm cho Vương Phi mặt bãi nam tử siem ý, ý sắc thật không lớn thỏa đáng. Có phải hay không muốn tìm thứ gì? Không cần có băn khoăn, cứ việc tìm chính là. Khương Tự mặt không đổi sắp nói Nàng là nhìn thấy nam nhân bị lột áo trên liền thẹn thùng người. Đừng nói giỡn, có cái này thời gian dỗi không bằng chạy nhanh xác định một chút này hai cái gì quốc người xuất hiện ở chỗ này mục đích. Có khương tự lời này, Lao Tần buông ra tay chân, thực mau đem người nọ áo đông kéo ra, lộ ra ngực. Nam tử lỏa lầu ngực lông tóc nồng đậm, chính giữa có một cái hình xăm. Lao Tần nhìn thấy kia chỗ hình xăm, lấy khẳng định ngựa khi nói, người này là bắc tể người không thể nghi ngờ. Hắn nói lại đi xả tuổi trẻ nam tử xem y gì hề. Đồng dạng từ tuổi trẻ nam tử ngực thượng nhìn đến một khối hình xăm. Long đan tò mò thấu đi lên, chân trơ nói, người này trước ngực đồ án là đầu sói đi. Lao tần gật gật đầu, người nọ thứ chính là đầu sói, người này hình xăm là ưng. Lan cùng ưng đều là bác tề người sùng bái chi vật, tượng trưng cho vũ lực cùng tôn quý. Bác tề nam tử thói quen ở trước ngực thứ thượng lan hoặc ưng chờ đồ án, này có thể xem như xác nhận bọn họ thân phận đánh dấu. Khương tự đánh giá một lát, lầm bầm nói, này hai người cải trang thành đại chung người. Tinh thông đại chu ngự, tới đây có cái gì mục đích? Long Đán, ngươi có thể hay không hỏi ra tới? Long Đán cười cười, vẫn là lần đầu tiên cùng Bắc Tề người giao tiếp, thị trước tận lực thử xem, bất quá còn muốn đại gia phối hợp. Như thế nào phối hợp? Long Đán thấp giọng nói vài câu, bao gồm thương tự ở bên trong ba người toàn thân sắc cổ quái lên. Không nghĩ tới Long Đán là loại người này. Không biết qua bao lâu, tuổi trẻ nam tử giật giật mí mắt, mở mắt ra tới. Lọt vào trong tầm mắt là tổn hại tượng Phật cùng ám hắc vách tường. Một cổ thịt nướng mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản. Ngắn mũi mờ mịt qua đi, tuổi trẻ nam tử lập tức một lần nữa nhắm mắt lại, lặng lẽ hoạt động một chút tay chân. Tay chân không có bị trói chặt. Cái kia tiểu bạch kiểm đem bọn họ đánh hôn mê, sau đó liền mặc kệ. Tuổi trẻ nam tử đôi mắt mở một cái tê phụng, thay đổi tầm mắt nhìn về phía ánh lửa cùng mùi hương nồng đậm phương hướng. Một cái bà lão, một người thiếu nữ, một cái lôi thôi hán tử cùng với một cái tiểu bạch kiểm. Ánh lửa chiếu sáng bọn họ mặt, Lệnh tuổi trẻ nam tử nhìn đến rành mạch Những người này còn chưa đi Bọn họ còn ở thịt nướng ăn Ý thức được điểm này Tuổi trẻ nam tử phản ứng đầu tiên là phẫn nộ Đem hắn cùng đại ca đánh hôn mê Những người này cư nhiên liền như vậy Dường như không có việc gì tiếp tục thịt nướng ăn Quá không đem bọn họ để vào mắt Quá vũ nhục người Tuổi trẻ nam tử giật giật ngón tay Vừa định có điều động tác Bên kia bỗng nhiên chuyển đến thanh âm Là cái kia tiểu bạch kiểm đang nói chuyện Hắc hắc Liên nói một con nướng thỏ không đủ 4 người phân ăn, liên tắc không đủ nhét cái răng, đại tuyết thiên phàm yếu, cư nhiên còn có người đưa tới cửa tới. Tuổi trẻ nam tử Cát Kinh, Mạc Danh cảm thấy lời này nghe ngược lạnh cả người. Rồi sau đó chính là lôi thôi háng tử thanh âm, hô trợ hoa mấy lao, trên đuổi thịt hẩu, khó ngôn miệng. Hào liệt. Tiếp theo chính là dầu chân tích nhập hỏa trung phát ra tư tư thanh. Tuổi trẻ nam tử Mạc Danh cảm thấy khẩn trương lên, nhìn về phía đống lửa. Đống lửa thượng dám một khối chân thịt Kia chỉ chân nhìn chỉ lấy trung gian một đoạn, chính xuyến ở thô to mục chi thượng bị lôi thôi hán tử phi nướng. Da thịt đã nướng thành kim hoàng, kia cổ nồng đậm mùi hương chính là từ nơi đó truyền đến. Tiểu Bạch kiểm lấy chủy thủ chọc chọc kia khối thô to chân thịt, có chút lo lắng, đáng tiếc, thành niên nam nhân chân thịt vẫn là thô chút, vị sẽ thiếu chút nữa. Lôi thôi hán tử mặt không đổi sắc đem thịt nướng phiên phiên, nói, "Như vậy đại tuyết tiên, có ăn liền không tồi." Tiểu Bạch kiểm sờ sằm, cũng là, hơn nữa một lần tới hai cái. Chúng ta suốt đêm nướng ra tới chế thành thức khô, có thể ăn rất lâu. Bất quá ta cùng ngươi nói, vẫn là nữ nhân cùng tiểu hài tử thì ta ngon. Tuổi trẻ nam tử biểu tình cứng đờ hướng một bên ngắm ngắm, liền thấy được một con rải. Đó là tuổi hơi trưởng nam tử rải. Tuổi trẻ nam tử nhảy dựng lên, cất bước liền chạy. Chương 657 tìm người. Tuổi trẻ nam tử nhảy dựng lên, mới phát hiện chân cẳng nhũ ra, bùng một tiếng lại té ngã. Long đán sách theo chủ thủ đi tới, đứng ở tuổi trẻ nam tử trước mặt. Tuân thân ác sắp nói, "Chạy à, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu." Tuổi trẻ nam tử nhìn kia Trương So Bắc đệ nam tử trắng non rất nhiều khuôn mặt tu tú, Hàn khí lại nhắm thẳng ngoại mạo. "Này, này tiểu Bạch Kiệm ăn người a?" "Không đúng, ăn người còn không lừng cái này tiểu Bạch Kiệm." Tuổi trẻ nam tử quay đầu nhìn về phía đống lửa bên mặt khác ba người. Lôi thôi hắn tử chính đem chân thịt cắt bỏ cắt thành lát lá cắt, trông chất đến mâm chung đoàn đến bà lão cùng thiếu nữ trước mặt. Bà lão vẫn là như vậy từ ái ánh mắt nhìn thiếu nữ, "Ăn đi." Thiếu nữ ôn nhu tê khí nhúng nhượng, ngài ăn. Lần đầu tiên thấy hai người như thế, tuổi trẻ nam tử cảm thấy này mấy người dễ khi dễ, nhưng lại lần nữa nhìn thấy đồng dạng tình cảnh, mồ hôi lạnh thoáng chốc bò đầy sống lưng. Khuôn mặt hiện từ bà lão, biểu tình kiều khiếp thiếu nữ, quá, thật là đáng sợ. Những người này là ma quỷ đi. Chợt mắt thấy thiếu nữ mặt không đổi sắc đem một mảnh nóng hôi hổi thịt tan luôn, còn lộ ra cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, tuổi trẻ nam tử quay đầu đi, phun ra. Longdang Get bỏ lớp đầu. Đạp tuổi trẻ nam tử một chân, chúng ta chính ăn cơm đâu, ngươi tìm chết sao? Tuổi trẻ nam tử đánh cái dùng mình, chằm mặt. Hắn ngày thường không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ chết, nhưng hắn sợ đã chết bị người nương ăn, chỉ cần tưởng tượng liền rắc không rét mà run, không dám đã chết. Lúc này Lôi Thôi Hán Tử đột nhiên mở miệng hỏi, cảm thấy như thế nào, ăn ngon sao? Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nghiêm túc bình luận, tạm được. Lôi Thôi Hán Tử có chút tiến lưỡi, hẳn là tồn tại khi đem chân băng hạ lấy tới nương. Đã chết sau lại nướng, hương vị rốt cuộc kém chút. Tuổi trẻ nam tử đã muốn ro khóc, da mặt không chịu khống chế run rẩy. Sống, tồn tại băm xuống dưới. Ông trời a, hắn vừa mới còn suy nghĩ không dám chết, hiện tại cũng không dám sống. Thấy niên tuổi trẻ nam tử hù dọa đến không sai bề lắm, Long Đán ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, hỏi, "Ngươi là người nào?" "Ta, ta tuổi trẻ nam tử nhất thời không biết như thế nào trả lời." Nay vấn đề quá rộng tiếm, đối sợ tới mức chết khiếp người tới nói thật ra có khó khăn. Người sống vẫn là người chết. Người sống. Nam nhân vẫn là nữ nhân. Nam nhân. Bắc Tề người vẫn là đại chu người. Long Đán hỏi đến bay nhanh. Tuổi trẻ nam tử đáp đến bay nhanh, Bắc Tề người. Giọng nói lạ, hắn sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệ, hung hăng đánh chính mình một cái tát, dãy rủa nói, nói, nói thuận miệng. Ha hả. Trả lời tuổi trẻ nam tử chính là Long Đán một tiếng cười lạnh. Tuổi trẻ nam tử bị cười đến trong lòng phát nao. Long Đán rùng rợn mỡ trĩ thân dáng tuổi trẻ nam tử lạnh lẽo mặt, nói thuận miệng. "Vậy ngươi như thế nào không thuận miệng nói chính mình là người chết đâu?" Tuổi trẻ nam tử động động môi, không lời gì để nói. "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, thành thật công đạo đi, các ngươi hai cái bắt tề người tới chúng ta đại chu làm cái gì?" Thấy tuổi trẻ nam tử hướng lao tần bọn họ ngắm đi, Long Đán sắc mặt lạnh lùng, không cần hạt cân nhắc, "Trảo gian tế thất phu có trách, chúng ta tuy rằng là người thường, nếu gặp cũng không thể làm như không thấy." Tuổi trẻ nam tử ngẩn ngơ. Trào gian tê thất phu có trách. Bắp địa biên cảnh đại chu người giống như không như vậy a. Thoáng chần chờ công phu, Long Đán thủ đoạn vừa chuyển, chủy thủ đâm thủng tuổi trẻ nam tử cánh tay, tiếp theo đem nhiệm huyết chủy thủ phóng tới bên miệng, vươn đầu lưỡi liếm một chút. Tuổi trẻ nam tử lại tưởng phun ra. Long Đán trừng mắt, đang đằng sát khi nói, lại phun đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ nương ăn. Đầu lưỡi nhai lên nhất kính đạo. Hắn đều làm ra lớn như vậy hy sinh, này vương bắt dê con nếu là còn cái bướu. Hắn liền thật sự không khách khí. Tuổi trẻ nam tử dùng sức cắn môi, đem quần quật chi vật yên lặng nuốt xuống đi. "Cuối cùng một lần hỏi ngươi, tới lại Chu rốt cuộc có mục đích gì? Có phải hay không dò hỏi cái gì tin tức hảo tấn công quốc gia của ta?" Lại không nói, trực tiếp cắt ngươi đầu lưỡi. Tuổi trẻ nam tử hoàn toàn dọa hỏng mất, ánh mắt dại ra nói, "Không có dò hỏi tin tức, chỉ là tìm người." Long Đán hướng Khương Tự Phương hướng nhìn thoáng qua, biểu tình càng thêm dữ tợn, "Tìm người? Tìm người nào?" Tuổi trẻ nam tử Trần Trời một chút, cảm nhận được tiểu Bạch kiếm sắc ý, lặng lẽ hướng bên kia nhìn nhìn. Lôi thôi hắn tử tiếp tục thì nướng, ánh lửa đem hắn khuôn mặt chiếu rọi đến so nướng chín thịt còn hồng. Bà lão không như thế nào động bãi ở trước mặt kia bàn đôi đến tràn đầy lát thịt, thiếu nữ tắc cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn đến văn tĩnh. Ăn xong sau, nàng xoa xoa khóe miệng, nhẹ nhàng bâng cơ nhìn qua, lộ ra ý vị thâm trường cười. Tuổi trẻ nam tử ra đầu tê dại, từ bỏ cuối cùng một tia chống cự, chúng ta tới đại trùm là tìm con chúa. Cá ngươi quận chúa tới Đại Chu làm cái gì? Nàng có cái gì mục đích? Long Đán lập tức truy vấn. Tuổi trẻ nam tử vội lắc đầu, không có gì mục đích a, quận chúa chỉ là thích rời nhà trốn đi mà thôi. Quận chúa lúc này ở đây trốn đi đã lâu không có trở về, trong nhà không yên tâm lúc này mới phái người đi ra ngoài tìm. Chúng ta tra được manh mối là quận chúa tới Đại Chu, lúc này mới truy lại đây. Không nói dối. Tuổi trẻ nam tử đều mau khóc, không có a, thật không nói dối. Long Đán quay đầu nhìn xem Khương Tự ba người lâu một phen mặt, đối tuổi trẻ nam tử lộ ra một cái âm chắc chắc tươi cười, nếu như vậy, vậy chỉ đem lô thai cắt bỏ nướng ăn đi. Giọng nói lạ, truy thủ hướng về tuổi trẻ nam tử lô thai gọi bỏ. Vốn dĩ cả người vô lực tuổi trẻ nam tử giờ khắc này bộc phát ra 200% thực lực, hướng bên cạnh một lần hiểm hiểm tránh đi. Mắt thấy truy thủ lại đánh úp lại, tuổi trẻ nam tử hô, các ngươi đại chu người đều là kẻ lừa đảo. Ta nửa cái tự cũng chưa nói dối, như thế nào còn cắt lô thai đâu? Long Đán cười lạnh, Ngươi cho rằng con mít chơi đồ hàng, còn ngéo tay thắt cổ a? Bình bất tiêm trà hiểu không? Lúc này, đây Long Đán lại không lưu thủ, tay nâng chủy thủ lạc đem tuổi trẻ nam tử hai trái cắt lấy một nửa. Tuổi trẻ nam tử che lại máu chảy không ngừng lỗ thai hét thảm một tiếng. Long Đán méo nửa thanh lô thai, vẻ mặt ghét bỏ ném cho Lão Tần, tiểu tử này trốn đến bay nhanh, chỉ chật bỏ tới như vậy một chút, tạm chấp nhận nương nững đi. Lão Tần vững vàng bắt lấy, nghiêm túc hỏi, xoát mặt đường vẫn là nước sốt. Tuổi trẻ nam tử trợn trắng mắt, giương ngất. Long Đán trước tiên nhảy dựng lên, "Phi phi, lê tửm chết ta." Hắn tuy giết qua không ít người, nếm người huyết vẫn là lần đầu. Lão Tần tắc bình tĩnh nhiều, đem kia nửa thanh lô thai hướng trên mặt đất một phóng, chọc chọc tư tư mạo du chân thịt, lại nướng liền phải ra rồi, "An không ăn." Long Đán môi có chút trắng bệ, người còn nuốt trôi. Lão Tần vẻ mặt không thể hiểu được, nướng đến lưu du heo trần, dựa vào cái gì an không vô. Long Đán hướng Lão Tần giơ ngón tay cái lên hắn vẫn luôn cảm thấy Lao Tần là cái lôi thôi liệt thiết lao già góa vợ, trăm triệu không nghĩ tới lại là kẻ tàn nhẫn. Ma Khương tự tấc nhớ tới Lao Tần cầu nàng Thu Lưu khi lời nói, ta không còn sợ trưởng, chỉ am hiểu giết người. Lao Tần thật là cái người thành thật a, nói chuyện nửa điểm không suy giảm, Khương Tử Yên lặng tưởng. Hai người kia giết hay không? Lao Tần đem thịt nướng vỡ xuống tới, dò hỏi Khương Tử ý kiến. Chương 658 ngoài miếu có người. Nhìn vẻ xỉu tuổi trẻ nam tử, Khương Tử ánh mắt lập lòe. Sát cùng không giết, này xác thật là cái lệnh người do dự vấn đề. Chỉ cần bởi vì hai người kia đoạt bọn họ thì nướng, giết người quá mức, nhưng này hai người là bậc tệ người, lời nói chưa chắc không có hơi nước. Giết, tự nhiên nhất bất việc nhi. Nhưng này dù sao cũng là hai điều tánh mạng. Khương tự dứt khoát đem Nan để đẩy cho Long Đán, Long Đán, ngươi xem xử lý đi. Lúc này đây đi về phía Nam, bên ngoài thượng chỉ có bọn họ bốn người, nhưng Long Đán bên kia có khác chuẩn bị, giao cho hắn xử lý ổn thỏa một ít. Long Đan cân nhắc một chút, nói: "Vậy trước làm cho bọn họ ở phá miếu hôn mê một đêm đi." Đến nơi khác, hắn cũng không nói thêm. Khương Tử không hỏi, lão Tần vốn chính là không nhiều lắm lời nói, hoa trưởng lão càng sẽ không nhiều lời. Long Đan kéo tuổi trẻ nam tử cùng một khắc danh bắc tề nam tử phóng tới cùng nhau. Lão Tần đột nhiên đem lỗ tai dán đến mặt đất, thần sắc nghiêm trọng, giống như lại có người tới. Lại có người tới. Long Đan vẻ mặt bất đắc dĩ, hôm nay thật là tà môn, hiện tại trời đã tối rồi. Còn rơi xuống đại tuyết, như vậy một gian phá miếu như thế nào không ngừng có người tới. Đúng là rơi xuống tuyết, tới nghỉ chân nhân tài nhiều. Lão Tần nói đứng dậy, tung tuổi hơi lớn lên bắc thẻ nam tử hướng trong một góc kéo. Hai người bài bài nằm vẫn không núc núc, trong đó một người còn thiếu nửa thanh thai trái, bị người tới nhìn đến không lớn thích hợp. Cũng may lúc này sắc trời đã tối, trong miếu ánh sáng tối tăm, đêm này hai người hướng trong một góc một kéo, che lấp lên không tính khó khăn. Lão Tần cùng Long Đán hợp lực Mới vừa đem hôn mê bất tỉnh hai người che lớp hảo, cửa miếu liền truyền đến động tĩnh. Có người sao? Hai người xuất hiện ở cửa, trong đó một người hỏi. Khương Tự mấy người vọng qua đi, nương đống lửa ánh sáng, nhìn đến mở miệng người nọ là cái đầu tóc hoa dâm lão giả. Lão giả bên người đứng một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Thấy Khương Tự mấy người nhìn qua, lão giả khách khí hỏi: "Già hàng tuyết đại, La Hổ cùng Tôn Nhi có không tá túc một đêm?" Hoa trưởng lão ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý niệm, không rên một tiếng. Cương tự ra vẻ hoa trưởng lao cháu gái, tổ mẫu đều không mở miệng, đương cháu gái liền càng không tiện mở miệng. Long Đan thấy lão giả tóc trắng xóa, một bên thân hình đơn bạc thiếu niên đông lạnh đến sắc mặt từng đỏ, gật gật đầu, "Nị vị vào đi, chúng ta cũng là tại đây tạm tránh phong tuyết qua đường người." Lão giả rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, mang theo Tôn Tử đi đến. Trong miêu ấm áp lệnh tổ Tôn hai người biểu tình khẽ bùng lòng, mà bay vào chóp mũi hương khí tác sử hai người không tự chủ được hướng đống lửa chô ngắm đi. Long Đán lặng lẽ nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, thấy nàng cũng không phản đối chi ý, liền nói: "Nhị vị nếu là đói bụng, có thể ăn chút thịt nướng." Gò má đông lạnh đến ửng đỏ Tuấn Tú thiếu niên không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Hạ Tuyết thiên lên đường, nóng hôi hồi thịt nướng không thể nghi ngờ có kinh người lực hấp dẫn. Lão giả chờ một chút, lộ ra ngượng ngùng biểu tình, quấy rầy. Long Đán chủ động cắt lấy mấy khối thịt nướng, đưa cho lão giả cùng thiếu niên. Tổ Tôn hai người nói tạ, có lẽ là đói quá mức. Do cuốn mây tan ăn lên. Trong lúc nhất thời, trong miếu chỉ nghe Tổ Tôn hai người nhấm nuốt thanh cùng ngọn lửa ken ken dung động thanh. Không bao lâu Tổ Tôn hai người ăn xong, lão giả hướng Khương Tử mấy người lại lần nữa nói lời cảm tạ. "Lão ba không cần khách khí, béo nước gặp nhau cũng là duyên phận. Thời gian không còn sớm, chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi." Long Đán cười nói. Lão giả thập phần thất thời, mang theo Tôn Tử đi một chỗ khác, dựa vào vách tường nửa nằm xuống tới. Hai bên người đều không nói, ủ rũ đánh ngủ lại. Lão Tần đột nhiên đứng dậy hướng cửa miếu đi đến. Vốn đã chợp mắt, lão giả lập tức mở to mắt, ánh mắt truy đuổi lão Tần. Do lớn, xem có hay không cái gì có thể chắn chắn môn. Lão Tần giải thích một câu, ở ngoài cửa dạo qua một vòng, tay không đi rồi trở về. Long Đán mở to chớp mắt, "Đừng lăn lộn, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai sáng sớm nếu là tuyết ngừng còn phải nắm chặt lên đường, hôm nay chậm trễ không ít thời gian." Lão Tần đi tới, dựa gần Long Đán ngồi xuống. Miếu nội dần dần lại khôi phục an tĩnh. Long Đan tuy nhắm hai mắt, lại không có ngủ. Không phải không đầy, mà là vùng hoang vu dã ngoại không phải do hắn an tâm đi vào giấc ngủ, Vương phi an toàn ở trong lòng hắn vĩnh viễn là đệ nhất vị. Đột nhiên, có người bắt được hắn tay. Long Đan mí mắt run lên, mở to mắt. Bắt lấy hắn tay người là lão Tần. Long Đan chớp chớp mắt biểu đạt nghi hoặc. Đống lửa đã nửa tắt, trong nguy hoánh sáng càng thêm ảm đạm, bởi vì hai người ly đến gần, có thể rõ ràng nhìn đến đối phương biểu tình. Lão Tần tung tay, Trên mặt đất viết mấy chữ. Long Đán cúi đầu xem qua, sắc mặt tức khắc biến đổi, chỉ thấy trên mặt đất viết, ven đường dưới tảng cây có người. Long Đán giật giật môi, không tiếng động hỏi, mấy cái. Lão Tần viết xuống một cái nhị tự. Long Đán thay đổi tầm mắt, nhìn về phía một chỗ khác. Lão giả cùng thiếu niên ở sát bên nhau, tựa hồ ngủ rồi. Long Đán thần sắc ngưng trọng lên. Nay thật đúng là cái không yên phận phong tuyết đêm. Lão Tần phát hiện ngoài miếu dưới gốc cây có hai người. Cơ hai người là cùng này sau lại tổ tôn một đám người, vẫn là cùng trước tới hai cái bắc tệ người một đám người. Mà vô luận cùng ai một đám, loại này thiên nhi không tiến vào tránh gió tuyết mà là Lặng Yên không một tiếng động đứng bên ngoài đầu dưới góc cây, tất nhiên có vấn đề. Chẳng lẽ tưởng chơ bọn họ ngủ say vào miếu dưới người? Long Đán nghĩ nghĩ, con đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Hắn này vừa động, nhất thời có mấy đôi mắt mở, bao gồm kia đối tổ tôn. Long Đán âm thầm cười lạnh. Hắn động tác đủ nhẹ, Nhưng theo đối tổ tôn vẫn là trước tiên lưu ý tới rồi, có thể thấy được này hai người không có đi vào giấc ngủ. Đi đến cửa miếu, Long Đán lẩm bẩm, huống nhiều quá, không nhịn được, Đại Lãnh Thiên Chân là bị tội. Giọng nói lạ, hắn thân ảnh ở cửa miếu đã biến mất không thấy, Dung Nhập không thấy tinh nguyệt trong bóng đêm. Dựa vào lão giả mà ngồi thiếu niên giật giật, dục muốn đứng dậy, vị lão giả để lại. "Tổ phụ." Thiếu niên biểu tình hơi cương, không tiếng động hô một câu. Lão giả khẽ lắc đầu, ngăn cản thiếu niên tiếp tục nói tiếp. Ánh mắt nhưng vẫn không rời cửa miếu, thần sắc khẩn trương. Long Đán đi ra cửa miếu, ùn vũ tức khắc bị phong tuyết thổi quét không còn, nhanh chóng nhìn quanh một phen. Ly phá miếu cách đó không xa có một loạt thụ, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người đứng ở thụ biên. Nếu là thay đổi ngày mùa hè, sum suê cảnh lá có lẽ có thể đem kia hai bóng người che đậy, ban đêm khó có thể phát hiện, mà hiện tại chỉ có thể che khuất tiểu bộ phận, cẩn thận nhìn lên là có thể nhìn ra tới. Long Đán dẫm lên tuyết động chạy đi nơi lǒu đi. Đi thụ biên đi tiểu đối nam nhân tới nói là thực bình thường sự. Dần dần đến gần, kia hai bóng người vẫn là vẫn không nhúc nhích. Long Đán bước chân thả chậm, rắc ra cổ quái tới. Tuyết còn không có đỉnh, hai người kia không biết đứng ở dưới tảng cây đã bao lâu, có thể hay không chịu nổi khác nói, thấy có người tới như thế nào một chút phản ứng đều không có. Đủ trầm ổn a, chẳng lẽ cho rằng hắn không có phát hiện, chuẩn bị chờ hắn đến gần cấp một đao. Nhưng thẳng đến Long Đán đi đến phủ cận, kia hai bóng người vẫn là vẫn không nhúc nhích. Tình huống như thế nào? Long Đán kinh ngạc thả đề phòng, lại đến lần chút sau thật cẩn thận xem qua đi, sau đó liền thấy được hai trương trắng bệnh cứng đờ mặt. Chương 659 đuổi thi người. Long Đán gặp qua sợ tới mức trắng bệnh sắc mặt, tức giận đến trắng bệnh sắc mặt, đương nhiên cũng gặp qua như trước mắt như vậy trắng bệnh cứng đờ sắc mặt. Đây là hai trương người chết mặt. Thô thần kinh như Long Đán, giờ khắc này lông tơ cũng dựng lên, không khỏi sau này lùi nửa bước. Hai bóng người, không, hai cổ thi thể vẫn như cũ vẫn không lúc nức như là nhất làm hết phận sự vệ binh canh giữ ở thủ bên. Lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, Long Đan thâu đi lên, nghe thấy được như có như không thi thú vị. Long Đan sắc mặt đại biến. Như vậy thời tiết có thi thú vị, hai người kêu ít nhất chết đi 3 ngày trở lên. Chết đi 3 ngày trở lên thi thể vì sao xuất hiện ở chỗ này? Sự tình tựa hồ càng thêm quỷ dị. Long Đan áp xuống kinh hãi, nương mơ hồ tuyết quang đánh giá hai cổ thi thể. Là hai cụ nam thi, bởi vì ánh sáng quá mờ, Dung mạo cơ hồ phân biệt không ra, mơ hồ nhìn ra một cái là trung niên nhân, nhân, một cái khác tuổi còn nhỏ, hẳn là chưa thành niên. Sắc trời thật sự quá mờ, chỉ có trong thiên điệu tuyết phản xạ mỏng manh quang. Long Đán không khỏi lại để sát vào chút, tưởng nhìn cái cẩn thận. Kia cụ tuổi trẻ nam thi đột nhiên đi phía trước đi rồi một bước. Lạnh Leo tức khắc từ xương cùng hướng lên trên thoáng khởi, Long Đán xoay người liền chạy, chạy mau đến cửa miếu mới dừng lại tới. Lúc này, hắn một khuôn mặt đã trở nên tuyết trắng. Long Đán đứng vững thân mình hoan hoan, cháng là gan quay đầu nhìn thoáng qua, lau lau cái trán mồ hôi lạnh đi vào trong miếu. Trong miếu an an tĩnh tĩnh, những người khác tựa hồ đều ngủ say. Long Đán đi trở về lão tần bên người, nằm xuống tới. Trong bóng đêm, lão tần mở mắt ra, nhẹ nhàng chạm chạm Long Đán tay. Long Đán tay sau này co dù lại, chừ chừ khoe miệng. Lão tần cái này tật xấu đến sửa, nhìn rất ít lời lãnh đạm một người, như thế nào như vậy hái trảo người khác tay đâu. Nay đại buổi tối Dễ dàng dọa đến người. Ngẫm lại kia cự tuổi trẻ nam thi đột nhiên đến gần hắn, Long Đán vẫn như cũ ra đầu tề dạy. "Hôm nay thật là tà môn." Thấy Lão Tần còn ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, Long Đán nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhắm mắt lại. Lão Tần có chút nghi hoặc, cách sắp sửa tắt đống lửa nhìn nghỉ ở một khắc đầu tổ tôn hai người liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn ngoài miếu. Hắn ống tay áo bị xả một chút, đón nhận Long Đán một lần nữa mở mắt. "Trưa ngủ." Long Đán không tiếng động nói, mà lúc này Khương Tự Đồng Dạng không có ngủ. Long Đán sẽ không vô duyên vô cớ chạy ra đi, vừa rồi lấy cớ đi tiểu, chỉ sợ là phát hiện nào đó không ổn. Không, hẳn là Lao Tần trước phát hiện, Long Đán theo sau đi ra ngoài xác nhận. Long Đán tiến vào sau không hề phản ứng, nay chỉ có thể thuyết minh tình huống ngoài dự đoán mọi người, khác thường đến làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài miếu đến tụt cùng có cái gì đâu? Khương Tự hướng cửa miếu nhìn lướt qua. Trong miếu có mỏng manh ánh lửa, chỉ có thể nhìn đến ngoài miếu một mảnh đen nhánh. Khương Tự đoán không ra, dứt khoát buông ra hết thảy ngủ rồi. Quá quá mê dược, hai cái bắt tề người ở bọn họ trước khi rời đi sẽ không tỉnh lại, đến nỗi mắc khác, nếu không thể làm cái gì, không bằng hảo hảo ngủ một giấc dưỡng hảo tinh thần. Khương Tự tỉnh lại khi, ánh mặt trời đã là đại lượng, Lão Tần cùng hoa trưởng lão đang chuẩn bị cơm sáng, Long Đán tác dựa vào vách tường phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Tuyên ngừng. Lão Tần ngừng tay trung động tác, ngừng, Long Đán thủ hơn phân nửa đêm, ngủ không bao lâu. Kia làm hắn ngủ tiếp một lát đi. Khương Tử nói hướng Tổ Tôn hai người nghỉ ngơi địa phương nhìn lướt qua, nơi đó sớm đã không thấy Tổ Tôn hai người thân ảnh. Chơi còn chưa sang kia đối Tổ Tôn liền đi rồi, ta không cản." Lão Tần nói. Hắn thủ sau nửa đêm, rõ ràng biết Tổ Tôn hai người rời đi thời gian, nghĩ nghĩ, không có ngăn trở tất yếu. Vô luận kia đối Tổ Tôn có gì cổ quái, bèo nước gặp nhau, cùng bọn họ cũng không bao lớn quan hệ. "Lão Tần, tối hôm qua ngươi đột nhiên đi ra ngoài, có phải hay không phát hiện cái gì dị thường?" Không từ kia đối tổ tôn trên người phát hiện dị thường, chỉ là bọn hắn lúc ấy xuất hiện, hồn thỏa khởi kiến đi ra ngoài nhìn nhìn, sau đó phát hiện ven đường dưới tảng cây mơ hồ đứng hai người. Ta đối Long Đán lặng lẽ nói, sau lại Long Đán liền đi ra ngoài, hắn sau khi trở về lại cái gì cũng chưa nói, ý bảo ta đi ngủ sớm một chút. Khương Tử không có đánh thức bổ miên Long Đán, đơn giản rửa mặt qua đi ngồi vào đống lửa bên. Tráo Ngạo hảo khi, người được mùi hương Long Đán mở bừng mắt. Hắn vội vàng hướng đối diện ngắm liếc mắt một cái. Lập tức nhảy dựng lên, kia đối tổ tôn đi rồi. Đi rồi. Long Đán lao ra đi, chỉ thấy ven đường dưới tảng cây trống rỗng, một chỗ khác dừng lại bị Lao Tần quét tới tuyết động xe ngựa, khôi phục tinh thần hắc mã chốc núi phun bạch khí. Hắn khom lưng nắm lên một phen tuyết trà sát mặt, phản hồi phàm yếu. "Long Đán, ngươi tối hôm qua rốt cuộc phát hiện cái gì?" Ngẹn cả đêm Lao Tần hỏi. Long Đán sắc mặt có chút khó coi, hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, thật là đen đủi. "Lao Tần, Ngươi tối hôm qua phát hiện kia hai bóng người căn bản không phải người sống, mà là hai cổ thi thể. Lão Tần buông chao chén, biểu tình kinh ngạc. Khương Tử cũng lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Long Đán. Ít nhất đã chết 3 ngày trở lên, sắc mặt xanh trắng biến thành màu đen, nhìn đen đủi đã chết, càng dọa người chính là kia cụ thiếu niên thi thể cư nhiên hướng ta đi rồi một bước, may mắn ta là gan đại, đổi cái nhát gan chỉ sợ muốn dọa nước tiểu. Long Đán thao thao bất tuyệt, đêm qua ly kỳ trải qua đổi hắn đối người thổi cả đời. Kia đối tổ tôn, hẳn là đuổi thi người." Vẫn luôn trầm mặc Hoa trưởng lão đột nhiên đã mở miệng. Ba người toàn nhìn về phía nàng. Hoa trưởng lão sắc mặt không có gì biến hóa, nhàn nhạt giải thích nói, "Cùng Ô Miêu liền nhau có một chỗ bộ lạc, bộ phận tộc nhân nắm giữ đuổi thi tuyệt kỹ, lấy thay người xua đuổi chết ở đất khách thi thể còn hương mà sống. Bất quá bọn họ đuổi thi chú ý ngày ngủ đêm ra, tối hôm qua hẳn là phong tuyết quá lớn thật sự khó có thể đi trước, lúc này mới ở phá miếu đặt chân." Long Đán càng thêm tò mò, Nếu ngày ngủ đêm ra, kêu đối tổ tôn vì sao không đợi đến buổi tối lại lên đường. Hoa trưởng Lao có chút bất đắc dĩ, bọn họ lo lắng bị người phát hiện cái gì, cho nên thửa dịp trời chưa sáng đi trước rời đi, có lẽ là khắc tìm chỗ đặt chân chờ đợi trời tối. Tóm lại loại này đổi thi người lên đường khi không lớn vui gặp được người sống, sẽ không gây trở ngại đến chúng ta. Nghe Hoa trưởng Lao nói như vậy, Long Đan không hề hỏi nhiều, bưng trao chén hồng hồ cuống lên. Náo nửa ngày là đổi thi, hắn còn tưởng rằng sát chết vùng dậy đâu bạch bạch dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Khương Tử trầm lại uống cháo động tác, tâm niệm hơi đổi. Hoa trưởng lão theo như lời nắm giữ buổi thi tuyệt kỹ cái kia bộ lạc, hẳn là kêu Bạch Tương tộc, tiếp trước nàng ở Ô Miêu sinh sống một đoạn thời gian, lượt có nghe thấy, nhưng không có cùng cái kia bộ lạc người đánh quá giao tế. Ô Miêu cùng Bạch Tương hai cái bộ lạc xem như chung sống hòa bình quan hệ, ngẫu nhiên có lui tới, nước giếng không phạm nước sông. Dung quá cơm sáng, bốn người lặng yên rời đi phàm yếu đem hãy còn ở hôn mê hai cái bắc tệ người lưu tại nơi đó. Long đản đi ở mặt sau cùng, trải qua ven đường tiếp cây, không dấu vết lưu lại một ký hiệu. Không biết qua bao lâu, tuổi hơi lớn lên bắc tệ nam tử tỉnh táo lại, nhìn xung quanh một phen, phát hiện hôn mê đồng bạn. Tỉnh tỉnh. Tuổi hơi lớn lên nam tử gọi tuổi trẻ nam tử tên. Kêu mấy tiếng, tuổi trẻ nam tử rốt cuộc mở mắt. Người rốt cuộc tỉnh. Tuổi trẻ nam tử một quyền tạt qua đi, hoảng sợ kêu lên, "Quỷ a!" Chương 660 cứu người. Băng thiên tuyết địa, trên đường tuyết đọng thật dày một tầng, bánh xe lâm vào trong đó, ảnh hưởng đi trước tốc độ. Bởi vì tốc độ chậm, thùng xe nội liền có chút buồn. Khương tự sốc lên thật dày miên bước màn, lạnh thấu xương gió lạnh liền nhân cơ hội chui vào tới, đem thùng xe nội hờn rôi trở thành hư không. Dựa vào xe vách tường mà ngồi hoa trưởng lão mở bừng mắt, đánh giá Khương tự. Tuy nói dịch dung thành cháu gái bộ dáng, nhưng thuật dịch dung không có khả năng làm được giống nhau như lúc Có thể làm được quen thuộc người không cẩn thận nhìn liền phân biệt không, gia, đã thực hảo. Tiên lặng nhìn chăm chú Khương Tự, Hoa trưởng lão không khỏi nghĩ đến trong miếu đổ nát cái kia bắc tề người đoạt lấy nướng thỏ chân khi nàng lạnh lùng nói câu kia bùng. Hoa trưởng lão trong lòng có hiểu ra, nha đầu này là cái ăn không được mệ tính tình, không dễ trọng. Khương Tự phát hiện Hoa trưởng lão đánh giá, cũng không có quay đầu lại, mà là ngắm nhìn phương xa. Nơi nhìn đến ngân trang tố khỏa, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có một loại sắt thái chư bỏ bọn họ lại chiếc xe ngựa, không thấy lui tới ngựa xe. Đương nhiên, Khương Tử ánh mắt co rúm lại, không khỏi ló đầu ra đi. Một lát sau, nàng hô một tiếng, dừng một chút. Lao tần một lực dây cương, xe ngựa nhất thời dừng lại. Long Đán đi vào cửa sổ xe bên, ngai có cái gì phân phó. Khương Tử duỗi tay một lòng tay, các ngươi xem nơi đó, có phải hay không nằm bỏ một người. Long Đán theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Giời xa quan đạo trên nền tuyết có cái thanh ảnh, nhìn mơ hồ là cá nhân hình. Long Đan biểu tình nghiêm túc lên, ngài chờ một lát, đi trước qua đi nhìn xem. Khương Tử gật đầu, đi thôi. Long Đan bước nhanh chạy qua đi, tới rồi phụ cận thấy rõ kia nói thanh ảnh, hơi hơi lắc bắp kinh hãi. Đó là cái rẽ vào tuyết hồ bên người, ăn mặc màu xanh lá áo, xem bóng dáng vẫn là cái thiếu niên. Long Đan vội đi qua đi đem người quay cuồng lại đây, lộ ra thiếu niên đông lạnh đến xanh trắng một khuôn mặt. Nay một cái chớp mắt, Long Đan không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thiếu niên này bọn họ mới thấy qua, Đúng là tối hôm qua đem túc phá miếu kia đối tổ tôn trung tôn tử, cũng chính là hoa trưởng lão trong miệng đuổi thi người chí nhất. Thiếu niên này đông chết. Hắn tổ phụ đâu? Long Đán Hoài này đó nghi vấn, duỗi tay đi thăm thiếu niên hơi thở. Thăm không đến hơi thở. Long Đán vội đi bái thiếu niên trên người áo đông. Bởi vì thiếu niên lúc trước là nằm bò tư thế, và áo bị đóng băng ở, hắn phế đi một phen sức lực mới mở ra, lộ hai dáng đến thiếu niên ngực chỗ nghe xong nghe, mơ hồ nghe được mỏng manh tiếng tim đập. Long Đan ánh mắt sáng lên, không khỏi hô một tiếng, còn sống. Một đạo thanh âm cắm vào tới, trước đem hắn ôm vào trong xe ngựa đi. Long Đan ngẩng đầu nhìn đến Khương Tự không biết khi nào xuất hiện ở một bên, thoáng do dự một chút, ôm vào trong xe ngựa. Xe ngựa là Vương Phi cùng Hoa trưởng lóc rỡi, đem cái này đông cứng đuổi thi thiếu niên bỏ vào đi. Mau một ít, chậm chế nữa nói không chừng liền đông chết. Khương Tự thúc giục nói. Tuy rằng đối đãi những cái đó hoặc đại hoặc tiểu nhân mục tiêu có chút tàn nhẫn, Nhưng nàng chưa bao giờ mất đi lòng chắc gần. Sinh mà làm người, nhìn thấy gần chết đồng loại làm ra cứu trợ quyết định là kiện lại đơn giản bất quá sự. Long Đán không hề chần chờ, lập tức bế lên thiếu niên đưa vào trong xe ngựa. Hoa trưởng lão vốn dĩ lưu tại trong xe không xuống dưới, cứ như vậy chỉ phải khom lưng đi ra thùng xe. Khương Tử đứng ở xe ngựa ngoại giao đại Long Đán, đem trên người hắn quần áo tất cả đều cởi, dùng chăn bao bọc lấy toàn thân, sau đó thử uỵ chút nước ấm. Long Đán lên tiếng là, công việc lu đủ lên. Lão Tần không có đi vào hỗ trợ. Một hàng bốn người, hắn cùng Long Đán quan trọng nhất nhiệm vụ là bảo đảm Vương phi an toàn, hiện tại Long Đán đang ở cứu người, hắn cần phải làm là không giợi Vương phi tả hữu, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Khương Tử đứng ở Tuyết Hồ bên đánh giá trong chốc lát, đột nhiên hỏi Lão Tần, "Lão Tần, ngươi nói kia thiếu niên tổ phụ ở nơi nào?" Nghe tới tầm thường một vấn đề, lại làm Lão Tần sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Tuyết Hồ. "Nói là Tuyết Hồ, Dung Động Băng Lung hình dung càng thích hợp chút." Mặt trên phúc tuyết Phía dưới lộ ra rãnh nát khối băng bên cạnh, cùng với thiếu niên ghé vào nơi đó lưu lại dấu vết. Lão Tần quan sát một lát, mở miệng nói, "Nơi này hẳn là cái vùng nước, vùng nước bao lớn bao sâu nói không tốt, đã bị hôm qua kia chảng đại tuyết cấp bao trùm ở thiếu niên tổ phụ. Có lẽ liền ở lớp băng dưới." Ngưng một chút, lão Tần nhìn về phía Khương Tự, nói ra chính mình ý kiến, "Ta cảm thấy không có cứu người tất yếu. Thiếu niên tổ phụ nếu thật tại đây phía dưới, hiển nhiên đã sớm chết ấu." Khương Tự tuy có lòng chắc ẩn, Lại không phải lạ người tốt, nghe vậy gật gật đầu, xem Long Đán có không đem kia thiếu niên cứu tỉnh đi. Trong lúc này, Hoa trưởng lão vẫn luôn không có mở miệng, phảng phất đối nàng tới nói chỉ có đem Khương Tự mang về quan trọng nhất, đến nỗi mặc khác, không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Qua một thời gian, chuyến đến Long Đán hơi mang kinh hỉ tiếng la, tỉnh. Khương Tự đi qua, đứng ở cửa sổ xe bên hướng vào phía trong nhìn lại. Bộc Chân thiếu niên trợn tròn mắt nhìn Long Đán, ánh mắt mở mịt. Long Đán hơi hơi có chút kích động. Vô vô tiếu lên mặt, tiểu tử, ngươi nhưng tỉnh tỉnh, may mắn gặp được chúng ta, mới tử quỷ môn quan nhặt về một cái mệnh. Thiếu niên xoay chuyển trong mắt, đột nhiên dãy rủ đứng dậy. Long Đán vội đem hắn để lại, động cái gì, người tay chân đều là cường, còn không có hoàn toàn hoán lại đây đâu. Thiếu niên không màng Long Đán cảnh cáo, quay đầu nhìn cửa sổ hô, tổ phụ. Như vậy một e, liền đối lên xe ngoại thiếu nữ cặp mắt kia. Thiếu niên sững sốt một chút, tựa hồ ngựa ngùng đối một cái thiếu nữ kêu to, Túm Long Đán nói, Cầu xin ngươi cứu ta tổ phụ. Ngươi tổ phụ đâu? Ta tổ phụ rất vào động băng lung, nói tới đây, thiếu niên tựa hồ ý thức được cái gì, suy sụp túi đầu. Có lẽ là đi theo tổ phụ làm đuổi thi nghệ, thiếu niên xa so bạn cùng lứa tuổi lý trí, lúc ban đầu kích động qua đi khôi phục bình tĩnh, nhìn Long Đán, cầu xin nói, thỉnh ngươi đưa ta xuống xe đi. Long Đán giơ giơ lên mi, ngươi hiện tại xuống xe làm gì? Thiếu niên đôi mắt đỏ bừng, lại không có khóc, ta tổ phụ còn ở động băng lung ta muốn đem hắn cứu đi lên. Người khẳng định sớm không có. Ta biết. Thiếu niên hít hít cái mũi, thanh âm hơi nghẹn, nhưng ta không thể đem tổ phụ lưu lại nơi này, ta muốn dẫn hắn về nhà. Long Đán không khỏi nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản đối chi ý, thở dài nói, ngươi nói trước nói, các ngươi như thế nào rơi vào động băng lung? Ta cùng với tổ phụ lên đường, tổ phụ đi ở đằng trước, ta theo ở phía sau. Hảo hảo tuyết địa, tổ phụ bán ra một bước đột nhiên liền hãm đi xuống, ta kéo một phen mất tối sầm liền, cái gì cũng không biết, lại tỉnh lại đã ở trên xe. Được rồi, xem ra động băng lung rất thâm. Tiểu tử, ngươi lưu tại bực này đi, ta nhìn xem có thể hay không đem ngươi vớt đi lên. Đừng ôm quá lớn hy vọng, xem vật khí. Long Đan xuống xe ngựa, hướng Tuyết Hố Trô đi đến. Thiếu niên cố hết sức dịch đến cửa sổ bên, ba ba ra bên ngoài nhìn xung quanh. Thời gian một chút qua đi, đương thiếu niên cảm thấy trên người khôi phục một ít sức lực khi Rốt cuộc chờ đến Long Đán cùng lão Tần hợp lực đem một khối đông lạnh đến ngạnh băng bang bang thi thể vứt đi lên. Chương 661 Vân Xuyên. Long Đán mắng một câu, cuối cùng là lộng lên đây. Hắn buồn cùng lão Tần cùng nhau thi lực, lại phát hiện lão Tần bên kia đột nhiên đình chỉ động tác. "Lão Tần, làm sao vậy?" Lúc này mới ra cửa mấy ngày, lão Tần như vậy thành thật người cư nhiên học được xuất công không gia lực, không nên a. Long Đán còn đang nghi hoặc, liền nghe lão Tần thanh âm cổ quái nói: Này giống như không phải kia thiếu niên tổ phụ đi." Long Đan mở ra, thực mau nhìn về phía vứt ra tới thi thể, này vừa thấy, buông tay liền hướng bên cạnh nhảy hai bước, sắc mặt khó coi nói, "Đây là thụ biên cái kia." Lão Trần gết bỏ nhíu nhíu mày, cũng chưa nói cái gì, đem nặng bang bang thi thể hướng bên cạnh một ném, phủi phủi trên người tuyết mạt. Trong xe ngựa, Bộc Chân gia bên ngoài tham thiếu niên đã ngây dại. Long Đan bước đi qua đi, đứng ở cửa sổ xe bên hung thần ác sắp nói, "Tiểu tử thối, ngươi nhưng không thành thật a?" Động băng lung còn có cái này, như thế nào không nói sớm. Thiếu niên bạch mặt túi đầu, ta, ta không biết. Long Đán vô vỗ xe vết tượng, hiển nhiên bởi vì vớt ra tới cái không biết đã chết bao lâu thi thể đối thiếu niên ấn tượng kém lên, nói đi, cái kia tiểu nhân đâu? Thiếu niên ngẩng đầu, vẻ mặt ngật nhiên. Long Đán nhíu nhíu mi, tiểu tử, đến lúc này cũng đừng giả bộ hồ đồ, ngày hôm qua ban đêm các ngươi lưu tại dưới gốc cây kia nhị vị ta đều nhìn thấy. Ngươi cái gì đều không nói? Còn làm chúng ta đi vớt ngươi tổ phụ, kết quả vớt đi lên cái này. Chờ hạ chúng ta lại đi vớt, có phải hay không lại muốn đem cái kia tiểu nhân vớt đi lên. Túi đầu Thiếu niên trầm mặc thật lâu sau, bộc chân tử trong xe ngựa bò ra tới, đi chân trần đứng ở Long Đán trước mặt, nhỏ giọng nói, ta không phải cố ý, ta vừa rồi thật sự không nghĩ tới hai cái hỉ thần cũng ở bên trong. Hỉ thần? Long Đán nhíu một trọn, xem xét ngã trên mặt đất trung niên nam thi. Thiếu niên nhìn nhìn khung tự đám người, giải thích nói, Chúng ta nơi đó là như thế này gọi bọn hắn." Thiếu niên nói, cô co quắp rậm rậm chân, vài vị đã cứu ta, ta thập phần cảm kích. Các ngươi đi thôi, không cần phải xen vào ta." Long Đan tức giận đến trừng mắt, "Tiểu tử thối, ngươi thật cho rằng chúng ta sẽ không đi?" Thiếu niên nhếch khẩn môi, không hé răng. Làm bọn họ này một hàng, nguyên liền cùng người ngoài rất ít giao tiếp, huống chi một thiếu niên đâu. Lúc này Khương Tự đã mở miệng, "A Long, đem ngươi tắm rửa xiêm y yả dày cho hắn lấy một bộ thay." Long Đán ngoài miệng tuy như vậy nói, lại sẽ không thật cùng Thiếu Niên so đo, xoay người hướng đuôi xe đi đến. Bọn họ một hàng bốn người ra xa nhà, nồi chén gáo bổn, tấm rửa chi vật bị không ít, này đó đều đặt ở đuôi xe chỗ. Kéo ra thùng xe cửa sau, nhìn không tới thùng xe bên trong, mà là ba thước độ sâu cùng thùng xe chờ cao một cái chữ vật quầy. Long Đán lấy ra xiêm y liề dày vớ, đi trở về Thiếu Niên bên người đưa qua đi, chạy nhanh đem xiêm y liề thay, bọc cái chăn giống cái gì? Dây lớn, tạm chấp nhận đi. Thiếu niên ôm quần áo nói một tiếng tạ, bay nhanh nhìn Khương Tử liếc mắt một cái, lúc này mới trốn đến xe ngựa phía sau mặc quần áo. Không bao lâu, Thay Long Đán siết ý đi thiếu niên đi ra, co quắp lôi kéo to rộng áo đông. Hắn kinh ngạc phát hiện lão Tần cùng Long Đán một lần nữa bắt đầu vứt thi thể, yên lặng chạy đến tuyết hồ biên thủ. Lại là một khối thi thể vứt lên, bị Long Đán phun trùng, là kia cụ thiếu niên thi thể. Đuổi thi thiếu niên túi đầu, hai vị ân công không cần vứt, ta, ta sẽ nghi cách vứt đi lên lại là một khối đã chết không biết bao lâu thi thể, Long Đán Tích cốp không ý hòa khí, nghe vậy cả giận nói, ngươi có thể tưởng cái chó má biện pháp, chính mình đi đường đều có thể ngã xuống, còn có biện pháp đem ngươi tổ phụ vứt đi lên. Ta xem ngươi là tìm chết còn kém không nhiều lắm. Thiếu niên thừa nhận Long Đán của trách, không nói một lời. Trước mắt vị này đại ca tuy rằng mắng đến hùng, nhưng hắn biết gặp gỡ người tốt. A Long, sớm chút đem người vứt đi lên, chúng ta còn muốn lên đường. Khương Tử nhắc nhở một câu. Long Đan gật gật đầu, chịu đựng a long cái này kỳ quái xưng hô, nhanh hơn tốc độ. Ước chừng 15 phút sau, thiếu niên tổ phụ rốt cuộc bị vớt đi lên. Nhìn thấy tổ phụ ánh mắt đầu tiên, thiếu niên rốt cuộc vô pháp bảo trì trầm mặc, xông lên đi ôm tổ phụ sớm đã lạnh băng cứng đờ thi thể khóc lên. Long Đan đi đến khương tự bên người, nhỏ giọng hỏi, "Ngài xem, như thế nào an trí thiếu niên này?" Hắn ngoài miệng nói được hùng, nhưng thiếu niên này mới 15-16 tuổi đại, liền như vậy ném ở băng thiên tuyết địa xác thật có chút không đành lòng. Hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta một đạo đi, chờ tới rồi tiếp theo cái thành trấn đem hắn buông chính là. Long Đán gật gật đầu, đi vào thiếu niên trước mặt. Thiếu niên tiếng khóc dừng lại, nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi cũng chưa, khóc cũng vô dụng. Chúng ta còn muốn lên đường, ngươi xem nếu không như vậy, chúng ta giúp ngươi đào cái hố đem người chôn, ngươi theo chúng ta đi. Thiếu niên lắc lắc đầu, đa tạ đại ca hảo ý, ta liền không cùng các ngươi đi rồi, ta muốn mang tổ phụ về nhà. Vậy ngươi như thế nào mang Long Đan nói một nửa, mới nhớ tới thiếu niên sẽ đuổi thi, lập tức thần sắc cổ quái lên. Thiếu niên đột nhiên quy xuống, cấp Long Đan khái một cái đầu. Long Đan vội tránh đi, bật thốt lên nói: "Đường quy ta, cứu ngươi là chúng ta." "A hoa cô nương ý tứ." Thiếu niên tầm mắt ở Khương Tự cùng Hoa trưởng lão chi gian dao động, cuối cùng dừng ở Khương Tự trên người. "Vô cần sủ." Khương Tự khẽ miệng hơi nhửu, nói: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần để ở trong lòng." chỉ là ngươi thật sự không cần chúng ta mang ngươi đoạn đường." Thiếu niên kiên định lắc lắc đầu, cấp Khương Tử khái một cái đầu, tiếp theo lại cấp Lao Tần khái một cái đầu, yên lặng đi trở về tổ phụ xác chết bên ngồi xổm xuống, xuống. Rõ ràng, Khương Tử đám người không rời đi, hắn chuẩn bị liền như vậy thủ tổ phụ thi thể chờ đợi. Khương Tử cùng Long Đán liếc nhau, bất đắc dĩ nói, "Kia chúng ta đi thôi." Một lần nữa lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi sửa động. Thiếu niên nhìn càng lúc càng xa xe ngựa xuất thần. Đột nhiên cái kia đi ở xe ngựa bên tuổi trẻ nam tử chạy tới, đem một cái giấy dầu bao đưa cho thiếu niên. Bên trong là chút lương khô, á hoa cô nương làm ta cho ngươi. Thiếu niên bắt lấy giấy dầu bao, nhỏ giọng nói, "Ta kêu Vân Xuyên." "Vân Xuyên?" Long Đán kéo kéo khóe môi, "Thật là cái lịch sự tao nhã tên, hắn còn tưởng rằng cái này lớn lên có điểm xấu tiểu tử hẳn là kêu nhị đảng tử linh tinh đâu." "Tiểu tử, tự giải quyết cho tốt đi. Người chết không thể sống lại, người sống quan trọng nhất." Long Đán cuối cùng nhắc nhở một câu, hướng xe ngựa đuổi theo. Thiếu niên thấy Long Đán đuổi theo xe ngựa ngồi đi lên, lúc này mới đem giấy dầu bao sủy nhập trong lòng ngực đứng lên, gỡ xuống treo ở trên cổ chuông đồng nhẹ nhàng lắc lắc. Kỳ Dị Linh Âm hừ khởi, bao gồm Thiếu niên tổ phụ ở bên trong tam cổ thi thể đột nhiên đứng lên, đi theo Thiếu niên phía sau động tác cứng đờ hướng ven đường rừng cây đi đến. Ngay phục đêm hành là bọn họ muốn thủ quy củ, nếu bọn họ sáng nay không có lên đường, tổ phụ có lẽ sẽ không phải chết. Nay nhất định là trừng phạt. Đương thiếu niên vội vàng tam cổ thi thể hướng Tuyết Lâm đi đến khi, lại không phát hiện kia trước đi xa trên xe ngựa lòng đán tò mò quay đầu lại nhìn xung quanh. "Lão Tần, ngươi mau xem, những cái đó thi thể thật sự động." Lão Tần quay đầu nhìn thoáng qua, dấu đi kinh ngạc chi sắc, lắc lắc roi ngựa. Chương 662 lại hồi Ố Miêu. Đuổi thi thiếu niên đối Khương Tử tới nói chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm, thực mau liền đi qua, bất quá nàng từ lòng đán trong miệng đã biết thiếu niên tên gọi Vân Xuyên. Mã Hoa trưởng lão từ đầu đến cuối, vô luận là đối hai cái Bắc Tề người vẫn là đối đuổi thi thiếu niên đều không có biểu hiện ra dư thừa nhiệt tình. Nang tâm tâm niệm niệm chỉ có một mục sự, chạy nhanh đem Khương Tự mang về trong tộc. Đoàn người rốt cuộc đi vào biên cảnh tiểu thành. So với kinh thành phồn hoa quý khí, tiểu thành liền đơn sơ nhiều, lui tới người lại không ít, có xuyên đại châu phục sức, còn có mẫu váy cao eo nữ tử yểu điệu lượn lờ, tràn ngập dị tộc phong tình. Long Đan từng đã tới cái này biên cảnh tiểu thành đi ở xe ngựa bên đối Khương tự nói, nơi này tuy rằng là Ta Đại Chu tiểu thành, lại ngư long huấn tạm, có rất nhiều ngoại tộc người tại đây cùng đại chu người trao đổi vật tư hoặc làm buôn bán. Khương tự nhìn về phía Hoa trưởng lão, ố miêu không sa đi. Hoa trưởng lão gật gật đầu, có loại rỡ xuống tảng đá lớn nhẹ nhàng, rất gần, ta đã định hảo chỗ đặt chân, chúng ta hãy đi trước lại nói. Khương tự cười cười, xem ra Hoa trưởng lão đã sớm chắc chắn ta sẽ tùy ngươi tiến đến. Hoa trưởng lão rơ rơ lên đuôi lông mày, nhắc nhở nói Đã tới rồi nơi này, vẫn là kêu ta hoa qua đi, để tránh để lộ tiếng gió. Thấy Hoa trưởng lão tránh mà không đáp, Khương Tử không để bụng, gật đầu đồng ý. Ở Hoa trưởng lão chỉ địa hạ, xe ngựa đi một chút vòng vòng, ở một chỗ khách điểm dừng lại. Chính là nơi này. Hoa trưởng lão dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Một hàng bốn người tiến vào định tốt phòng, Hoa trưởng lão liếc liếc mắt một cái long đán cùng lão tẩn, nói, ta về trước một chuyến trống tổng, các ngươi chờ ta nửa ngày. Nửa ngày là đủ rồi. Long Đán hỏi: "Đủ rồi, ở ta không trở về phía trước các ngươi tốt nhất không cần tùy ý đi lại, đặc biệt là vương phi, cần phải chờ ở trong phòng." Khương Tự Bình tính ứng, hoa qua đi nhanh về nhanh chính là. Hoa trưởng lão sau khi rời đi, Khương Tự đối Long Đán nói: "Chờ hoa trưởng lão trở về mang ta tiến vào Ô Miêu, ngươi cùng lão tần tất nhiên sẽ bị lưu lại nơi này." Long Đán đánh gậy Khương Tự nói: "Này không thể được." Lão Tần cũng nhăn chặt mày, lời ít mà ý nhiều nói: "Mạo hiểm." Khương Tự cười cười không tính là mạo hiểm, đối phương có cầu với ta, tất nhiên sẽ bảo đảm ta an toàn. Nhưng sợ cầu việc hoàn thành lúc sau đâu?" Long Đán hỏi. "Hoàn thành lúc sau?" Khương Tự nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Cung kinh thành vào Đông Tiêu Điệu bất động, nơi này ấm thượng không ít, ngoài cửa sổ có thể thoáng nhìn doanh doanh màu xanh lục, thập phần khả quan. Khương Tự từ trong tay áo rút ra một phong thư, nhét vào Long Đán trong tay, "Hoàn thành lúc sau có lẽ có chút phiền toái, nhưng ta sẽ tận lực giải quyết. Ngươi không cần lo lắng này đó." Chờ ta tùy hoa trưởng lão sau khi rời đi, tìm được vương gia đêm này phong thư giao cho hắn. Úc Cẩn tới Nam Điệu tìm kiếm Khương Trạm sát chết, lại nói tiếp vợ chồng hai người cách xa nhau không xa. Khương Tử đương nhiên sẽ không đối Úc Cẩn giấu giếm hành tung, đối nàng tới nói, Úc Cẩn vĩnh viễn là thân cận nhất người. Long Đán nhìn trong tay tin, muốn đi theo Khương Tử cùng đi Ô Miêu nói không ra khẩu. Hắn cũng là ở phía Nam đại quá, bởi vì Úc Cẩn quan hệ, cùng Ô Miêu người cũng đánh quá giao tế. Đương nhiên biết Ô Miêu những cái đó hiếm lạ cổ quái quy củ. Cùng với đi theo Vương phi đi Ô Miêu bị người dùng thủ đoạn ngăn lại, còn không bằng hoàn thành hảo Vương phi giao phó, làm chủ tử biết Vương phi tới. Kia lão Tần đâu? Rốt cuộc không yên tâm làm Khương Tự một người đi Ô Miêu, Long Đán hỏi. Khương Tự xem lão Tần liếc mắt một cái, cười nói, lão Tần yêu cầu giúp ta coi chừng một người. Ai? Lúc này đây, lão Tần cùng Long Đán trăm miệng một lời hỏi. Khương Tự giơ tay chỉ chỉ chính mình mặt, một chữ tự nói. Chân chính A Hoa. Lấy Hoa trưởng lão cẩn thận thả gấp không chờ nổi muốn đem nàng mang về Ô Miêu Tâm Tỉnh, hiện tại lại đem nàng lưu tại khách điếm một mình trở về, Khương Tự đã đoán được trong đó dụng ý. Chờ Hoa trưởng lão khi trở về, hẳn là liền không phải một người. Long Đán nhất thời không minh bạch, lặp lại nói, chân chính A Hoa. Khương Tự liếc hắn liếc mắt một cái, cười như không cười nói, là nha, chân chính A Hoa cô nương. Long Đán cười gượng giải thích nói, này không phải trước mặt ngoại nhân không hảo xưng hô ngài sao? Vương phi còn gọi hắn a long đâu, có hay không suy xét quá sự an toàn của hắn a? Khương Tự sắc mặt nghiêm, "Lão Tần, Hoa trưởng lão trở về nếu mang theo A Hoa, ngươi liền làm bộ cùng Long Đán cùng rời đi, âm thầm đem A Hoa cho ta nhìn thẳng." Lão Tần chỉnh trọng gật đầu. Ba người chờ đến chạng vạng, Hoa trưởng lão rốt cuộc đã trở lại. Long Đán hướng Hoa trưởng lão phía sau nhìn nhìn, không có một bóng người. Hắn không khỏi nhìn Khương Tự liếc mắt một cái. Khương Tự bất động thanh sắc chờ Hoa trưởng lão mở miệng. Thành Nghị vị trước tránh một chút, ta có lời đơn độc cùng các ngươi Vương phi nói. Ở Khương Tự ý bảo hạ, Long Đan cùng lão Tần đi cách vách phòng. Khương Tự xuýt một miệng trà, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, "Hoa qua, chúng ta có thể đi rồi sao?" Hoa trưởng lão ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà, nghỉ khẩu khí nói, "Ta đem A Hoa mang đến." Khương Tự giật giật đuôi lông mày, không nói. Hoa trưởng lão nói tiếp, "Nhưng A Hoa không biết tìm ngươi giả mạo tộc của ta thánh nữ chuyện này." Khương Tự có chút ngoài ý muốn. Chuyện này, Hoa trưởng lão chuẩn bị gạ tá hoa. Hoa trưởng lão bài trừ một kia bất đắc dĩ tươi cười, vương phi không biết thánh nữ ở ta tộc nhân trong lòng địa vị, làm A Hoa biết có người giả mạo thánh nữ, gỗ Cản Sù dễ dàng sai lầm. Thì ra là thế. Khương tự lộ ra cái hiểu cái không thân sắc. Hoa trưởng lão giận dò nói, cho nên chờ một chút vương phi không cần cùng A Hoa chạm mặt, ta mang ngươi lặng lẽ rời đi. A Hoa cái gì cũng không biết, sẽ một người ngốc tại khách điếm. Cái này liền không cần vương phi nhọc lòng. Hoa trưởng lão hiển nhiên không muốn làm Khương Tự biết quá nhiều. Khương Tự không để bụng cười cười, kia Long Đán cùng lão Tần. Hoa trưởng lão chính sắc đánh gãy Khương Tự nói, bọn họ không thể đi theo. Khương Tự tuy sớm có đoán trước thả làm an bài, lúc này lại lộ ra bất mãn thần sắc, Hoa trưởng lão không cho phép ta mang theo nhân thủ, như thế nào bảo đảm ta an toàn? Vương phi lo lắng ta minh bạch, nhưng bọn hắn đi sẽ dẫn người chú ý, giải thích không rõ bọn họ lai lịch dễ dàng ra biến cố. Nói vậy Vương phi cũng không muốn nhìn thấy sự tình xuất hiện khúc trên đi. Khương Tử trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới gật đầu, vậy được rồi, khiến cho bọn họ lưu lại, mong rằng Hoa trưởng lão chớ có đã quên phát hạ lời thể. Hoa trưởng lão lộ ra ý cười, đây là tự nhiên, Vương phi yên tâm chính là, liền thỉnh Vương phi đối bọn họ nói một tiếng đi. Sau đó không lâu, Khương Tử cùng Hoa trưởng lão lặng yên rời đi khách điếm, đi trước Ô Miêu. Ô Miêu cử tiểu thành không tính quá xa, đường thái dương rơi xuống sơn. Chỉ ở phía tây phía chân trời lưu lại vài sợi dạng mây đỏ, hai người đi tới thôn trại nhập cầu. Đứng ở quen thuộc trại từ trước, khương tử đấy mát hiện lên hoài niệm chi sắc. Đã từng ở chỗ này, nàng nhận thức dư thất, sau lại thành hắn vương phi. Mà nay vòng đi vòng lại, kiếp trước kiếp này, nàng lấy một vị khắc thiếu nữ á hoa thân phận, lại về rồi. Cửa trại đang muốn đóng lại, người trong cửa nhìn thấy hoa trưởng láo cười chào hỏi, ngày nhanh như vậy liền đã trở lại, không mang theo á hoa ở trong thành nhiều dạo mở hợp dạo. Đồ vật lấy lòng. Hoa trưởng lão tùy ý qua loa lấy lệ một câu, mang theo Khương Tự đi vào. Chương 663 thấy huynh trưởng. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức, đối Ô Miêu như vậy thôn trại tới nói, tựa hồ đặc biệt như thế. Trước mắt trại tử trung đã hiếm khi nhìn đến người đi lại, từng nhà lượn lờ khói bếp dâng lên, tới rồi cơm chiều thời điểm. Ngẫu nhiên gặp được người, đều bị Hoa trưởng lão vội vàng có lệ qua đi. Khương Tự không nói một lời đi theo Hoa trưởng lão bên người, khóe mắt dư quang quét lượng bốn phía. Có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Nàng dần dần nhìn ra Hoa trưởng lão muốn đem nàng đưa tới nơi nào. Nếu sở liệu không tồi, Hoa trưởng lão hẳn là trực tiếp lãnh nàng đi gặp đại trưởng lão. Khương Tự thả chậm bước chân. Hoa trưởng lão lập tức phát hiện, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Khương Tự đón nhận Hoa trưởng lão đôi mắt, ta muốn tiên kiến đến huynh trưởng. Hoa trưởng lão mày nhăn lại, sắc mặt khó coi lên. Khương Tự lại dứt khoát dừng lại, ngữ khí kiên quyết, tiên kiến đến ta huynh trưởng, bàn lại mặc khác. Không thấy đến Nhị ca liền muốn nàng xuất lực, chẳng lẽ đối phương tưởng tay không bộ Bạch Lang? A Hoa, Hoa trưởng lão tựa hồ không muốn nhiều sinh khúc chết, vẻ mặt không tình nguyện. Khương Tử Thần sắc càng thêm kiên quyết. Đối với Nhị ca hiện giờ có phải hay không thật sự còn sống, lại hay không ở Ô Miêu, nàng vốn dĩ liền tâm tổn hoành nghi. Chẳng qua Nhị ca là nàng quan trọng nhất người chí nhất, chẳng sợ có một tia khả năng, nàng cũng cam nguyện đi một chuyến. Đã tới rồi nơi này, một đường tới ổn nhận rốt cuộc duy trì không được. Nàng nhất định phải xác định nhị ca sinh tử mới được. Khương tự bày ra nhất định phải được bộ dáng, Hoa trưởng lão còn tưởng lại quên, liền nghe một đạo thanh âm truyền đến, "A Hoa, ngươi đã trở lại." Một người cùng A Hoa tuổi phảng phất thiếu nữ hướng bên này đi tới, thanh âm như suất cốc hoàng oanh, "Ta còn đi tìm ngươi đầu, kết quả nghe nói ngươi hoa qua đã trở lại, mang ngươi đi ra ngoài chơi." Thiếu nữ đến gần, đối Hoa trưởng lão hành lễ, "Miệng sưng Hoa trưởng lão." Một đôi mắt lại tò mò hướng Hoa trưởng lão trong tay để đồ vật thượng ngắm cũng đối Khương Tử nháy mắt vài cái. Thiếu nữ cùng A Hoa hiển nhiên cực quen thuộc. Khương Tử trên đường nghe Hoa trưởng lão nói A Hoa không ý chuyện, biết A Hoa ở trong tộc có 2-3 cái chơi đến tốt, tên cũng nhớ kỹ, ước chừng có thể đoán ra trước mắt thiếu nữ là cái nào, lại không dám tùy tiện mở miệng. Tuy rằng Dịch Dung thành A Hoa bộ dáng, sát trời thấp thoáng dưới chẳng sợ rất quen thuộc người cũng khó có thể phát hiện không ổn, nhưng hai người thành âm là bất động. Dịch Dung, chung quy chỉ có thể từ bề ngoài càng thêm lấy thay đổi, thành âm lại lừa bất quá người. Đây cũng là Khương Tử cảm thấy kỳ quái địa phương, nàng kiếp trước đi vào Ô Miêu giả mạo Thánh nữ A Tang, tuy rằng lấy thanh tu vì danh rất ít cùng tộc nhân lui tới, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh cho. Nhưng những cái đó nhìn A Tang trưởng thành một thế hệ, nhị đại trưởng lão lại không người phát hiện dị thường. Nàng đỉnh A Tang thân phận sinh hoạt, tổng lo lắng bại lộ lúc sau không chỗ dung thân, thà rằng ít nói hỏi ít hơn. Nghi hoặc đè ở nàng trong lòng, cuối cùng thành không giải được bí ẩn. Giờ khắc này, Khương Tự có chút hối hận ngay lúc đó yếu đuối. A Hoa, ngươi như thế nào không nói lời nào nha. Thiếu nữ buồn bực lên. Khương Tự chỉ chỉ hồ, sự thanh âm nghe tới hàm hồ khàn khàn, có chút khó chịu. Hoa trưởng lão đem lời nói tiếp nhận tới, mang A Hoa ăn chén mì, không nghĩ tới bên trong thả chút gia vị, làm nàng xưng lên giọng nói. A Hồng, ngươi mau trở về ăn cơm đi, chờ Á Hoa hảo lại đi tìm người chơi. Thiếu nữ che miệng cười rộ lên, trên cổ tay xuyến xuyến bạc vòng nhẹ nhàng chạm vào nhau phát ra dễ nghe tiếng vang. "A Hoa, nguyên lai like ngươi lại tham ăn. Ngươi ở Đại Chu kinh thành có phải hay không ăn qua quá thật tốt ăn, không yêu ăn chúng ta nơi này cơm canh lạ." Khương Tự Trâm trước đang chuẩn bị nói vài câu, thiếu nữ xua xua tay nói, "Được rồi, biết ngươi giọng nói khó chịu, chờ ngươi dưỡng hảo ta lại đi tìm ngươi." Mắt thấy thiếu nữ đi xa, hoa trưởng lão hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng thúc dục Khương Tự, "Đi thôi, chậm trễ đi xuống sẽ gặp được càng nhiều người." Khương Tự nhướng mày cười. Thanh âm khôi phục bình thường, này hẳn là hoa quan nên lo lắng sự a. Hoa trưởng lão ngẩn ra, nhìn cùng cháu gái ít nhất 9 phần tương tự mà khí chất lại rất là bất đồng gương mặt kia, không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Yến Vương phi xác thật là cái khó chơi thả thông minh nữ tử. Đi vào Ô Miêu như vậy hoàn toàn xa lạ địa phương, chẳng những không có bởi vì thấp thỏm theo nàng bước chân đi, còn trái lại uy hiếp nàng. Còn có hay không tiên lý? Hoa trưởng lão yên lặng nhìn trời, ở trong lòng thở dài, thanh âm lộ ra mỏi mệt, "Hảo đi." Ngươi theo ta tới. Xem ra không cho Yến Vương phi thấy huynh trưởng một mặt là không được. Thấy Hoa trưởng lão xoay phương hướng, khương tự khẽ môi khẽ nhếch. Có một số việc có thể thỏa hiệp, có một số việc tất cần thiết kiên trì, chẳng sợ mưu mạo rất lớn nguy hiểm. Hai người từ một cái đường nhỏ xuyên qua, đi vào một chỗ tòa nhà trước. Hoa trưởng lão dừng lại, thấp giọng dặn dò nói, ngươi muốn gặp đến huynh trưởng có thể, nhưng là ở đáp ứng chuyện của chúng ta hoàn thành phía trước, không thể làm hắn biết được thân phận của ngươi. Nếu ngươi đáp ứng gia liền lẫy ngươi đi vào thấy hắn. Khương Tự tự nhiên gật đầu. Vừa mới nói qua, nên thỏa hiệp sự liền thỏa hiệp, không cần thiết so đo quá nhiều. Thấy Khương Tự đáp ứng xuống dưới, Hoa trưởng lão lúc này mới mang theo nàng khấu vang viện môn. Môn mở ra, bên trong cánh cửa đứng một người mặc lam váy thiếu nữ, tự dung tiểu lệ. Thấy là Hoa trưởng lão, thiếu nữ hành lễ. Người tỉnh sao? Hoa trưởng lão hỏi. Thiếu nữ theo Hoa trưởng lão biên hướng trong đi biên trả lời, ngủ lâu con Khương Tử nhìn chằm chằm lam váy thiếu nữ bóng dáng, ánh mắt chuyển thâm. Nếu nói tiếp trước nàng ở Ô Miêu quen thuộc nhất người, một vị là đại trưởng lão, một vị khác đó là trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Alan, chính là thánh nữ Á Tang bên người Ti nữ. Đối với Alan, Khương Tử cũng không hảo cảm. Lúc ấy biết nàng thân phận chính là đại trưởng lão cùng Alan hai người, cũng bởi vậy, Alan luôn ngự gian đối nàng rất nhiều khinh thường. Chỉ sợ ở Alan trong lòng, nàng là cái tu hú chiếm tổ người vô sỉ, chiếm thánh nữ thân phận. Nếu nhị ca thật sự ở chỗ này dưỡng thương Chiếu cố nhị ca vì sao lại Alan Khương tự áp xuống trong lòng nghi hoặc Nhanh hơn bước chân Đi vào cửa phòng trước Hoa trưởng lão dừng lại Đối Alan nói Ngươi canh giữ ở bên ngoài đi Chúng ta đi vào trước Alan ánh mắt mạc danh nhìn Khương tự liếc mắt một cái Gật đầu lui đến một bên Khương tự nhỏ đến khó phát hiện thu thú mi Từ trước mắt Alan đối nàng thái độ Đối phương rất có thể biết nàng không phải A Hoa Tiến vào trong phòng Hoa trưởng lão tựa hồ nhận thấy được Khương Tự nghi hoặc, thấp giọng nói: "Nàng là A Lan, biết ngươi không phải A Hoa." Quay đầu lại, ngươi lấy thánh nữ thân phận lộ diện, còn cần nàng phối hợp. Nếu có thể, các nàng cũng không muốn làm A Lan một tiểu nha đầu biết quá nhiều, nhưng A Lan là thánh nữ bên người tỷ nữ, cũng là số rất ít biết thánh nữ không ở nhân thế người chí nhất. Thánh nữ chết có thể giấu giếm được tuyệt đại đa số tục nhân, lại như thế nào giấu giếm được bên người tỷ nữ đâu? Khương Tự theo Hoa trưởng lão xuyên qua nhà chính. Ở một chỗ treo năm màu miên man trước cửa dừng lại. Vào đi thôi, người liền ở bên trong. Khương Tử Âm thầm hút một hơi, nhấc chân đi vào. Phòng trong giữa tường là một chương giường tre, trên giường đệm chăn trải ra, cái ở một người trên người. Người nọ vừa lúc đối ngoại nằm nghiêng, một trản đèn dầu hạ, có thể rõ ràng nhìn đến khuôn mặt. Đúng là Khương Trạm. Chương 664 bị lết bỏ. Khương Tử bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, hốc mắt nóng lên, nước mắt không chịu khống chế chảy ra. Trước mặt ngoại nhân nàng không nghĩ khóc. Nhưng có câu nói tiêu hỉ cực mà khóc, lại há là lý trí có thể khống chế. Vốn dĩ nhận định đã chết trận huynh trưởng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, thật lớn vui sướng đủ để bao phủ nàng. Hoa trưởng lão nhẹ nhàng khụ một tiếng, "A Hoa, đi thôi." Khương Tự không có động. Hoa trưởng lão đệ thấp thanh âm, "A Hoa, ngươi nói gặp qua người liền đi." Khương Tự đệ đệ khóe mắt, thanh âm nghe tới đã khôi phục bình tĩnh, nhưng ta không xác định nằm ở nơi đó người có phải hay không ta huynh trưởng. Ngươi tổng sẽ không liền chính mình huynh trưởng đều nhận không ra." Hoa trưởng lão sắc mặt khẽ biến. "Yến Vương phi đây là được một tấc lại muốn tiến một tấc a, chẳng lẽ tưởng ăn vạ nơi này không đi rồi?" Khương Tử giơ tay chỉ chỉ chính mình mặt, không nói gì. Má Hoa trưởng lão nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. "Nếu nàng có thể đem Yến Vương phi dịch dung thành á hoa bộ dáng, Yến Vương phi đối nằm ở trên giường người sinh ra hoài nghi chẳng có gì lạ." Hoa trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ. Dịch dung chi thuật cũng không phải nói muốn đem ai dịch dung thành người nào đó liền có thể. Ta đây mặc kệ, ta muốn xác định người này có phải hay không ta huynh trưởng." Khương tự mặt vô biểu tình đánh gãy Hoa trưởng lão thao thao bất tuyệt. Đối với Ô Miêu dịch dung dị thuật, nàng tuy không tinh thông, lại hiểu biết không ít, lúc này vô tâm tình nghe Hoa trưởng lão dông giải. "Vậy ngươi tưởng như thế nào?" Hoa trưởng lão cơ hồ là nghiến răng hỏi ra tới. Nhịn xuống, có việc cầu người không thể không cúi đầu, chờ sự tỉnh thành luôn có trái lại thời điểm. Khương Tự xem Hoa trưởng lão liếc mắt một cái, nhấc chân hướng giường che đi đến. Hoa trưởng lão há mồm muốn ngăn, cuối cùng không có mở miệng. Cản lại ngăn không được, nàng đảo muốn nhìn một cái Yến Vương phi như thế nào sắp nhận. Khương Tự đã muốn chạy tới giường che biên, ngồi ở một bên chiếc ghế thượng, nhìn chăm chú trên giường người. Lấy khí vị phân biệt có chút khó khăn. Trong phòng treo hương cầu, trên giường người cả người tản mát ra nồng đậm dược vị, che lấp tự thân khí vị. Khương Tự chờ một chút. Nắm lên cương trạm tay phóng tới mũi. trong núi. Trong nháy mắt kia, Hoa trưởng lão đôi mắt đều trợn tròn, biểu tình cổ quái. Tiễn Vương Phi đang làm gì? Nàng, nàng giống như tưởng hôn môi huynh trưởng tay. Khương Tử mới mặc kệ Hoa trưởng lão như thế nào tưởng, xác nhận trước mắt người là huynh trưởng không thể nghi ngờ, đang chuẩn bị buông ra tay, Khương Trạm đột nhiên mở bừng mắt. Huynh muội hai người bốn mắt nhìn nhau, Khương Tử đôi mắt đột nhiên sáng. Mà Khương Trạm rũ mắt nhìn chằm chằm bị đối phương bắt lấy tay, biểu tình đột nhiên trở nên dị giải da. Ngay sau đó như bắt được bàn đuổi đem Khương Tự tay quăng đi ra ngoài, "Quắc, ngươi là ai?" Nghe được thanh âm, Khương Tự một lòng càng thêm an ổn. La Nhị Ca không sai. Khụ khụ. Hoa trưởng lão kịp thời ho khan một tiếng. Khương Tự đem lời muốn nói nuốt đi xuống, ánh mắt tinh lượng nhìn Khương Trạm. Khương Trạm chỉ cần tưởng tượng ở chính mình hôn mê thời điểm trước mắt cái này thiếu nữ không biết đều làm cái gì, bên tai liền nhịn không được nóng lên, xấu hổ lại tức giận. Con không phải là sinh đến tuấn một chút sao? Quá hắn nương nguy hiểm. Có cái này khắc sâu nhận thức, Khương Trạm cảm thấy liền ngủ cũng vô pháp ngủ, thần sắc không tốt nhìn Hoa Trường lão, các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Nói là đã cứu ta, hiện giờ ta thương thế hảo hơn phân nửa, vì sao ngăn trở ta rời đi? Hắn cần thiết muốn chạy nhanh cùng người một nhà liên hệ thượng, nói vậy lúc này những người đó đều cho rằng hắn đã chết. Nghĩ sai rồi chết sống không quan trọng, dù sao hắn không kiêng kỵ cái này, chính là có một người cần phải muốn bắt được tới. Khi đó đúng là địch ta hai bên chém giết kịch liệt nhất thời điểm, hắn vốn đang hơi chút chiếm thượng phòng, nhưng có một mũi tên chắt tới rồi đầu vai, lúc này mới làm hại hắn bị đối phương một đao chém trúng, rơi vào tế thủy giữa sông. Khi một mũi tên, là từ sau lưng bay tới. Khương Trạm tuy rằng tầm tư đơn giản, khá vậy biết từ sau lưng phóng tới một mũi tên ý nghĩa cái gì. Tạm chín phần mười là bên ta có người muốn hắn chết. Đây là vì cái gì? Hắn tự nhận không có đắc tội qua ai, càng không có đoạt cái nào công lao là ai tránh ở chỗ tối đối hắn hạ độc thủ. Như vậy bị người an toán, khẩu khí này khương trạm nuốt không dưới. Nhưng cố tình hắn bị nhốt ở. Chớp mắt tỉnh lại, tới tới lui lui chính là mấy người phụ nhân, lớn tuổi, tuổi trẻ. Dù sao không có gặp qua nam nhân. Các nàng nói là từ trong nước đem hắn cứu lên tới, làm hắn hảo hảo dưỡng thương. Nhưng thương dưỡng đến không sai biệt lắm, hắn tưởng rời đi lại không cho đi. Hắn từ lúc bắt đầu hảo luôn muốn nhờ, đến bây giờ bực bội để phòng. Nào có như vậy đạo lý. Chẳng lẽ tưởng đem hắn lưu lại đi ở rể? Liếc liếc mắt một cái an mặc hoa áo thiếu nữ, Khương Trạm dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm. Khương tự trừ trừ khóe miệng. Nhị ca cái loại này ánh mắt là có ý tứ gì? Lúc này Hoa trưởng lão đã mở miệng, "Công tử tạm thời đừng nóng nảy, chờ ngươi thương thế hoàn toàn hảo, chúng ta sẽ tự đưa ngươi rời đi." Khương Trạm tức giận đến tưởng trợn trắng mắt, "Đại nương, ta đã có thể nhúc nhích." Hoa trưởng lão giật nhẹ khóe miệng, "Công tử hiện tại ngay cả đều đứng không vững đường, cùng thế có thể nhúc nhích sao?" Khương Trạm cứng lại. Công tử vẫn là không cần nóng nảy, thiên đại sự cũng muốn thân mình dưỡng hảo lại nói, cứu người cứu rốt cuộc là chúng ta quý củ, hiện tại khẳng định không thể làm ngươi rời đi. Hoa trưởng lão trong mắt chuyển động, Liếc Hương tự liếc mắt một cái, cười như không cười đề nghị, công tử nếu là ngài A Lan hầu hạ đến không tốt, không bằng về sau làm A Hoa hầu hạ ngươi. Khương Tử kinh ngạc nhìn Hoa trưởng lão liếc mắt một cái. Hoa trưởng lão cư nhiên có loại này hảo tâm. Hoa trưởng lão tắc âm thầm cười lạnh. Con Yến Vương phi chính là cái thứ đầu, cùng với ra cái này, môn làm nàng đưa ra yêu cầu này, còn không bằng trước chủ động đưa ra. Bị chính mình huynh trưởng trực tiếp cự tuyệt, Yến Vương phi cũng liền hết hy vọng. Hoa trưởng lão người lão thành tình, đã sớm nhìn ra tới Khương Trạm để phòng cái gì. Quả nhiên không ra Hoa trưởng lão sở liệu, Khương Trạm vừa nghe này đề nghị lập tức thay đổi sắc mặt, vội nói, không cần, A Lan khả tốt. Lúc trước cái kia tiểu cô nương tốt xấu quy quy củ củ, mà trước mắt cái này tiểu cô nương quá nguy hiểm. Vừa mới, vừa mới tưởng phi lễ hắn, Khương Tử đôi mắt nhíu lại, ánh mắt nguy hiểm lên. Nhị ca nói cái gì? A Lan kha tốt. Đáp ứng Hoa trưởng lão trước đây, ít nhất hiện tại không thể đối nhị ca lộ ra thân phận, để tránh nhị ca lộ ra dấu vết bị Hoa trưởng lão bắt được nhược điểm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhị ca cái này nhị ngốc tử cư nhiên vì A Lan cự tuyệt nàng. Lúc này mới bao lâu thời gian, nhị ca chẳng lẽ đã bị A Lan mê hoặc? Khương Tử trong lòng bực bội, trừng mắt nhìn Khương Trạm liếc mắt một cái. Khương Trạm sụ mặt rời đi tầm mắt. Hừ, tiểu cô nương như vậy hùng, vạn nhất khiến hắn hành động không tiện bá vương ngạnh thượng cung làm sao bây giờ? Quả nhiên không thể đại ý. Vi biểu đạt con dung lúc trước tỷ nữ quyết tâm, Khương Trạm thanh thanh nhếch hầu nói, A Lan rất không tồi, hơn nữa tên so á hoa thuận miệng nhiều. Khương tự sắc mặt càng đen một tầng, hận không thể lấy cái gì tắc trụ Khương chẩm miệng. Hoa trưởng lão ha hả cười rộ lên, thật sâu nhìn Khương tự liếc mắt một cái, nói, nếu công tử kiên trì Vậy còn làm A Lan chiếu cố ngươi đi." Khương Trạm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. "A Hoa, chúng ta đi thôi." Khương Tử Miễn cưỡng không chế được đem huynh trưởng đánh tới bợm một đốn xúc động, khẽ gật đầu. "Chờ Hoa trưởng lão mang theo Khương Tử rời đi." Khương Trạm cố hết sức ngồi dậy xuống giường đi rồi vài bước, quen thuộc choáng váng cảm đánh út lại. Chương 665 khác một cái A Tang. Ngã ngồi hồi trên giường, Khương Trạm sắc mặt ngưng trọng lên. Làm cho kia một da một trẻ mặt hắn không có biểu lộ ra tới. Nhưng trong lòng đã sớm phát hiện không thích hợp. Bằng kinh nghiệm, trên người những cái đó thương rõ ràng đã hảo hơn phân nửa, nhiều nhất hành động chịu chút ảnh hưởng, nhưng trước mắt hắn lại vô lực đi đường. Những người này ở hắn ngày thường ăn uống chung bỏ thêm đồ vật. Cứ việc có loại này suy đoán, khương trạm lại không thể nờ hả, càng không hảo hoàn toàn xé vỡ mặt. Hắn giả ngu ít nhất còn có cơ hội, nếu là xé vỡ mặt, nói không chừng đối phương trực tiếp dùng thủ đoạn cường ngạnh giam cầm hắn, vậy càng không cơ hội chạy. Như vậy tưởng tượng Khương Trạm đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rằng hẳn là đáp ứng thay đổi người. Cái kêu kêu A hoa nhà đầu rõ ràng đối hắn có ý tưởng, nói không chừng có thể thi một chút mỹ nam kế. Khương Trạm rất là ảo não, hạ quyết tâm quay đầu lại liền đưa ra thay đổi người yêu cầu. Hoa trưởng láo lênh Khương tự đi ra ngoài, đi ngang qua A lan bước chân hơi đốn, A lan, người cũng tới. A lan trần chờ một chút, khuất hồn gối đi theo hoa trưởng láo phía sau. Bóng đêm đã bao phủ toàn bộ trại tử, bên ngoài hiếm khi có người đi lại. Từ các gia các hộ truyền gia tới cơm mùi hương càng thêm nồng đậm, dẫn người thèm nhỏ dãi. Khương Tử theo Hoa trưởng lão Ly này, đó pháo hoa vị càng ngày càng xa, rốt cuộc ở một chỗ phong ốc dừng lại. Đại trưởng lão chỗ ở tới rồi. Hoa trưởng lão lay động giúp ở bên cạnh cửa trung đồng, thực màn chập liền mở ra. Mở cửa chính là Trung Nghiên nữ tử, đối Hoa trưởng lão hành lễ. Hoa trưởng lão khẽ gật đầu, Lãnh Khương Tử cùng A Lan đi vào đi. Trung Nghiên nữ tử tựa hồ toàn vô lòng hiếu kỳ, rũ mắt quan trọng môn cũng không nhiều xem Khương Tự liếc mắt một cái. Trong viện là an tĩnh, ánh trăng như xương cùng phòng trong đổ xuống ra tới ánh đèn dàn chéo ở bên nhau, chiếu sáng đi trước lộ. Khương Tự bước lên thềm đá, mặc danh có chút khẩn trương. Đối lại Trường lão, tâm tình của nàng là phức tạp, nếu nhất định phải nói, cảm kích nhiều quá mà khác. Tiếp trước, là cái kia tóc trắng xóa lão nhân cho nàng tân thân phận, giáo hội nàng rất nhiều bản lĩnh. Tuy rằng từ hiện tại xem ra, làm nàng giả mạo thánh nữ đối Ô Miêu tới nói là kiện cùng có lợi sự. Đại trưởng lão giáo nàng có lẽ ôm khác mục đích, nhưng những cái đó sớm chiều ở trung kiến nhẫn dẻo dỗ nàng Nhật tử là thật thật tại tại. Bậc thang chỉ có tam giai, Hoa trưởng lão đã đi vào, phát hiện Khương tự nghỉ chân, không khỏi quay đầu lại nhìn qua. Đi theo Hoa trưởng lão phía sau A Lan đồng dạng quay đầu lại, trong mắt ẩn hàm bất bệ. Đây là Hoa trưởng lão từ nơi khác tìm tới muốn giả mạo thánh nữ nữ tử. Nhìn liên chẳng ra gì, người như vậy cũng xứng giả mạo thánh nữ. A Lan lòng tràn đầy khinh thường. Ngại với Hoa trưởng lão ở đây, tạm thời đem này phân tâm tư áp xuống. Khương Tự hoàn hồn, theo đi lên. Phòng trong tràn ngập kỳ dị mùi hương, mùi hương đặc đậm, như có như không. Giản mua thanh âm truyền đến, người tới. Hoa trưởng lão vội nói, tới. Phòng trong trầm mặc trong chốc lát, cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên, lênh vào đi. Đúng vậy, Hoa trưởng lão ý bảo Khương Tự đổi kịp, đi vào kia phiến treo năm màu mạnh môn. Phòng trong ánh sáng tối tăm, một vị đầy đầu chỉ bạc bà lão ngồi xếp bằng. Ánh mắt bình tĩnh hướng cửa trông lại. Hoa trưởng lão bước nhanh tiến lên, sườn khai thân mình đem khương tự lộ ra tới, "Đại trưởng lão, chính là vị này nữ tử." Đại trưởng lão tầm mắt dừng ở khương tự trên người. Khương tự hướng đại trưởng lão hành lễ. Đại trưởng lão hơi giật mình, vốn dĩ không chút để ý thần thái có biến hóa, nhìn về phía hoa trưởng lão. Trước mắt nữ tử đỉnh hoa trưởng lão cháu gái dung mạo, hành chính là Ô Miêu Lệ Nghi. "Màn này thi lễ, thập phần tiêu chuẩn." Nay thật là Hoa trưởng lão từ xa xôi đại chu kinh thành tìm được cực giống Á Tang nữ tử. Hoa trưởng lão áp xuống trong lòng kinh ngạc, giải thích nói, trên đường đối nàng giảng quá một ít chúng ta sự. Ở Ô Miêu nhìn thấy trưởng bối như thế nào hành lễ, nàng sắc thật đối khương tự đề qua, chỉ là không nghĩ tới đối phương có thể làm được tốt như vậy. Đem trên mặt nàng dịch dung xóa đi. Hoa trưởng lão gật gật đầu, từ tùy thân mang theo túi lấy ra một vại thuốc mỡ, lấy ra một ít bôi trên sạch sẽ khăn thượng, một chút thế khương tự trừ bỏ người trang. Đại trưởng lão nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương tự mặt, liền thấy nữ tử trên mặt da thịt càng ngày càng trắng nõn, mặt mày dần dần có biến hóa. Đem đèn điều lượng. Đại trưởng lão đột nhiên nói một câu. Alan con mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Khương tự nhìn, nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây lời này là phân phó nàng. Vẫn là hoa trưởng lão quát, Alan, không nghe được đại trưởng lão phân phó. Alan phục hồi tinh thần lại, cá một tiếng tội, vội đi điều lượng ngọn đèn dầu. Phòng trong nhất thời sáng sủa lên. Mà lúc này, Khương Tự chân thật dung nhan rốt cuộc triển lộ ở mấy người trước mặt. Thánh nữ A Lan thần sắc kích động, không khỏi hướng Khương Tự đi đến. Đại trưởng lão đã là trước mắt khiếp sợ, tay áo rộng trung tay nhẹ nhàng run rẩy. "Giống, thật sự là quá giống, này song thoát thoát chính là A Tang. Không, chỉ trừ bỏ giữa mày thiếu một cái nốt ruồi đỏ." Bình tĩnh lại, đại trưởng lão rốt cuộc phát hiện bất đồng, mà cái này phát hiện cũng không ảnh hưởng nàng giờ phút này kích động. Thánh nữ A Tang chết liền như một thanh lợi kiếm rũ ở sở hữu cảm kích dạ đỉnh đầu, không biết khi nào kiếm lạc, đem Ô Miêu dạo đến long trời lở đất. Tìm một người cùng A Tang dáng người, mặt hình tương tự nữ tử dịch dung thành A Tang bộ dáng dấu trời qua biển, điểm này đại trưởng lão không phải không nghĩ tới, lại không dám dễ dàng thi hành. Làm tên kia nữ tử ngắn ngủi xuất hiện ở tộc nhân trước mặt tuy có thể có lệ qua đi, còn lại không thể gạt được cùng nàng cùng thế hệ vài vị trưởng lão đôi mắt. Dịch dung dị thuật này, đó trưởng lão đều từng tập qua. Thậm chí có một vị đối cửa này dị thuật nắm giữ so nàng còn muốn tinh vi. Ô miêu bên trong đều không phải là bền chắc như thép, làm vài vị trưởng lão phát hiện có người thay thế A-Tang chấn an tộc nhân, A-Tang chết liền dấu không được. Đến lúc đó, chắc chắn sai lầm. Trời cao rủ lòng thương, cư nhiên đem một cái cùng A-Tang sinh đến cơ hồ giống nhau nữ tử đưa đến nàng trước mặt. So đại trưởng lão biểu hiện đến còn kích động chính là A-Lan. A-Lan nhào qua đi quỷ gối khương tự trước mặt, che mặt khóc lên, thánh nữ, ngải. Hoa trưởng lão dùng sức ho khan một tiếng, e sợ cho Á Lan nói lớn miệng. Á Lan bắt lấy Khương Tử góc váy không bỏ. Khương Tử nhấc chân hướng một bên xe dịch, thanh âm lãnh đạm, ngươi nhận sai người. Nay một mở miệng, đại trưởng lão trực tiếp đứng lên, thất thanh nói, ngươi lặp lại lần nữa. Liên thanh âm đều như thế giống nhau, chẳng lẽ thật là A Tang đã trở lại. Khương Tử nhìn về phía đại trưởng lão, ngữ khí bình tĩnh, ta không phải thanh nữ, Á Lan, cô nương nhận sai người. Á Lan ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, Rõ ràng cùng thánh nữ giống nhau như lúc. Ta đây cũng không phải thánh nữ, ta là đại chu người." Khương Tử nhàn nhạt nói. A Lan há miệng thở dốc, quay đầu đi xem đại trưởng lão. Đại trưởng lão giờ phút này bất chấp để ý tới một tiểu nha đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Khương Tử, đột nhiên mở miệng nói, "Vươn ngươi tay trái." Khương Tử thản nhiên giơ tay. Đại trưởng lão bắt lấy nàng thủ đoạn, nhấc lên ống tay áo nhìn kỹ quá, nói không nên lời là mất mát vẫn là khiếp sợ, lẩm bẩm nói, Trên đời này lại có cùng á tang như thế giống nhau người. Á tang tay trái khuỷu tay nội sườn có một cái nho nhỏ màu đỏ ẩn ký, sinh ra liền có, mà trước mắt nữ tử lại không có. Đây là chân thần có linh, đưa tới một vị khác thánh nữ. Đại trưởng lão không khỏi nhìn hoa trưởng lão liếc mắt một cái. Chương 666 giáo huấn. Đại trưởng lão không có mở miệng, trong phòng lâm vào tạm thời an tĩnh. Một loại quỷ bí an tĩnh. A Lan vẫn luôn đánh giá khương tự, ánh mắt không ngừng biến hóa. Không biết qua bao lâu, Đại trưởng lão rốt cuộc đã mở miệng, Hoa trưởng lão đã đối với ngươi nói đi, tộc của ta thánh nữ bệnh nặng, không tiện xuất hiện ở tộc nhân trước mặt, cho nên thỉnh ngươi tạm thay thánh nữ trấn an tộc nhân. Khương Tử hơi hơi gật đầu. "Tiếc hảo, đã nhiều ngày ta sẽ đem một ít tất yếu sự giảng cho ngươi nghe, chờ 7 ngày sau tân hòa tiết, ngươi liền lấy thánh nữ thân phận xuất hiện ở tộc nhân trước mặt, gánh vác lấy hỏa chi trách đại trưởng lão nói xong, thần sắc ôn hòa hỏi Khương Tử, nhưng nghe minh bạch. Khương Tử lại lần nữa gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói. Minh Bạch. Đối với Ô Miêu đại trưởng lão, nàng vô pháp quá mức tùy ý. Nàng cảm kích trước mắt vị này lão giả, cung cảnh giác trước mắt vị này lão giả. Muốn đem nàng lưu tại Ô Miêu, Hoa trưởng lão khó làm được, đại trưởng lão lại có rất nhiều thủ đoạn. Alan, ngươi chưa lẫnh. Thánh nữ đi nghỉ ngơi đi. Alan bỗng nhiên nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, môi mấp máy muốn nói cái gì, cuối cùng lại cái gì cũng chưa dám nói, hướng đại trưởng lão hành lễ, đối Khương Tử nói, đi theo ta đi. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, nhắc nhở nói: "Alan, chú ý ngươi đối Thánh nữ thái độ." Alan trong lòng rùng mình, quy quy củ củ nói một tiếng là, thần sắc cung kính lên, Thánh nữ mời theo tiện tì tới. Vô luận Alan coi khinh vẫn là cung kính, thương tự thần sắc từ đầu đến cuối đều không có nhiều ít biến hóa, tùy theo yên lặng đi ra ngoài. Chờ một chút, đại trưởng lão lại lần nữa mở miệng. Khương Tự dừng lại. Đại trưởng lão đi bước một đi đến nàng trước mặt, vươn ngón trỏ hướng nàng giữa mày chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. Rất nhỏ nóng rực cảm truyền đến, rồi sau đó một cái nốt rồi đỏ thình lình xuất hiện ở giữa mày. A Lan thần sắc kích động lên, nhìn chằm chằm kia viên nhỏ nhỏ nốt rồi đỏ thẳng nhìn. Trước mắt nữ tử có nảy viên nốt rồi đỏ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thánh nữ ly thế, nàng thật cho rằng thánh nữ đứng ở trước mặt. Đi thôi. Đại trưởng lão xua tay. Theo Khương tự rời đi, đại trưởng lão thần sắc trở nên vi diệu, ở cả phòng như có như không mùi thơm lạ lùng trung trầm dãi nói. Lúc trước ngươi nói Đại Chu kinh thành có một nữ tử cùng A Tăng cơ hồ giống nhau như lúc, ta còn lòng có còn nghi vấn, hôm nay vừa thấy lại phát hiện nàng cơ hồ chính là một cái khác ga tăng. Hoa trưởng lão gật đầu, "Là, Càn Kỳ thị chính là nàng còn hiểu Ô Miêu ngữ, lúc trước ở kinh thành mới gặp, ta thật tưởng thánh nữ tới." Đại trưởng lão trầm mặc lên. "A Tăng đã chết 3 năm nhiều. Nay 3 năm tới thánh nữ lại chưa xuất hiện ở tộc nhân trước mặt, tộc nhân thậm chí ngoại tộc dần dần có rất nhiều suy đoán." Đặc biệt là gần đây, Ô Miêu thánh nữ đã không ở nhân thế cách nói ồn ào huyên náo, lệnh Ô Miêu phong vũ phiêu diêu. Mà thánh nữ chết từ lúc bắt đầu chỉ có nàng cùng A Lan biết được, đến bây giờ không thể không làm hoa trưởng lão đám người biết được, thật là tới rồi không thể nề hà nâng nỗi. Cái này cùng A Tang sinh đến giống nhau nữ tử, là chân thần đối Ô Miêu cứu rồi. Đại trưởng lão quỳ xuống tới, đối với nơi nào đó thành kính hành lễ. Hoa trưởng lão đi theo quỳ xuống. Thánh nữ A Tang thanh tu chỗ ly đại trưởng lão cho ở không xa. Khương Tử theo A Lan không đi bao lâu liền đến. A Lan đẩy cửa ra dừng lại, ngữ khí lạnh nhạt, đây là thánh nữ phòng. Khương Tử quét lượng vài lần. Cứ việc này gian nhà ở lâu không người trụ, lại quét tước đến không nhiễm một hạt bụi. Khương Tử ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Lạc lộ đường xa mệt nhọc không phải nghỉ ngơi một hai ngày là có thể hoàn lại đây, huống chi nàng vẫn luôn tiếng lòng căng chặt, liền càng ngao người. A Lan vừa thấy nhất thái bực, lạnh lùng nói, ai làm ngươi ngồi xuống? Khương Tử ánh mắt hơi đổi. Bình tĩnh nhìn Alan. Nang giờ ư lệnh Alan càng thêm bực bội, lạnh lùng nói: "Ngươi thật cho rằng chính mình là thánh nữ không thành? Ta nói cho ngươi, ngươi chỉ là thánh nữ thay thế phẩm, quy quy củ củ chiếu đại trưởng lão phân phối hoàn thành nhiệm vụ chính là Thánh nữ chố ở một bàn một ghế, một thảo một mục, đều chớ có lộn xộn." Khương Tự mặt vô biểu tình nghe. Alan có loại tự quyết định xấu hổ bực bực, nhìn Khương Tự ánh mắt càng thêm lạnh băng: "Lời nói của ta ngươi có nghe hay không?" Khương Tự đổ một ly trà đưa qua đi. A Lan cô nương hả tất như thế tức giận, uống ly trà giảm nhiệt khí lại cùng ta hảo hảo nói chuyện đi. Bởi vì muốn duy trì thánh nữ A Tang thượng ở nhân thế biểu hiện giả dối, nơi này hết thệ chi phí toàn cùng thánh nữ tồn tại khi cũng không khác nhau. Bãi ở trên bàn ấm trà chung nước trà hãy còn ôn, vẫn là tốt nhất trà hoa. A Lan mày liếu dựng ngược, cả giận nói, ai làm ngươi động nước trà? Vừa mới lời nói của ta ngươi có phải hay không một chữ cũng chưa nghe đi vào. Câu nói kế tiếp đột nhiên nhị mật Khương Tử trong tay kia ly trà ấm tất cả hắt ở A Lan trên mặt. Lá trà treo nàng một đầu vẻ mặt, nước trà theo trắng non tú lệ khuôn mặt đi xuống chảy, nhìn miễn bản nhiều chất vật. Cái kia nháy mắt, A Lan đã quên phản ứng, Ngọc Lăng nhìn tương tự. Khương Tử thong thả ung dung đem không chén trà thả lại bàn thượng, không nhanh không chậm nói, đã sớm nói uống ly trà giảm nhiệt, cố tình A Lan cô nương không cho mặt mũi, ta đây đành phải đại lao. Đã sớm tưởng như vậy làm. Tiếp trước tổng cảm thấy chiêm cư nhân gia chủ tử thân phận, yêu cầu điệu thấp là người cuối cùng cũng không ra khẩu khí này, ngậm lại liền cảm thấy bất ức. A Lan lúc này mới phản ứng lại đây, duỗi tay chỉ vào Khương Tự, "Ngươi, ngươi có phải hay không điên rồi?" Khương Tự không có động, ngồi ở ghế trên ngước mắt cùng A Lan đối diện. Rõ ràng A Lan trên cao nhìn xuống, khí thế lại ổn áp đối phương một đầu. Khương Tự dựa khoát dựa vào lưng ghế thượng, một bộ lưỡi biếng bộ dáng, "A Lan cô nương có phải hay không không làm rõ ràng trạng huống? Là các ngươi đại trưởng lão mời ta tới, ngươi tộc có cầu với ta?" mà không phải ta thượng vội vàng đương cái gì chó má thánh nữ. A Lan mặt lập tức trắng, tức giận đến cả người thẳng run, "Ngươi, ngươi dám vũ nhục thánh nữ?" "Vũ nhục thánh nữ?" Khương Tử nhướng mày, ngữ khí lạnh nhạt như băng, "Hiện tại đối với thánh nữ hô to gọi nhỏ chẳng lẽ không phải ngươi?" A Lan bị hỏi đến bật ra, theo sau chán nản, "Nhưng ngươi rõ ràng là giả." Khương Tử cười lạnh đứng dậy, đột nhiên đem cửa phòng mở ra, "Vậy ngươi đứng bên ngoài đầu kêu a, liền nói có người giả mạo thánh nữ." cho các ngươi tộc nhân đem ta cái này giả thánh nữ huynh đi ra ngoài hảo." A Lan dọa trắng mặt, cuống quýt đem cửa phòng đóng lại, lại dùng phía sau lưng chống lại môn, nghĩ mà sợ nói, "Ngươi làm gì? Một khi để lộ tiếng gió ngươi biết là cái gì hậu quả sao?" Khương Tự thật sâu nhìn A Lan liếc mắt một cái, sinh vẻ cười, "Vô luận cái gì hậu quả, cùng ta một cái đại chu người có gì quan hệ?" Một câu hỏi lại, hỏi đến A Lan hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Khương Tự thân sắc cười như không cười. Cho nên Alan cô nương hiện tại làm rõ ràng trạng huống. Ta, ta mới vừa cảnh cáo trước mắt nữ tử chớ có ỷ vào cùng thánh nữ sinh đến giống nhau liền đắc ý, để tránh tưởng chút có không, kết quả đã bị đối phương chen ép đến không hề đánh trả chi lực. Alan trong cổ họng phảng phất tác động, bị nén đến nói không nên lời lời nói. Khương Tự dứt khoát đi đến giường che chỗ ngồi xuống, dựa vào đầu giường không chút để ý phân phó, suy nghĩ cẩn thận liền đi đem mặt giặt sạch, cũng nhớ kỹ một chút. Cái gì? Alan theo bản năng hỏi. Ta một ngày đương cái này thánh nữ, ngươi liền cho ta thành thật điểm nhi, bằng không ta liền không làm. Chương 667 đêm trước. Đối với A Lan tâm thái, thương tự kỳ thật có thể lý giải một vài. Ở A Lan trong lòng, thánh nữ chính là không thể khinh nhường tồn tại, thần thánh không thể xâm phạm. Thậm chí đối vị này bên người tỷ nữ tới nói, thánh nữ trong lòng nàng địa vị so đại trưởng lão còn muốn cao. Kết quả cơ nhiên có người giả mạo thánh nữ, hưởng thụ vốn nên thuộc về thánh nữ những cái đó kính ngưỡng. Nay đối A Lan tới nói, Quả thực vô pháp chịu đựng. Cũng bởi vậy, chẳng sợ có đại trưởng lão đệ điểm, A Lan vẫn là gấp không chờ nổi phải cho Khương Tự một cái ra vai phủ đầu, làm cho cái này thế thân nhận rõ sự thật. Đến nỗi Khương Tự cùng thánh nữ không có sai biệt dung mạo thậm chí thanh âm, chẳng những sẽ không làm A Lan cảm thấy kính sợ, ngược lại càng thêm cùng hoàng. Cái này lấy thánh nữ bên người tỷ nữ, vị vinh nữ tử e sợ cho Khương Tự chân chính thay thế được thánh nữ. Nhưng mà Khương Tự tuy rằng có thể lý giải đối phương tâm thái, lại không đại biểu sẽ quán đối phương. Sớm giáo đối phương nhận rõ sự thật, đỡ phải lúc sau nín thở. Như thế nào, còn không có suy nghĩ cẩn thận. Khương Tử cười như không cười liếc ga Lan liếc mắt một cái. A Lan trong lòng ngảy dựng, nén giận nói, "Minh Bạch, cái này đại chu nữ tử cư nhân như vậy ác liệt, đi vào Ô Miêu còn dám tác vai tác phúc." Bất quá đối phương nói được không sai, trước mắt đại trưởng lão có cầu với đối phương, nàng nếu là chọc người này không mau mà chậm trễ chính sự, Đại trưởng Lao chắc chắn đem nàng ném vào vạn sà quật. Ngẫm lại như vậy tình cảnh, A Lan không khỏi run lắc cập, chỉ phải tạm thời đem những cái đó tức giận áp xuống. Suy nghĩ cẩn thận liền đi rửa mặt, mặc khác cho ta pha một bình trà nóng tới. A Lan cắn cắn môi, quay đầu bước nhanh rời đi. Khương tự thân sắc thả lỏng lại, trong lòng lại không như vậy nhẹ nhàng. Đại trưởng Lao nhắc tới tân hỏa tiết lập tức liền phải tới rồi, trước đó nàng không cần lo lắng cái gì. Chờ đến Tân Hỏa Tiết trấn an Ô Miêu tộc nhân lúc sau như thế nào mang theo huynh trưởng thoát thân, mới là nàng nên hảo hảo cân nhắc sự. Nàng rõ ràng biết thánh nữ A Tang đã chết, chỉ bằng hoa trưởng lão một cái lời thể nhưng không tính cái gì. Một đêm không nói chuyện. A Lan đi trước Khương Trạm nơi đó. Cái gì? Ngươi muốn Á Hoa chiếu cố ngươi? Nghe xong Khương Trạm yêu cầu, A Lan sắc mặt cực kỳ cổ quái. Khương Trạm mày kiếm khẽ nhếch, không được sao? Ngày hôm qua vị kia đại nương còn nói có thể. A Lan run run môi trong lòng tức chết đi được. Hoa trưởng lão vì sao nói loại này lời nói, chẳng lẽ cảm thấy nàng hầu hạ đến không đủ chu đáo? Con có trước mắt cái này nam nhân thối, nàng vị trí cô hắn cũng chưa cô thánh nữ bên người tỉ nữ thân phận, hắn cư nhiên tưởng thay đổi người. A Lan cũng không biết, nàng này phân tức giận hơn phân nửa nguyên với một loại khác tình tố ở trong lòng lặng yên nảy sinh. Khương Trạm nhưng không để bụng trước mắt tiểu cô nương khí cái gì, tùy tiện nói, tổng thiên toái A Lan cô nương một người cũng không thích hợp, thay phiên tới sao? A Lan môi run run, một chữ từ hỏi, công tử thật muốn á hoa tới chiếu cố ngươi. Đúng vậy. Khương Trạm bắt đầu cảm thấy cô nương này có chút kỳ quái. A Lan một giậm chân, "Tiếc hảo, công tử chờ xem." A Lan vừa quay người đi rồi, lưu lại Khương Trạm trợn mắt há hốc mồm. Đi thì đi bái, như thế nào liền hắn cơm sáng đều cấp đoan đi rồi. Cô nương này nhìn như là sinh khí, hay là có hầu hạ người nam mê? A Lan nén giận ra cửa mới phát hiện trong tay còn bưng khay. Làm nàng lại đoan trở về hiển nhiên không có khả năng, khắc mặt đem cơm sáng đảo tiến nước gạo thùng, ở trong lòng hung tận nói, hỗn đàn nam nhân, đói chết tốt nhất. Đi vào đại trưởng lão chỗ, A Lan nói ra khương trạm yêu cầu. Đại trưởng lão có chút đau đầu. Này huynh muội hai người đều không phải hảo tướng cổ. Đi tê hoa trưởng lão tới. Đại trưởng lão phân phó trung niên nữ tử. Không bao lâu, hoa trưởng lão vội vàng chạy tới. A hoa đâu? Hoa trưởng lão hơi giật mình. Nhất thời còn muốn tới rồi khương tử. Tiên Vương phi lại ra cái gì chuyện xấu? Đại trưởng lão tựa hồ đoán được Hoa trưởng lão tưởng cái gì, bất đắc dĩ nói, "Ta nói ngươi cháu gái." Hoa trưởng lão lúc này mới bừng tỉnh, ở khách điếm. Lặng lẽ đem nàng mang về đến đây đi, vị kia công tử điểm danh muốn Á Hoa Chiêu Cố. Hoa trưởng lão có chút kinh ngạc. Hôm qua vị kia công tử rõ ràng không phải nói như vậy a, còn ngại Á Hoa tên không dễ nghe đâu. Đi thôi." Hoa trưởng lão vội ứng, rời đi đại trưởng lão chỗ ở. Hôm qua đem trầu gái lưu tại khách điếm là vì vạn vô nhất thất, hiện tại yến vương phi biến thành thánh nữ, A Hoa vốn dĩ liền phải trở lại trong tộc. Đường A Hoa đứng ở Khương Trạm trước mặt khi, Khương Trạm đã dõi đến trước ngực dàn phía sau lưng. Công tử thỉnh dùng cơm. Cuối cùng chờ đến ngươi đã đến rồi, ta còn tưởng rằng bởi vì hôm qua lời nói, cô nương không muốn tới đâu. Khương Trạm nỗ lực bài trừ một cái tự nhận là phong lưu phong khoáng tươi cười. A Hoa vẻ mặt mơ mịt, công tử nói cái gì nha? Khương Trạm trẻ một chút, Không đúng à, hắn đều làm ra lớn như vậy hy sinh, này tiểu cô nương không nên thần hồn điên đảo, tiện đa lặng lẽ phóng hắn rời đi sao? Nói không chừng còn ở Soddo hôm qua lời hắn nói. Khương Trạm thu hồi cười, vẻ mặt nghiêm túc, ta sau lại nghĩ nghĩ, A Hoa so A Lan dễ nghe nhiều, ta đại tỷ nữ nhi dưỡng một con phỉ miêu đã kêu A Hoa, có thể thấy được tên này mọi người thích. Có bệnh. A Hoa ném cái xem thưởng, bưng khay quay người đi rồi. Khương Trạm hoàn toàn mắt chôn váng. Này nay cùng hôm qua cái kia tiểu cô nương xác định vững chắc không phải một người. Cơm sáng bị đoan đi rồi, cơm trưa cũng bị đoan đi rồi, đại khái càng không sức lực chạy trốn đi. Mắt trông mong nhìn ngoài cửa sổ, khương Trạm sống không còn gì luyến tiếc tưởng. Mà lúc này, Khương Tự đã nghe đại trưởng lão nói nửa ngày ô miêu việc, bao gồm những cái đó thần bí khó lường dị thuật. Nay đó dị thuật vốn dĩ sẽ không đối ngoại tộc nhân lộ ra, Ngê Hà yêu cầu Khương Tự giả mạo thành nữ, nếu là đối dị thuật hoàn toàn không biết gì cả, quá dễ dàng lộ ra dấu vết. A Tang, ta nói này đó ngươi đều nhớ kỹ sao?" Khương Tự gật đầu, "Nhớ kỹ." Đại trưởng lão sắc mặt không có biến hóa, trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Này nửa ngày nàng nói rất nhiều, cũng không ôm hy vọng đối phương có thể toàn bộ ghi nhớ. "Vậy ngươi đem ta nói 7740 chín loại dị thuật giảng một giảng đi." Khương Tự hơi hơi gật đầu, nói, "Xem Vân Vân phong thuật là chỉ thông qua quan sát bầu trời đám mây hình thái màu sắc cùng với phân rõ trong gió ở mức chi khí rất nhỏ biến hóa tới phán đoán âm tình vũ tuyết." Nghe Thương Tử không nhanh không chậm nói xong cuối cùng một loại dị thuật, đại trưởng lão giật mình không thôi. Này nữ tử hảo trí nhớ. Đại trưởng lão một lòng dần dần yên ổn. Có một cái hảo trí nhớ cũng đủ đem lên nhớ đều ghi nhớ, thay mặn đổi đảo kế hoạch thực thi lên liền sẽ càng thuận lợi. Nhìn cũng a tang không có sai biệt mặt mày, đại trưởng lão trong lòng vừa động, nếu có thể giáo hội nàng dị thuật, ai có thể nói trước mắt nữ tử không phải thánh nữ đâu. Đáng tiếc nắm giữ dị thuật phi một sớm một chiều chi công, thả này nữ tử thân phận cũng không dễ làm. Đại trưởng lão nhịn không được miên man bất định, gương tự tác càng thêm bình tĩnh. Thức mau liền đến Tân Hỏa Tiết đêm trước, mấy vị trưởng lão liên danh cầu kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão ở trong sảnh thấy mọi người. Một vị mặt vương giải trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói, "Đại trưởng lão, Tân Hỏa Tiết này đây tộc của ta cầm đầu, mười mấy cái bộ tộc cộng đồng vì tân niên cầu phúc, lúc này đây chẳng lẽ thánh nữ còn không xuất quan sao?" Đúng vậy, đại trưởng lão, thánh nữ tuy là nắm giữ ngữ cổ thuật mà bế quan tiềm tu, nhưng tổng không thể vẫn luôn không lộ mặt. Lại là một vị trưởng lão mở miệng nói. Chương 668 Tân Hỏa Tiết. Chúng trưởng lão mồm năm miệng 10, rất có không thấy được thánh nữ không bỏ qua chi thế. Đại trưởng lão lúc này tự nhiên sẽ không làm khương tựa ra tới gặp người. Giả dù sao cũng là giả, nếu là hiện tại liền lộ ra dấu vết, ngay cả ngày mai Tân Hỏa Tiết đều hỗn bất qua đi. Đối lại trưởng lão tới nói, trước trấn an tộc nhân, uy hiếp trụ ngoại tộc người, đây là việc cấp bách. Đến nỗi mà khác, qua đi lại nói. Chư vị trưởng lão yên tâm. Tân Hỏa Tiết Thượng Áa Tang tất nhiên sẽ lộ diện. Tuy ý Trúng trưởng lão như thế nào nói, Đại trưởng lão vẫn như cũ không dao động. Mặt Vung dài trưởng lão không cam lòng nói: "Đại trưởng lão, nếu thánh nữ đã xuất quan, vì sao hiện tại không thể ra tới gặp người? Hay là này trong đó có vấn đề?" Đại trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm mặt Vung dài trưởng lão chậm rãi hỏi: "An trưởng lão cho rằng có gì vấn đề?" Trong tộc so Đại trưởng lão dịch dung dị thuật còn muốn tinh vi đó là vị này An trưởng lão. Mặt Vương Giải Trưởng lão ánh mắt lập lòe, tâm một hồi nói, hay là đại trưởng lão không nghe nói gần đây nghe đồn? Mọi người thần sắc trở nên khác thường. Cái kia nghe đồn các nàng đều nghe nói, chỉ là ai đều không hảo phóng tới bên ngoài đi lên nói. Nghe đồn? Đại trưởng lão thần sắc căng thẳng. Mặt Vương Giải Trưởng lão dứt khoát nói khai, "Không tội, tộc nhân đều nói Thánh Nữ lâu không lộ mặt, căn bản không phải đang bế quan tiềm tu, mà là sớm đã mất." Nói vậy, đại trưởng lão đột nhiên một phách cái bàn, mặt giận dữ An trưởng lão, tộc nhân ngây thơ, tin những cái đó lời đồn cũng liền thôi. Ngươi thân là tộc của ta một thế hệ trưởng lão, như thế nào còn tin những cái đó lời nói vô căn cứ? Mặt Vương Giảe trưởng lão không chút nào lùi bước, một khi đã như vậy, đại trưởng lão sao không thỉnh thánh nữ ra tới vừa thấy, cũng hảo an ta đám người tâm. Đại trưởng lão quay người đi, ngữ khí kiên quyết, các ngươi trở về đi, ngày mai tân hỏa tiết thượng tự nhiên có thể nhìn thấy A Tang. Mọi người thấy đại trưởng lão như thế kiên quyết, chỉ phải hậm hực rời đi. Mặt Vương Giải trưởng lão sau khi trở về sắc mặt vô cùng âm trầm, một vị cùng chi thân cận nhị đại trưởng lão khuyên nhủ, nếu đại trưởng lão nói Tân Hỏa Tiết thượng thánh nữ sẽ xuất hiện, ngài liền chớ có cùng đại trưởng lão tranh chấp, hết thảy ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Mặt Vương Giải trưởng lão thân sắc âm tình bất định, ta chỉ sợ đại trưởng lão một tay che trời, lửa gạt tốc nhân. Thôi, chờ ngày mai lại nói. Hôm sau là cái hảo thời tiết. Tô Miêu tộc nhân theo này hảo thời tiết cùng với Tân Hỏa Tiết đã đến, mỗi người trên mặt tràn đầy tươi cười. Nhưng này tôi cười dưới cất giấu th thỏm. Lại là mỗi năm một lần tân hòa tiết, thánh nữ sẽ xuất hiện sao? Nếu thánh nữ vẫn là không có xuất hiện, cái kia lời đồn có phải hay không thật sự? Chỉ cần tưởng tượng đến loại này khả năng, ngay đó bình thường tộc nhân liền cảm thấy thật lớn sợ hãi. Nếu không có thánh nữ, chắc đức truyền thừa Ô Miêu như thế nào làm hơn 10 cái bộ tộc đầu lĩnh, bọn họ lại dựa vào cái gì áo cơ Mô U? Cửa trại mở ra, hơn 10 cái bộ tộc toàn tới người. Mỗi cái bộ tộc nhiều thì hơn 10 người châm thi mấy người, đem ở Ô Miêu đại trưởng lao dưới sự chủ trì tham gia tân hỏa tiết, vì từng người bộ tộc thu hồi tân hỏa. Đây là mỗi năm một lần bọn họ duy nhất có thể đi vào Ô Miêu thôn trải nghiệm tử. Ô Miêu độc trùng vô số, chướng khí vần quanh, chỉ có đeo tới cửa khẩu Ô Miêu người phát ra đặc chế túi thơm, mới có thể bảo đảm không chịu độc trùng, chướng khí quá nhiễu. Loại này túi thơm chỉ có hơn phân nửa ngày công hiệu, vừa mới đủ ngoại tộc người tham gia xong tân hỏa tiết. Phúc xứ khác nhau người đi vào tới, có nam có nữ. Có già có trẻ, nếu là tế nhìn liền có thể phát hiện những người này cùng mấy cái thanh ý dị hẻ nhân vẫn duy trì như có như không khoảng cách. Những cái đó thanh ý dị hẻ nhân trên mặt toàn không có nhiều ít biểu tình, ngay cả duy nhất thiếu niên đều thần sắc đờ đẫn, không có bạn cùng lứa tuổi nên có lòng hiếu kỳ. Lấy lại trưởng lão cầm đầu Ô Miêu chúng trưởng lão tiếp đón những người này. Một người thân xuyên áo bào trắng trung niên nam tử ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, "Đại trưởng lão, không biết hôm nay nhóm lửa người là ai?" Hay là còn như năm trước như vậy từ ngài tự mình động thủ? Đại trưởng lão quét nam tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta thân là Ô Miêu đại trưởng lão, tự mình động thủ càng hiện thành kính, hay là Tuyết Miêu tộc trưởng ghét bỏ? Nam tử cười nói, đại trưởng lão nói đùa, ta sao dám ghét bỏ? Chỉ là dĩ vãng nhóm lửa người vẫn luôn là Ô Miêu thái nữ, mấy năm nay lại từ ngài động thủ, có chút kỳ quái thôi. Bộ tộc khác người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, các có tâm tư. Ô Miêu cùng Tuyết Mầm, bên ngoài thượng không có xé rách mặt. Kỳ thật đối lập đã lâu. Kỳ thật Tuyết Mầm cùng Ô Miêu vốn là nhất tộc, sau lại bởi vì một ít mâu thuẫn phân hóa mở ra, mới có hai tộc. Tuyết Mầm thế nhược, ở bộ tộc khác trong mắt chỉ là dựa vào Ô Miêu tộc tồn tại, mà đối với Tuyết Miêu tộc tới nói hiển nhiên không phải như thế. Đặc biệt là Ô Miêu đời trước thánh nữ chỗ trống, này mặc cho thánh nữ lại mấy năm chưa lộ diện, đã sớm khiến cho Tuyết Mầm ngao ngẹn dục dịch. Đại trưởng lão bình tĩnh uống một ngụm trà, "Tộc của ta việc, Tuyết Miêu tộc trưởng liền không cần nhọc lòng." Giọng nói mới lạ, Tiếng kèn đột nhiên vang vọng toàn bộ thôn trại, mọi người an tĩnh lại, chỉ có tiếng kèn càng thêm lạnh lót dư dương. Liên tại đây không gián đoạn tiếng kèn chung, một người huyền y tóc đen nữ tử chậm rãi đi tới, đi bước một đi hướng đại cao. An tĩnh trường hợp ở bảo trì sau một lát nháy mắt bị đánh vỡ, ô miêu tộc nhân dâng lên xôn xao. Thánh nữ, là thánh nữ. Bùm một tiếng, có người quỳ xuống, ngay sau đó vô số tộc nhân xôi nổi quỳ xuống, đối với huyền y y nữ tử lễ bái. Mặt khác bộ lạc người hai mặt nhìn nhau. Trên Miêu tộc trưởng càng là sắc mặt biến đổi. "Go Càn Sủ, Tô Miêu thánh nữ thật sự còn sống." Hắn ánh mắt sáng quét truy đuổi tên kia huyền y nữ tử. Cùng 3 năm trước đây khuôn mặt non nớt thiếu nữ so sánh với trước mắt nữ tử tuy thành thục chút, lại là cùng người không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, Tuyết Miêu tộc trưởng cảm thấy thật sâu hỉ bại. Cùng mắt các bộ tộc tương phản, Tô Miêu tộc nhân hiển nhiên được đến ủng hộ, một đám biểu tình kích động. Khương Tử liền ở vạn người chú mục trung đi đến đài cao. Một bộ bái thần cầu phúc lễ nghi xuống dưới, không có ra chút nào sai lầm, làm âm thầm treo tâm đại trưởng lão đám người nhẹ nhàng thở ra. "Nhóm lửa, đại trưởng lão." Khương Tử cầm trong tay toại mục, bắt đầu nhóm lửa. Trải qua đặc thù bào chế đầu gỗ thực mau liền sinh ra sáng ngời ngọn lửa. Hiện trường nhất thời một mảnh vui mừng, vui sướng chiêng trống tiếng vang lên tới, mọi người bắt đầu vừa múa vừa hát. Khương Tử đứng ở đài cao quét về phía đại trưởng lão nơi phương hướng, liền thấy đại trưởng lão đối nàng nhẹ nhàng gật đầu. Lộ ra ý cười. Nàng ánh mắt nhẹ chuyển, tùy ý quét tỏa ra bốn phía, tầm mắt xẹt qua nơi nào đó hơi hơi dừng lại một cái chấp mắt. Một người thanh ý ghi hề láo giả phía sau lập thiếu niên thập phần quen mắt. Khương tự thực mô nhận ra cái kia thiếu niên là ai, đúng là đi về phía nam trên đường cứu đổi thi thiếu niên Vân Xuyên. Ngoài ý muốn phát hiện đổi thi thiếu niên cũng không ở Khương tự trong lòng kích khởi nhiều ít gọn sóng, nàng yên lặng từ đài cao đi xuống, hướng đại trưởng lao nơi đi đến. Nhại Vũ tộc nhân ánh mắt truy đuổi hồi lâu không thấy thánh nữ, phảng phất rỡ xuống gánh nặng trên mặt treo nhẹ nhàng ý cười, khiến cho bọn hắn dáng múa càng thêm dãn ra linh động. Trường hợp càng thêm náo nhiệt, có chút địa vị người bắt đầu dung nhập Vũ động đáng người, bao gồm bộ tộc khác người. Đối với Kha Hát Khiêu Vũ nhiệt tình yêu thương thật sâu khắc vào những người này trong xương cốt, là bọn họ biểu đạt vui sướng quan trọng phương thức. Đuổi thi thiếu niên Vân Xuyên cũng đi vào Khiêu Vũ đáng người. Hắn không phải vì Khiêu Vũ, mà là phát hiện một chương quen thuộc gương mặt Chương 669 uy hiếp. Nhìn đến ân nhân cứu mạng chí nhất, Vân Xuyên có chút kích động. Bởi vì làm đuổi thi này một hàng, hắn cùng người ngoài hiếm khi tiếp xúc, càng không nghĩ tới cùng người ngoài đương bằng hữu, nhưng này không đại biểu hắn đối người khác cứu trợ thờ ơ. Đặc biệt là hắn nói cho vị kia đại ca tên, ý nghĩa kia mấy người ở trong lòng hắn địa vị không giống bình thường. Vị kia đại ca nói mở miệng cứu người chính là a hoa cô nương. Vân Xuyên muốn tiếp cận cách đó không xa vị kia dáng múa vui sướng thiếu nữ lại sợ chọc người chú ý, chỉ phải động tác cứng đờ nhảy vũ đạo, một chút tới gần. Rốt cuộc đi vào thiếu nữ phía sau, thiếu niên lấy hết can đảm hô một tiếng, "A Hoa cô nương." A Hoa giẫm lên cổ nhạc thanh vũ đạo không đình, xoay tròn uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, nhìn xa lạ thiếu niên tò mò hỏi, "Ngươi kêu ta?" Bên hai chiêng trống vang trời, kèn du dương, Vân Xuyên cảm thấy chính mình không nghe rõ, không khỏi tới gần một bước. "A Hoa vũ đạo động tác không đình, thân xác lại có đề phòng." Thanh Thúy hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Vân Xuyên có chút mờ mịt, theo bản năng nói, ngươi cho ta bánh đường lớn, còn không có ăn xong. Một vị mẫu váy thiếu nữ xoay tròn đi vào Á Hoa bên người, thanh nễ xuất cốc hoàng oanh, Á Hoa, ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu? Á Hoa đối mẫu váy thiếu nữ lộ ra cái tươi cười, không cùng ai nói lời nói, này hai ngày tổng gặp được quá nhân. Vân Xuyên nhìn hai vị thiếu nữ dần dần rời xa, hàn khí từ đáy lòng toát ra tới. Cái này thiếu nữ không phải Á Hoa. Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiếu niên mơ mịt cực kỳ, chỉ cảm thấy trước mắt xương ngủ thật mạnh. Lúc này Khương Tự đã muốn chạy tới đại trưởng lão nơi đó, Tô Miêu cùng với bộ tộc khác cao tầng không rảnh nhiều cố, tự nhiên không ngờ lưu ý một thiếu niên bao gồm gặp qua thiếu niên Hoa trưởng lão. Lúc này, mọi người đều bị Tuyết Miêu tộc trưởng đưa ra bén nhọn vấn đề hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Tuyết Miêu tộc trưởng nhìn chằm chằm Khương Tự hỏi, "Thánh nữ bế quan tam tái có thừa, không biết ngự cổ thuật có không đại thành?" Một câu hỏi đến Hoa trưởng lão biến sắc, đại trưởng lão trên mặt tuy bất động thanh sắc, một lòng lại nhắc lên. A Tang sau khi chết, vì trấn an tộc nhân, cấp ra lý do chính là thánh nữ muốn bế quan tu tập ngự cổ thuật. Ở Ô Miêu, có thể nắm giữ ngự cổ thuật giả chỉ có lịch đại thánh nữ. Nói cách khác, trước mắt Ô Miêu có thể nắm giữ ngự cổ thuật giả, một cái là đại trưởng lão, một cái là A Tang. Mà trên thực tế, A Tang vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ ngự cổ thuật. Điểm này cũng là dẫn nhân tâm tư phập phòng nguyên nhân. Đại trưởng lão nghĩ đến A Tang chết, tâm lạnh như băng. Tộc nhân thậm chí những cái đó trưởng lão đều không hiểu được, A Tang cũng không phải bị chết, mà là ở tu tập ngự cổ thuật trong quá trình nhân cổ trùng phản phệ mà chết. Thánh nữ Bế Quan tu tập ngự cổ thuật tên tuổi cũng không có giả, nhưng A Tang lại bởi vì nóng lòng hoàn toàn nắm giữ ngự cổ thuật mất đi tính mạng. Đây là Ô Miêu tai nạn, không, trên thực tế Ô Miêu tai nạn từ đại trưởng lão lúc sau kia một thế hệ thánh nữ trỗi trống liền bắt đầu. Đại trưởng lão thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng nhìn Tuyết Miêu tộc trưởng, tộc của ta thánh nữ như thế nào? Không cần hướng Tuyết Miêu tộc trưởng bẩm báo đi. Tuyết Miêu tộc trưởng hơi hơi mỉm cười, hơn 10 bộ tộc lấy quý tộc vi tôn, tôn chính là chân thần đối Ố Miêu phù hộ, sử linh nữ độc gia Ố Miêu. Nhưng ta nhớ rõ 3 năm nhiều trước thánh nữ đối ngữ cổ thuật khống chế chỉ có 2 3 phần, này nhưng hổ thẹn thánh nữ tiến tuổi. Bộ tộc khác người âm thầm gật đầu. Không có một bộ tộc cam nguyện thế thế đại đại bị bộ tộc khác thống trị, bọn họ sở dĩ ngủ đông, chính là bởi vì Ố Miêu nắm giữ lực lượng cường đại. Mà loại này lực lượng chính là thông qua thánh nữ tới truyền thừa. Sớm tại đời trước thánh nữ trối chỗ trống khi, bọn họ liền có chút không cam lòng, sau lại Ô Miêu rốt cuộc xuất hiện có thể tu tập ngự cổ thuật nữ đồng, cũng chính là A Tang, lúc này mới tạm thời nghỉ ngơi những cái đó ý niệm. Nhưng bọn hắn nhưng không quên Ô Miêu này đồng lứa thánh nữ A Tang vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ ngự cổ thuật, thật muốn miệt mài theo đuổi lên, chỉ nắm giữ 2 3 phần ngự cổ thuật thánh nữ nhiều lắm so vài vị trợ tuyển thánh nữ xuất sắc chút thôi. Đương nhiên, Ô Miêu Lịch đại thánh nữ cũng không phải đều sớm hoàn toàn nắm giữ ngự cổ thuật, rất nhiều thánh nữ ngay từ đầu tu tập sau chỉ có thể nắm giữ 3 năm phân, theo tu hành ngày thâm, dần dần đại thành. Tuyết Miêu tộc trưởng nhìn Khương Tự mỉm cười, Ô Miêu Lịch đại thánh nữ ở 18 tuổi khi đều có thể hoàn toàn nắm giữ ngự cổ thuật, ta nghe nói đại trưởng Lão Thiên Phú Tuyệt Luân, ở 15 tuổi khi liền nắm giữ. Thánh nữ mau mãn 18 tuổi, nói vậy đã đại thành đi. Tuyết Mầm từ Ô Miêu phân hóa mà đến, đối này đó tự nhiên thập phần hiểu biết. Trên thực tế, Tuyết Miêu tộc trưởng vẫn luôn hoài nghi A Tang Tiên Phú, nếu ở hơn 10 bộ tộc tệ tụ dưới vạch trấn Ô Miêu đương nhiệm Thánh Nữ Tiên Phú không đủ chứng minh Ô Miêu suy thoái, như vậy tuyết mầm cơ hội liền tới rồi. Đối mặt Tuyết Miêu tộc lớn lên khiêu khích, đại trưởng lão tức giận không thôi, hôm nay tân hòa tiết, vô số tộc nhân chúc mừng, Tuyết Miêu tộc trưởng đối tộc của ta Thánh Nữ lại không một tí tôn trọng, không biết có mục đích gì. Tuyết Miêu tộc trưởng cười khẽ lên, đại trưởng lão, tôn trọng là bằng thực lực thắng được. Đối thánh nữ ta cũng không dám có chút bất kính, chỉ là quan tâm thánh nữ tu tập tiến độ mà thôi. Đại trưởng lão đối nữ này tránh mà không nói, lại là vì cái gì? Đại trưởng lão, nếu thánh nữ đã xuất quan, sao không làm những người này nhìn một cái thánh nữ thủ đoạn, miễn cho những người này coi thường ta Ô Miêu tộc?" Mặt vùng giải trưởng lão cả giận nói. Hai ba vị Ô Miêu trưởng lão sôi nổi gật đầu. Ban đầu thánh nữ chậm chạp không lộ mặt, bị người phỏng đoán, hiện giờ thánh nữ rút cuộc hiện thân, vẫn như cũ bị người phỏng đoán. Cứ như vậy đi xuống, Ô Miêu thật sự phải bị người đạp lên dưới chân. Liên Ngươi một nhà đều vô hình trung đứng ở đối lập phương, đại trưởng lão cảm thấy đau đầu, có loại chịu đựng không nổi cảm giác. Nếu A Tang còn ở nhân thế, lúc nào cũng xuất hiện hầu thế người trước mặt cũng liền thôi. Cố Tình hôm nay là thánh nữ tiềm tu tới nay lần đầu tiên hiện thân, vô luận tộc nhân vẫn là ngoại tộc người đúng là đối này nhất chú ý, mẫn cảm nhất thời điểm. Một mực từ chối chốn tránh, xác thật sẽ khiến cho rất nhiều suy đoán. Lúc này Đại trưởng lão ống tay áo đột nhiên bị nhẹ nhàng túm một chút. Tuổi trẻ nữ tử tay trắng nõn dài, hoàn mỹ không tì vết, mà khiến cho đại trưởng lão chú ý không phải nải chỉ tay, mà là lòng bàn tay một hàng chữ tự, thủ tín, uy hiếp. Đại trưởng lão ánh mắt chợt lóe, thực mau minh bạch Khương tự ý tứ. Nàng tuân thủ hứa hẹn chờ nhiệm vụ hoàn thành sau phóng huynh muội hai người rời đi, như vậy hiện tại Khương tự nguyện ý xuất đầu uy hiếp những người này. Giờ khắc này, đại trưởng lão tâm tình có chút phức tạp. Kinh ngạc, khó hiểu. Còn có một kia nói không rõ chờ mong. Đến nỗi chờ mong cái gì, nàng cũng không biết. Đến cuối cùng, đại trưởng lão nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Thấn nàng ý tứ, chỉ có thể ngạnh đứng vững tuyết miêu tộc lớn lên bước bách. Đừng nói trước mắt là giả A Tang, liền tính A Tang sống lại, không có hoàn toàn nắm giữ ngữ cổ thuật nói cũng chỉ có thể từ nàng ngạnh đứng vững. Nàng muốn nhìn một chút vị này đại chu nữ tử như thế nào làm. Khương Tử thấy đại trưởng lão gật đầu, khóe môi khẽ nhếch. Đại trưởng lão hứa hẹn Muốn so hoa trưởng lão lệnh người an tâm nhiều. Khương Tự đối Tuyết Miêu tộc trưởng hơi hơi mỉm cười, Tuyết Miêu tộc trưởng như thế quan tâm ta tu hành như thế nào, là tưởng nghiệm những cái đó tiểu sâu sao? Nàng nói, bàn tay trắng nhẹ đặt ở trên mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ đạm. Mau xem trên mặt đất, có người kinh hô. Vô số kỳ trùng vặn vẹo thân thể hướng Tuyết Miêu tộc trưởng bò tới. Chương 670 mỹ nam kế. Trương Hợp an tĩnh một cái chớp mắt, tiện đà một mảnh ô lên. Tuyet Miêu tộc trưởng đương nhiên không sợ này đó kỳ trùng, nhưng nhìn dặm dặm sâu thủy triều vập tới, hắn chăn môi độc trùng run bần bật truyền ra than khóc, trong lòng chấn động vô lấy thiên phụ. Tố Miêu thánh nữ thật sự khống chế ngữ cổ thuật. Ngữ cổ thuật vừa ra, vạn trùng nghe lệnh. Mà so Tuyết Miêu tộc trưởng còn muốn chấn động chính là đại trưởng lão. Như vậy trưởng hạ, đại trưởng lão thế nhưng không tự chủ được đứng dậy, hô một tiếng, a tang. Nay một tiếng tê ở, nhất thời đem mọi người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Khương Tử ánh mắt bình tĩnh nhìn đại trưởng lão, ngài có cái gì phân phó? Ở như vậy gọn sóng bất kinh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đại trưởng lão trên mặt bình tĩnh lại, tay áo rộng vung lên, rồi nói, chớ có hồ nháo. Theo nàng như vậy vung tay lên, những cái đó kỳ trùng dừng lại, tiện đà hướng bốn phía tan đi, thực mau liền không biết chui vào địa phương nào, lại vô tung tích có thể tìm ra. Đại trưởng lão chậm rãi ngồi xuống, đối tuyết miêu tộc trưởng ấy nãy cười, tuyết miêu tộc trưởng chớ trách ra tang hồ nháo. Cung bình tĩnh như nước mặt ngoài tương phản, đại trưởng lão nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Không, so sóng to gió lớn càng sâu. Liên Á Tang đều không thể nắm giữ ngữ cổ thuật, vị này đại chu nữ tử vì sao có thể nắm giữ? Chẳng lẽ nói, nàng vẫn luôn sai rồi. Không thể tưởng quá nhiều, trước đem trước mắt hướng phó qua đi lại nói. Đại trưởng lão thu hồi phân loạn như ma suy nghĩ, khóe môi treo lên rụt rè mỉm cười chậm rãi từ mọi người trên mặt đỏ qua. Tôi miêu thánh nữ trước mặt mọi người chứng minh rồi chính mình năng lực, từ nay về sau này đó bộ tộc ai còn dám khởi oai tâm tư. Giờ khắc này, đại trưởng lão có loại rơi lệ xúc động. Vai thập niên, từ nàng lúc sau nối nghiệp không người khởi, kia viên cự thạch liền đè ở trong lòng, lệ năng ngày đêm không thở nổi, hiện giờ cuối cùng dỡ xuống này phó gánh nặng. Chân thần rủ lòng thương, ố miêu chi hạnh. Tuyết miêu tộc trưởng nhìn người lòng. Đại trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Tuyết miêu tộc trưởng ngượng ngùng cười, hôm nay vừa thấy Thánh nữ quả nhiên danh bất hư truyền, chúc mừng đại trưởng lão. Tuyết Miêu tộc trưởng nâng chén, lại vô khiêu khích chi sắc. Không phải không nghĩ, mà là không thể. Ô Miêu thánh nữ năm giữ ngữ cổ thuật, chẳng sợ Ô Miêu đại trưởng lão số tuổi thọ tới rồi, cũng nhưng bảo Ô Miêu mấy chục năm an ổn. Bọn họ tuyết mầm chỉ có thể tạm thời ngủ đông, trông xem này biến. Đối cường giả khiêu khích, đó là ngu xuẩn. Càng nhiều người nâng chén, đồng thanh nói, thánh nữ danh bất hư truyền, chúc mừng đại trưởng lão. Đại trưởng lão lòng mang đại sướng, trên mặt còn muốn bảo trì rụt rè, nơi nào? A Tang Mao mãn 18 tuổi rồi, lại nói tiếp tốc độ vẫn là chậm chút. Mọi người vội nói, có thể cùng đại trưởng lão so sánh với giả vạn trung vô nhất, thánh nữ đã là thập phần xuất sắc. Nay đó ngoại tộc người khen, nghe được những cái đó Ô Miêu trưởng lão suýt nữa lệ nóng rưng trọng. Thánh nữ nắm giữ ngự cổ thuật, Ô Miêu mới tính tiêu trừ nỗi nghiệp không người lo lắng âm thầm, uy hiếp bộ tộc khác không dám vọng động. Mong đến hôm nay, thật sự không dễ dàng a. So với này đó không hiểu rõ trưởng lão giờ phút này thả lỏng cùng kích động, hoa trưởng lão tâm tình liền phức tạp nhiều. Nàng tư đại chu kinh thành quải cái giả thánh nữ trở về, như thế nào lộng tới cuối cùng so thật thánh nữ còn giống thánh nữ. Như rơi vào trong động, chính là giờ phút này hoa trưởng lão nhất chân thật phản ứng. Kích động, kinh ngạc, càng có rất nhiều e sợ cho mộng đẹp tỉnh lại, huyết thể trở về nguyên điểm. Kế tiếp lộ thiên yến hội, đại trưởng lão cùng hoa trưởng lão làm cảm kích giả chân chính là sống một ngày bằng một năm. Hắn không thể lập tức bắt lấy Khương Tự hỏi cái rõ ràng, trên mặt lại không thể biểu lộ nửa điểm khác thường. Trung quanh là vừa múa vừa hát đám người cùng đôi đôi lựa trại, trước mắt là rượu ngon món ngon, mà này đó bộ tộc khống chế giả tâm tư đều phiêu sa. Không người lưu ý cái kia buổi thi thiếu niên lặng lẽ theo đuôi một người thiếu nữ dần dần đi vào bộ trại chỗ sâu trong. A Hoa bương đồ ăn đi phía trước đi, tâm tình thập phần không tốt. Vừa mới gặp quán nhân, hiện tại lại đi gặp một cái khác quán nhân. Đã nhiều ngày nếu không phải nàng cũng đủ kiên định, đều phải hoài nghi kỳ quái không phải người khác, mà là nàng chính mình. Đi vào cửa phòng, A Hoa dừng lại, lẩm bẩm, cũng không biết là người nào, còn muốn chuyên gia hầu hạ. Người khác đều ở ca hát khiêu vũ uống rượu ăn thịt, ta còn muốn cho hắn đưa cơm đồ ăn. A Hoa đoán giận xong, duỗi tay đẩy cửa ra, bước nhanh đi vào đi đem đồ ăn hướng trên bàn một phóng, suýt mặt nói, "An đi." Khương Trạm thấy A Hoa tới, xả ra tươi cười hỏi, "A Hoa cô nương, Hôm nay vì sao như vậy náo nhiệt a, ta ở chỗ này đều nghe được cổ nhạc thanh." A Hoa mắt trợn trắng, Thanh Thủy nói, "Không nên hỏi đừng hỏi." Khương Trạm chớp chớp mắt, A Hoa cô nương như thế nào đột nhiên như vậy hung, rõ ràng ngày ấy, còn tưởng thân hắn tới, chẳng qua hắn muốn mật, như vậy rõ ràng sự liền không cần phải nói ra tới đi. Khương Trạm không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này A Hoa liền nổi giận, thở phì phì nói, "Ngươi người này, có phải hay không lại không muốn ăn cơm?" Khương Trạm liếc liếc mắt một cái nóng hôi hổi đồ ăn, nén giận phun ra một chữ, "Ăn." Lại nói tiếp, "Ngày đó đồ ăn có vấn đề." Ngày đó hắn liền đói hai đốn, kết quả chẳng những không có đói đến đầu váng mắt hoa, trên người cơ nhiên có chút sức lực. Khi đó hắn liền đoán được đồ ăn có vấn đề, nếm thử hai ngày rốt cuộc xác định vấn đề ra ở ngô cơm thượng. Hợp với hai ngày chỉ dùng bữa không ăn cơm, đại sức lực khôi phục non nửa, hắn chờ đưa cương cô nương vừa đi liền lặng lẽ chạy đi, không có xuất hiện môn bị khóa trái như vậy sự. Kia một khắc, hắn có chút phẫn nộ. Hắn ở trên chiến trường tốt xấu chém giết quá địch đầu vô số, nay đó nữ tử quá không đem hắn để vào mắt, cư nhiên liền môn đều không khóa trái. Thịnh nộ Khương Nhị công tử chạy trốn tới viện môn khẩu mềm mại ngã xuống trên mặt đất, bởi vì sợ bị người phát hiện sinh ra đạo tẩu tâm tư, lăng là bỏ trở về. Không có thiên lý, ở hắn cơm hạ độc cũng liền thôi, trong viện những cái đó chẳng sợ vào đông vẫn như cô khai đến náo nhiệt hoa cỏ cư nhiên tản ra lệ người gân cốt mềm dư khí. Này rốt cuộc là cái địa phương nào a? Khương Trạm tuyệt vọng nghĩ, ánh mắt nóng bỏng nhìn trước mặt thiếu nữ. Tựa hồ trừ bỏ mỹ năng kế, không còn hắn pháp. Vừa thấy cái này anh tuấn công tử biểu tình lại không thích hợp, liền cùng chúng mạc trưởng lão ta thuật dường như, a hoa nhất thời cảnh giác lên, sau này lui một bước nói, công tử trầm dụng, cơm chiều sẽ đúng hạn đưa tới. Nói xong, thiếu nữ không lưu tình chút nào xoay người rời đi, lưu lại Khương Trạm biểu tình mờ mịt, tự mình lẩm bẩm, thay đổi người, xác định vững chắc thay đổi người. Cái này A Hoa khẳng định không phải cái kia A Hoa. Ngươi nói có hai cái A Hoa? Thiếu niên lạnh lùng thanh âm vang lên. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiếu niên Lệnh Khương Trạm hãi ngải dựng, ngươi là ai? Vân Xuyên không có trả lời Khương Trạm nói, lại lần nữa hỏi, có hai cái A Hoa sao? Thiếu niên chấp nhất Lệnh Khương Trạm trong lòng hơi hơi vừa động, Ma Xui Quỷ khiến cười cười, tiểu huynh đệ, ta nếu là nói cho ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? Gấp cái gì? Mang ta rời đi nơi này. Nói xong cái này, Khương Trạm tỉnh quá thần tới, âm thầm thở dài. Nhìn xem, hắn một cái đại người sống đều bị bức đến tình trạng gì, cư nhiên nghĩ đối một thiếu niên thi triển mỹ nam kế. Mà Vân Xuyên nghe xong Khương Trạm tỉnh cậu, cũng không do dự liền gật đầu, "Hảo." Khương Trạm hoàn toàn ngây người, dùng sức xoa xoa mặt. Chương 671 chạy thoát. Mãi cho đến Vân Xuyên tiến lên đây ôm hắn, Khương Trạm vẫn lảng lóc. Chẳng lẽ mỹ nam kế vượt xa người thường phát huy? Không đúng a, trước mắt rõ ràng là cái thiếu niên Khương Trạm Mạc dính có nguy cơ cảm, chờ Thiếu Niên tay chạm được thân thể hắn, lập tức đánh cái giật mình, túm chặt Vân Xuyên thủ đoạn quát, ngươi làm gì? Vân Xuyên sững sốt một chút, thanh âm cứng nhắc không gợn sóng, không phải nói ta nếu là mang ngươi rời đi, ngươi liền sẽ nói cho ta. Một câu hỏi đến Khương Trạm ngượng ngùng buông tay, nói câu ngươi từ từ, An Ngẫu Niên đem Bao Hàm một cái đùi gà ở bên trong đồ ăn ăn xong, chỉ để lại một chén ngô cơm, lúc này mới xoa xoa khóe miệng nói, đi thôi. Khương Trạm cũng không ôm bao lớn hy vọng. Chẳng qua bị nhốt lâu lắm, thiếu niên xuất hiện làm hắn tồn một tia may mắn thôi. Tỷ như trong viện những cái đó làm nhân thủ chân vô lực hóa cỏ, hắn không cho rằng lấy thiếu niên tiểu thân thể có thể kéo hắn chạy đi. Từ kia cánh hoa thảo đi ngang qua khi, Khương Trạm ngạc nhiên phát hiện không có đá chịu mùi hoa ảnh hưởng. Hắn cân nhắc một chút, hỏi thiếu niên, các ngươi có phải hay không dùng giải dược linh tinh? Vân Xuyên nhìn về phía Khương Trạm. Khương Trạm chỉ chỉ kia cánh hoa thảo. Vân Xuyên nghĩ nghĩ, Đem một cái nho nhỏ năm màu túi thơm đưa cho hắn nhìn. Đây là, có cái này sẽ không sợ. Vân Xuyên đơn giản giải thích nói. Khương Trạm đôi mắt nhíu lại, quen lượng có chút xấu thiếu niên, thầm nghĩ này tiểu huynh đệ có điểm loca, cư nhiên không chút nào bố trí phòng vệ đối hắn nói này đó, sẽ không sợ hắn đoạt túi thơm liền đi. Đương nhiên, hắn không phải là người như vậy. Xuyên qua trống rỗng sân, chung quanh không thấy bóng người, chỉ có từng tà phong ốc đứng sững sững, còn có nơi xa cổ nhạc thanh truyền đến. Các ngươi hôm nay có cái gì lễ mừng sao?" Khương Trạm hỏi. "Mỗi năm một lần tân hỏa tiết." "Thì ra là thế." Khương Trạm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, kỳ thật căn bản không biết tân hỏa tiết là cái gì. Tính, không hỏi, thật bất và đụng tới một cái thiếu tâm nhãn, vạn nhất thật dẫn hắn đi ra ngoài đâu. Ở Khương Trạm nghĩ đến, kém cỏi nhất không phải còn giống hai ngày không ăn cơm lần đó giống nhau chính mình bỏ lại đi sao, không có gì ghê gớm. Bất quá thiếu niên này thực sự có điểm độc thế nhưng không làm hắn trả lời trước vấn đề. Cảm giác về sự yêu việt đột nhiên sinh ra. Thực mau Khương Trạm đã có thể trông thấy vừa múa vừa hát đám người, lỗ thai bị tiếng ca, cười vui thanh nhét đầy. Lúc này, thiếu niên đột nhiên dừng bước chân. Khương Trạm tùy theo dừng lại, hỏi, như thế nào không đi rồi? Vân Xuyên bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi hỏi, có hai cái á hoa sao? Khương Trạm nhữ mày, như thế nào hiện tại hỏi cái này? Buồn bực hết sức, liền thấy thiếu niên chỉ chỉ đen nghìn nghịt đám người. Như cũng là kia phó cứng nhắc biểu tình, ngươi nếu không nói, ta liền tiêu ngươi. Khương Trạm hơi hơi há to miệng, hắn không thể chịu chính mình một cái tát. Hắn sai rồi, không phải này xấu tiểu tử ngốc, náo nửa ngày là hắn ngốc. Nguyên lai like này xấu tiểu tử là sợ ở trong phòng đánh không lại hắn, mới đem hắn đưa tới trong đám người tới. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không tối đầu." Khương Trạm thở dài nói, "Không tội, ta cảm thấy có hai cái a hoa." "Tiểu huynh đệ, ta cùng ngươi nói" A Hoa cô nương lần đầu tiên thấy ta khi căn bản không phải như vậy. Nghe Khương Trạm nói xong, Vân Xuyên khẳng định trong lòng nghi hoặc, hôm nay Khiêu Vũ cái kia A Hoa, không phải cứu hắn A Hoa. Thanh âm không giống nhau. Hắn chật vật bục trần, tuyệt vọng chờ tổ phụ sát chết bị vớt đi lên, cái kia thanh âm với hắn mà nói trung thân khó quên. Vân Xuyên nhìn phía trước đám người, dùng sức căn cắn cắn môi. Cứu hắn A Hoa đi đâu vậy? Khương Trạm ho khan một tiếng, "Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Hắn đã bắt đầu suy xét đoạt thiếu niên túi thơm trà trộn vào trong đám người đi. Nhiều người như vậy, nói không chừng là có thể chạy thoát đâu. Vân Xuyên phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu, "Ta mang ngươi rời đi." Khương Trạm ngoài ý muốn giơ giơ lên mi. "Số tiểu tử còn rất giữ chữ tín." Vân Xuyên không hề mở miệng, mang theo Khương Trạm hướng cửa trại trô đi đến. Thằng đến thuận lợi rời đi trại tử, Khương Trạm còn giống nằm mơ giống nhau, hồi tưởng thiếu niên nói, "Hôm nay muốn náo nhiệt cả ngày, nơi này đi ra ngoài dễ dàng tiến vào khó." ngươi rời đi sau liền không cơ hội vào được. Nghe được hắn tưởng trợn trắng mắt, hắn trừ phi là cái nhị ngốc tử, mới có thể nghĩ lại đi vào. Đông Dạng cảm thấy chính mình đang nằm mơ còn có lang đán. Hắn dùng sức kéo kéo lão Tần, "Lão Tần, ngươi mau xem người kia, ta như thế nào nhìn giống Khương nhị công tử?" Nhất quán bình tĩnh lão Tần cũng có chút há hốc mồm, cẩn thận nhìn chằm chằm trong chốc lát khẳng định nói, "Chính là Khương nhị công tử." Lang đán mở mịt ngắm liếc mắt một cái bộ trại đại môn, tình huống như thế nào a? Vương phi không phải công đạo chúng ta thừa dịp hôm nay Ô Miêu An Tất tìm cơ hội trà trộn vào đi. Như thế nào chúng ta còn không có đi vào đâu? Khương Nghị công tử liền ra tới. Lão Tần méo méo Khương Tử Tùy Hoa trưởng lão rời đi trước đưa cho hắn túi tiền, đồng dạng không hiểu ra sao. Vương phi cho hắn cùng Long Đán để lại hai cái túi tiền, nói nếu muốn tiến vào Ô Miêu cần thiết tùy thân đeo vào ấy. Túi tiền bên trong thảo dược cần dẫn châm trong đó một loại mới có thể phát huy tác dụng, thả chỉ có một ngày công hiệu cho nên muốn bọn họ chờ đến hôm nay lại tùy thời mà động. Nhưng hiện tại còn không có động đâu. Long đán tử ẩn nấp trô đi ra ngoài, tìm Khương nhị công tử hỏi một chút liền rõ ràng. Khương chạm phun ra một ngụm chọc khí, còn không có tới kịp cao hứng chạy ra tới, đã bị một người che miệng cấp kéo đi rồi. Ô ô ô ô, chờ thấy rõ ràng kéo người của hắn, Khương chạm sửng sốt, Long đán. Long đán biểu tình phức tạp, nhị công tử, ngài ăn nguyên cốt tán sao. Nay cũng quá dễ dàng. Tới cái đại cô nương chỉ sợ đều có thể đem Khương Nghị công tử cấp đánh cướp. Khương Trạm thần sắc cứng đờ, bực nói: "Miễn bản cái này, các ngươi như thế nào ở chỗ này?" Long Đán kinh ngạc chớp chớp mắt, ta cùng với Lao Tần đang chuẩn bị tìm cơ hội trà trộn vào đi, đem ngài cấp cứu ra a. Khương Trạm càng hồ đồ: "Từ từ, các ngươi biết ta ở chỗ này?" Đương nhiên biết ta, Vương phi chẳng lẽ không cùng ngài nói? "Vương phi?" Khương Trạm đột nhiên dâng lên không ổn dự cảm, chạy ra tới hưng phấn kính một chút đều không có đa tứ muội chẳng lẽ cũng tới. Nàng người đâu? Long Đán duôi tay chỉ chỉ ô miêu cửa trại phương hướng, Vương phi mấy ngày trước liền đi vào a, nhị công tử chẳng lẽ không cùng vương phi chạm mặt. Khương Trạm phảng bất bị người đâu đầu rót một chậu nước đá, sắc mặt nháy mắt xanh mét, rãy rủa nói, "Không được, ta muốn vào đi tìm nàng." Hắn chính là cái kia nhị ngốc tử. Long Đán vội đem Khương Trạm đè lại, "Nhị công tử, ngài thật vất vả ra tới, chạy nhanh tùy chúng ta đi thôi. Vương phi đã sớm công đạo, nếu chúng ta mang ngài ra tới, Phóng pháo hoa cho nàng truyền tin liền hảo. Đang nói, Lão Tần đã sở tay vào ngực, đem một vật ném không trung. Mầu đỏ pháo hoa ở giữa không trung nở rộ. Khương Tử Bưng chén rượu tay hơi đốn, trên mặt tuy bất động thanh sắc, trong lòng lại buồn bực lên. Thật là kỳ quái, lúc trước cùng Lão Tần hai người nói tốt, bọn họ nếu thuận lợi trà trộn vào tới liền phóng mầu xanh lục pháo hoa, kia nàng liền sẽ cẩn thận lưu ý, tìm được bọn họ sau nghĩ cách chấp đầu, chờ bọn họ đem nhỉ ca cứu ra đi lại phóng mầu đỏ pháo hoa làm cho nàng an tâm. Nhưng hiện tại, màu xanh lục pháo hoa chưa thấy được, như thế nào màu đỏ pháo hoa liền xuất hiện. Long đàn hấp tấp bụng trộm, nên sẽ không thà sai rồi đi. Trường 672 không ấn lẽ thưởng ra bài ngụy thánh nữ. Khương tử suyết một ngục rượu, đem ly rượu thả lại bàn. Lại vô pháo hoa xuất hiện, xem ra nhị ca thật sự bị cứu ra đi. Không tồi, từ lúc bắt đầu Khương tử liền không có đem hy vọng toàn đẻ ở đại trưởng lao cùng hoa trưởng lao thủ tín thượng. Dựa người không bằng dựa mình. Chỉ cần nhị ca không ở Ô Miêu trong tay, kia nàng là có thể hóa bị động là chủ động, không hề ném chuột sợ vỡ đồ. Giơ xuống áp lực hương tự càng thêm đặm niên. Rốt cuộc chờ đến Lộ Thiên Yến kết thúc, từ hai vị Ô Miêu trưởng lão phụ trách đem bộ tộc khác người đưa đến cửa trại khẩu, mặt khác trưởng lão tất tề tụ một đường, biểu tình kích động. Bên ngoài tộc nhân Ca Vũ vẫn như cũ không đình, các nàng tâm phảng phất cũng tùy theo vũ đạo, vui mừng không thôi. Đại trưởng lão khó được nhìn đến đại gia như thế thoải mái, bên môi treo mỉm cười. Mắt Vương Giả trưởng lão đột nhiên đối với đại trưởng lão thật sâu thi lễ. Đại trưởng lão thần sắc nhàn nhạt hỏi: "An trưởng lão, ngươi làm gì vậy?" An trưởng lão vẻ mặt hổ thẹn, chậm miệng nói: "Cho tới nay đều là ta hiểu lầm đại trưởng lão, thỉnh đại trưởng lão khoan thứ, thỉnh thánh nữ khoan thứ." Đại trưởng lão rụt rè gật đầu, "An trưởng lão không cần như thế, ngươi cũng là vì Ô Miêu suy xét. Mấy năm nay chúng ta ý tưởng tuy có bất đồng, vì Ô Miêu tâm là giống nhau." Đại trưởng lão như vậy nói, trong lòng lại khe khẽ thở dài. Mấy năm nay nàng cùng bộ phận trưởng lão Chi Gian sinh ra không nhỏ mâu thuẫn, những người này liền lấy An trưởng lão cầm đầu. A Tang là nhiều đời thánh nữ trung thiên phú kém cỏi nhất, trên đời khi đối ngữ cổ thuật nắm giữ bất quá 1/2 phần 10, lại sau đó chính là lâu giải không lộ mặt. An trưởng lão sinh ra một cái lớn mật ý niệm, nàng cho rằng A Tang căn bản không phải thiên mệnh thánh nữ, trách cứ nàng cái này đại trưởng lão vì trấn an tộc nhân qua loa tuyển định thánh nữ, kỳ thật là hại ô miêu nối nghiệp không người. Cái này cách nói ngay từ đầu tự nhiên không bị người tiếp thu, nhưng theo thời gian chuyển dời vẫn luôn không thấy A Tang lộ diện, duy trì loại này ý tưởng trưởng lão liền nhiều. Đương nhiên, nơi đó tranh luận giới hạn trong các nàng một thế hệ, nhị đại trưởng lão Chi Gian, bình thường tộc nhân cũng không biết trong đó sóng gió gần sóng. Mà nay, kiến thức đến A Tang ở Tân Hỏa Tiết thượng phát huy, rốt cuộc lệnh An trưởng lão thấp đầu. Đại trưởng lão cảm khái rất nhiều, cũng không nhiều ít đáp ý. Nàng thậm chí có chút mờ mịt, An trưởng lão thật sự sai rồi sao? A Tăng đã chết, chân chính nắm giữ ngự cổ thuật đích xác thật không phải năm đó nàng tự mình tuyển định thánh nữ. Khóe mắt dư quang quét liếc mắt một cái thần sắc thản nhiên không tự, đại trưởng lão âm thầm hạ quyết tâm, vô luận trả giá cái gì đại giới, nhất định phải đem nàng lưu lại. Vi Ô Miêu tránh đi diệt tông họa, chẳng sợ nàng cùng hoa trưởng lão bởi vì vi phạm lời thề thừa nhận vạn xà phệ tâm chi khổ cũng đáng. Nàng đã già rồi, mà Ô Miêu không thể không có thánh nữ. Mọi người đều tan đi. Thâm Hạ Quyết Tâm đại trưởng lão đã mở miệng. Trúng trưởng lão đồng thời hành lễ, chuẩn bị lui ra. A Tang, Hoa trưởng lão, các ngươi lưu lại. Không bao lâu phòng trong chỉ còn lại có ba người. Đại trưởng lão nhìn về phía Khương Tự, "A Tang." Khương Tự xua xua tay, hơi hơi mỉm cười, "Đại trưởng lão, ta đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không có thể mang ta huynh trưởng rời đi?" Nàng muốn xác định một chút nhị ca đến tột cùng còn ở đây không nơi này. Đại trưởng lão miễn cưỡng cười cười, "Ngươi hôm nay mới lộ quá mặt, tộc nhân hân hoan chưa qua đi." Này liền rời đi quá nóng nảy." Khương Tự mày nhăn lại, "Đại trưởng lão đây là ý gì?" Nàng đã nghe ra tới đại trưởng lão ý tứ, thân vọng rất nhiều lại cảm thấy bình thường. So với nhất tộc Tôn vong đại sự, đối nàng một cái nho nhỏ nữ tử hứa hẹn xác thật không coi là cái gì. Hoa trưởng lão vội nói, "Đại trưởng lão ý tứ là lại chờ mấy ngày, tộc nhân đối thánh nữ không hề có lo được lo mất chi tâm khi vương phi lại rời đi không muộn." Con nữa nói, "Ngài huynh trưởng có thương tích trong người, còn cần tĩnh dưỡng một ít thời gian." Khương Tự khẽ cười một tiếng đánh gậy Hoa trưởng lão giải thích, tổng muốn cho ta thấy thấy huynh trưởng bàn lại mặt khác. Hoa trưởng lão không khỏi nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, "Hoa trưởng lão, ngươi mang A Tang đi xem một cái vị kia công tử." Hoa trưởng lão hội ý gật đầu. "Nếu kêu A Tang, vậy không cần dịch dung thành Á Hoa bộ dáng, ở bên ngoài nhìn thượng liếc mắt một cái liền có thể lặng lẽ rời đi." "Mời theo ta tới." Khương Tự đối đại trưởng lão hơi hơi không lời. Tùy Hoa trưởng lão đi trước An Chí Khương chặn chỗ. Theo hướng trại tử chỗ sâu trong đi, dọc theo đường đi cơ hồ không thấy được người. Các tộc nhân còn ở chúc mừng, muốn tới buổi tối mới có thể tan đi. Đi vào nơi đó, hai người đẩy cửa mà vào, trong viện im lặng, cũng không người trông coi. Khương tự lý giải ố miêu người tự tin. Cả tòa trại tử biến thực có độc hóa cỏ, càng có vô số độc trùng ngủ đông, chân chính vây khốn người chính là nơi đó, bọn họ tự tin người ngoài trà trộn vào tới sẽ một bước khó đi. Công tử còn không có hảo lưu loát, ngài vẫn là chờ chút thời gian lại nói. Hoa trưởng lão câu nói kế tiếp đột nhiên tập trung, nhìn không có một bóng người phòng trợn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu, hoa trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, vọt vào đi tìm một vòng, nhìn chằm chằm kia chén ngô cơm lẩm bẩm nói: "Người đâu?" Khương Tử tắc gầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu nhị ca không ở nơi này, lại có màu đỏ pháo hoa lên không, xem ra nhị ca đã cùng lòng đán bọn họ ở bên nhau. Nàng trên mặt nửa điểm không lộ, trầm giọng hỏi: ta nhị ca đâu? Hoa trưởng lão mờ mịt nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự sắc mặt lạnh hơn, nguyên lai Hoa trưởng lão đã sớm tính toán hủy nặc, hồ cản sử thế, nhưng như thế gấp không chờ nổi đem ta huynh trưởng dấu kín lên. Hoa trưởng lão thần sắc khẽ biến, không phải, chúng ta không có dấu kín lệnh huynh. Vương Phi chờ một lát, ta đây liền tìm người hỏi một chút. Nàng tuy rằng có hủy nặc tính toán, còn chưa kịp a, người như thế nào đã không thấy tăng hơi. Ta muốn đi gặp đại trưởng lão. Khương Tự lạnh lùng nói. Phát sinh bực này biến cố, hoa trưởng lão tự nhiên phải hướng đại trưởng lão bẩm báo, lập tức mang theo Khương Tự vội vàng chạy trở về. Nghe xong hoa trưởng lão bẩm báo, đại trưởng lão thần sắc lạnh lùng, người không thấy. Hoa trưởng lão gật gật đầu, đồ ăn đều ăn, no cơm còn ở. Liên tính không có ăn cơm, có những cái đó hoa cỏ độc trong ở, vị kia công tử như thế nào rời đi? Ta đi hỏi một chút ra hoa. Phòng trong trong lúc nhất thời chỉ còn lại có đại trưởng lão cùng Thương Tự. Đại trưởng lão Các ngươi đến tọt cùng đem ta huynh trưởng tàng tới rồi nơi nào? Đại trưởng lão hơi hơi liếm mi, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, này chỉ là cái ngoài ý muốn." Khương Tử cười lạnh không nói. Không bao lâu, Hoa trưởng lão vội vàng tới rồi, hỏi qua A Hoa, A Hoa nói cho vị kia công tử đưa cơm khi còn không có gì thường. Hai ngày trước vị kia công tử tựa hồ có rời đi tính toán, A Hoa phát hiện trong viện có bò sát lưu lại dấu vết, bất quá những cái đó dấu vết là trở về bò. Hoa trưởng lão nhìn Khương Tử liếc mắt một cái. Ho nhẹ một tiếng nói, đại khái là vị kia công tử phát hiện đi không được, lại đi trở về. Khương Tử khẽ miệng trừ trừ, đã vô lực nói cái gì. Trốn không thoát thiên lặng bò lại đi, nàng thân nhị ca còn có thể tranh cái nữa khí điểm sao? Đại trưởng lão cũng hoang mang, vị kia công tử nếu nếm thử một lần không có thành công, theo lý thuyết sẽ không lại làm vô dụng công. Nàng không khỏi nhìn về phía Khương Tử. Khương Tử trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói, ta huynh trưởng là ở chỗ này không thấy, nếu đại trưởng lão không thể đem người giao ra đây, Ta đây liền không đi rồi. Chương 673 mạt đàm. Không, không đi rồi. Nay trong ngáy mắt, đại trưởng lão cho rằng chính mình nghe lầm, không khỏi nhìn về phía Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão khẳng định gật gật đầu. Không nghe lầm, tuy rằng nàng cũng sinh ra loại này ảo giác. Hoa trưởng lão cùng đại trưởng lão đối diện. Không đi rồi hảo a, cấp nàng vốn dĩ liền không nghĩ phóng nàng đi. Đám nhận khuôn tự lạnh như băng biểu tình, đại trưởng lão trong lòng dùng mình. Đối phương chủ động không đi. Như thế nào cảm thấy có chút bất an đâu. Đại trưởng lão quyết định cẩn thận một chút, lệnh huynh là ở trại tử trùng không thấy, chúng ta tất nhiên đem hết toàn lực tìm người. Chỉ là sự tình bỗng nhiên, lại đuổi kịp tân hỏa tiết người nhiều hỗn độn, ra vào trại tử người quá nhiều, chỉ sợ nhất thời khó có thể có phát hiện. Khương tự khẽ miệng hơi cong, không nhanh không chậm nói, ta đã nói rồi, tìm không trở về nhà huynh, ta liền lưu lại nơi này không đi rồi. Hoa trưởng lão nhịn không được nói, vương phi nếu là thật có thể lưu lại, Ta ô miêu cầu mà không được. Nếu có thể không hủy nặc mà đem người lưu lại, kết quả thực không thể tốt hơn. Đại trưởng lão Liếc Hoa trưởng lão liếc mắt một cái, không thấy nửa điểm hưng phấn chi ý. Bầu trời còn có rất bánh có nhân chuyện tốt nhi. Hoa trưởng lão thật sự quá thiếu kiên nhẫn. Quả nhiên liền nghe Khương Tử cười nói, Hoa trưởng lão đừng nội, ta lời nói còn chưa nói xong. Tới. Đại trưởng lão cùng Hoa trưởng lão liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Khương Tử. Hôm nay may mắn lấy thánh nữ thân phận tham gia Tân Hỏa thịnh hội. Ta mới phát hiện thánh nữ ở quý tộc địa vị cùng với đối bộ tộc khác uy hiếp không phải là nhỏ. Cũng không biết ta nếu nhìn thượng Tuyết Miêu tộc trưởng sẽ như thế nào đâu. Hôn trướng. Đại trưởng lão bợt miệng tốt ra. Tô Miêu cùng Tuyết Mầm đối lập đã lâu, hai người chi gian không phải gió đông thổi bạc gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong, Tô Miêu thánh nữ nếu là đối Tuyết Miêu tộc trưởng biểu đạt thái mộ chi ý, phòng trường muốn khiến cho tộc nhân bạo loạn. Khương Tử Mỹ mắt cũng chưa ngưng. Nàng lại không phải thật sự a tang. Chẳng lẽ còn sợ đại trưởng lão quát lớn không thành? Khương Tự không cho là đúng phản ứng lệnh đại trưởng lão bình tĩnh lại, hoan hoan tâm tình nói: "Ta nghe Hoa trưởng lão nói ngươi là Đại Chu Vương phi, loại này lời nói sao hảo tùy ý nói ra? Không đều nói Đại Chu nữ tử ra mặt rất mỏng sao?" Khương Tự chớp chớp mắt, biểu tình vô tội: "Ta không phải Ố Miêu thánh nữ sao?" Đại trưởng lão cứng lại. "Ta nếu là thánh nữ, thì đương nhiên tưởng tâm duyệt ai liền tâm duyệt ai, cùng Đại Chu Vương phi có quan hệ gì?" Mặc dù mất mặt, vước cũng là ô miêu toàn tộc mặt. Tuyết miêu tộc trưởng ngoa 40 tuổi, nhìn nữ đều không thể so vương phi tuổi còn nhỏ. Hoa trưởng lão không thể nhịn được nữa nói: "Khương tự sinh đẹp rồi, kia không sao cả, sự lòng ta duyệt quan trọng nhất, chờ quay đầu lại không thích, thay đổi người chính là." Đại trưởng lão sắc mặt hắc như đáy nồi, "Ngươi như vậy có thể tưởng tượng quá tộc của ta thánh nữ thanh danh." Khương tự cùng đại trưởng lão đối diện, đơn nhiên thu hồi ý cười, lạnh lùng nói: "Đại trưởng lão chỉ sợ đã quên." Ta lại không phải chân chính Ô Miêu thánh nữ, thánh nữ thanh danh cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta nếu lưu tại Ô Miêu, tâm tình không tốt lời nói muốn thế nào liền thế nào, đại trưởng lão nếu là không hài lòng đại nhưng đem thánh nữ á tang về mắng, nói như vậy ta liền có thể hồi đại chu làm ta vừa phi. Khương Tự một phen lời nói lệnh đại trưởng lão tức giận lại vô ngữ. Nha đầu này uy hiếp đến thực sự có đạo lý. Khương Tự cho chính mình rót một ly trà, uống lên hai khẩu nói, ta đã sớm đã nhìn ra Các ngươi đem ta huynh trưởng giấu kín lên, chính là muốn cho ta lưu lại. Kỳ thật thật cũng không cần như thế, nếu ta không hài lòng, muốn cho ta đi ta đều không đi. Đại trưởng lão, các ngươi xác định muốn một vị tâm tình không tốt thánh nữ lưu tại trong tộc. Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm trọng, hoàn toàn bị uy hiếp ở. Sự tình như thế nào biến thành như vậy, rõ ràng là các nàng không tiếc hết thảy tưởng đem người lưu lại, hiện tại như thế nào bị đối phương bắt chẹt. Khương tự thưởng thức chén trà, vân đạm phong khinh. Tổ miêu quá thiếu một vị thánh nữ mà nàng cố tình cùng Á Tang lớn lên giống nhau. Chỉ dựa vào cái này, Ô Miêu đối nàng quấy rầy chỉ sợ vĩnh vô ngày yên tĩnh. Cùng với phòng bị đối phương thường thường dùng ra rất nhiều thủ đoạn, còn không bằng hóa bị động là chủ động, làm đối phương biết một cái tâm bất cam tình bất nguyện thánh nữ có bao nhiêu đáng sợ. Đại trưởng lão trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên thở dài, "Lệnh huynh là bị ngươi người mang đi đi." Khương Tự đôi lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười cười, "Ta tuy không biết ngươi là như thế nào làm được, Nhưng lấy Vương phi đối lệnh huynh quan tâm, lúc này có thể như thế trấn định tự nhiên, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là lệnh huynh là bị ngươi người mang đi, ngươi chắc chắn lệnh huynh không có bất luận cái gì nguy hiểm. Khương Tự không có hé răng, chỉ là cười cười. Đại trưởng lão thống lĩnh nhất tộc, đương nhiên sẽ không không có nửa điểm lòng dạ, có phán đoán cũng không kỳ quái. Nàng không sợ đối phương đoán được, quan trọng là làm đối phương ý thức được nàng không phải nhậm người bài bố quân cờ, lấy ra hợp tác thái độ bàn lại mặc khác. Đúng vậy, Này một chuyến thăm nhập Ô Miêu, Khương Tử đã có hợp tác tính toán. Kiếm trước kiếm này, có một số việc nếu vô pháp thoát khỏi, vậy dứt khoát chủ động nắm giữ hảo. Có Ô Miêu vì trợ lực, nàng cũng a cần tương lai ở kinh thành Nhật Tử nói không chừng còn an ổn chút. Đại trưởng lão người lão thành tình, thấy Khương Tử kia cười, liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ hoa hồng cỏ xanh ra trong chốc lát thần, xoay người đi đến kệ sách bên. Nơi đó có một ca mấy, mặt trên xoay quanh xà hình các gỗ thanh xà phun tin, giống như lúc. Đại trưởng lão duỗi tay ở đầu rắn thượng một linh, đột nhiên rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, rồi sau đó kệ sách bị đẩy ra, lộ ra bên trong phòng tối. Các ngươi đều vào đi. Đại trưởng lão tựa hồ hạ nào đó quyết định, biểu tình có chút cô đơn. Khương tự giơ giơ lên đôi lông mày, thong thả ung dung đi vào đi. Nhìn một cái, da mặt một hầu quả nhiên có chỗ lợi, tiếp trước nàng ở Ô Miêu ở gần tam tái, cũng không biết nơi này có một gian mật thất. Hoa trưởng lão do dự một chút, Lấy thân phận của nàng, theo lý không nên biết quá nhiều. Bất quá ngẫm lại lại thoải mái. Là nàng đem Yến Vương phi từ Đại Chu kinh thành mang về tới, có chút bí mật vốn không nên nàng biết được, chỉ sợ cũng vô pháp gạn. Hoa trưởng lão đi theo Khương Tự phía sau đi vào mật thất. Đại trưởng lão xúc động mật thất trên vách tường đầu rắn, ám môn khép lại, trong mật thất ánh sáng tối tăm, khiến nàng mặt thoạt nhìn đen tối mặc danh. Khương Tự lặng lặng chờ đại trưởng lão mở miệng, thân sắc tự đắc. Hoa trưởng lão đồng dạng không ra tiếng. Lại mạc danh khẩn trương lên. Không phải thập phần quan trọng sự, đại trưởng lão không cần thiết tiến vào mật thất nói. Như vậy không khí hạ, đại trưởng lão rốt cuộc đã mở miệng, "Ta nghe hoa trưởng lão nói, các ngươi mới gặp kỳ, ngươi liền biết tộc của ta thánh nữ tên là A Tang." Khương Tử gật đầu. "Vương phi có thể nói nói ngươi là từ chỗ nào biết đến sao?" Khương Tử cười, "Vương gia nói cho ta." Vương phi có thể nói một ngụm lưu loát ố miêu ngữ, "Vương gia dạy ta." Như vậy Vương Phi vì sao sẽ nắm giữ liền tộc của ta thánh nữ cũng không nắm giữ ngữ cổ thuật đâu. Đại trưởng Lao ánh mắt sáng khoác, nhìn chầm chầm Khương Tự. Khương Tự trong lòng hơi kinh ngạc. Đại trưởng Lao thế nhưng trực tiếp thừa nhận A-Tang không có nắm giữ ngữ cổ thuật, mặt sau có phải hay không còn có cảng kinh người nói muốn nói. Đại trưởng Lao không đợi Khương Tự trả lời, lại nói, thật không dám dấu dếm, tộc của ta thánh nữ A-Tang sớm đã không ở nhân thế. Trường 674 Quảng Nôn Khương Tự đúng lúc lộ ra vài phần kinh ng Tổng muốn ý tứ một chút, bằng không làm đại trưởng Lao kế tiếp nói nói như thế nào. Hoa trưởng Lao tắc lắp bắp kinh hãi, đại trưởng Lao. Đại trưởng Lao vây vây tay, ánh mắt nhìn chầm chầm vào khương tự, ta suy nghĩ, có lẽ chân chính thánh nữ là ngươi, mà phi a tăng. Khương tự lần này kinh ngạc không phải giả vờ, đại trưởng Lao chớ có nói giỡn. Đại trưởng Lao chỉ chỉ bốn phía, nếu là nói giỡn, liền sẽ không ở chỗ này nói. Ô miêu thánh nữ ngại thiên mệnh linh nữ, mà ta là chính cống đại trung người. Đại trưởng lão trầm mặc một cái chớp mắt, nói: "A tang trên người chảy xuôi đại chu huyết mạch." Cái gì? So Khương Tử càng kinh ngạc chính là Hoa trưởng lão. Khương Tử không có ra tiếng, chỉ là đôi mắt trợn to vài phần, biểu đạt ra kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới chỉ là thay đổi một loại cùng đại trưởng lão ở chung phương thức, thế nhưng có thể biết như vậy bí mật. Trước trước, nàng là giấu giếm thân phận trong lòng run sợ độ nhật vô can lục bình, mà nay sinh nàng là ra mặt rầy mo cái gì đều dám làm đại chu vương phi. Vì thế đại trưởng lão lựa chọn tùy theo bất đồng. Đại trưởng lão trầm giọng giải thích nói: "A Tang bà ngoại tuổi trẻ khi từng đi qua Đại Chu, sau lại mang theo một cái nữ anh trở về, cái kia nữ anh chính là A Tang mẫu thân. A Tang ông ngoại rất có thể là đại Chu người, như vậy A Tang trên người liền chạy xui Đại Chu huyết thống." Chuyện này Hoa trưởng lão không rõ ràng lắm, An trưởng lão lại là rõ ràng. Cũng là vì An trưởng lão biết cái này, cho nên ở A Tang triển lộ ra không tốt thiên phú sau, An trưởng lão bắt đầu hoài nghi A Tăng đều không phải là chân chính tiên mệnh linh nữ, mà là đại trưởng lão vì an ổn nhân tâm cường đẩy đi lên. Thật lại nói tiếp, đại trưởng lão nội tâm làm sao không có dao động quá, nhưng nàng tuyệt không có thể nhận đồng An trưởng lão cái nhìn. Ở nàng dưới đã chối chống một thế hệ thánh nữ, nàng còn có thể chờ đến đời thứ 3 thánh nữ trưởng thành, nhưng nếu là lại chối chống một thế hệ, chờ nàng buông tay vừa đi Ô Miêu liền phải đại loạn. Bất luận là nàng vẫn là An trưởng lão, một lòng vì đều là Ô Miêu chỉ là lý niệm bất đồng mới xung đột không ngừng. Khương Tự lặng lặng nghe đại trưởng lão nói xong, bình tĩnh nói, nghe đại trưởng lão nói đến, A Tang bà ngoại cùng cha mẹ song thân đều là Ô Miêu người, mặc dù ông ngoại là đại chu người, A Tang trên người chạy xuôi đại chu huyết mạch cũng thực loãng, nàng là thiên mệnh linh nữ chẳng có gì lạ. Mà ta là địa đạo đại chu người, sao có thể là Ô Miêu thiên mệnh linh nữ? Đại trưởng lão trầm mặc sau một lúc lâu, ngữ khí cũng không như vậy khẳng định, có lẽ là ra cái gì vấn đề. Có lẽ chân thần tuyển định thánh nữ cũng không cực hạn Ô Miêu, bằng không như thế nào giải thích ra tang thượng một thế hệ thánh nữ chỗ trống?" Khương Tử không nhịn được mà bật cười, "Ngài ý tứ là chân thần đối nhà mình oa nhìn chán, bắt đầu thưởng thức con nhà người ta." Đại trưởng lão khẽ miệng vừa kéo, "Đối Khương Tử cái này cách nói pha bất đắc dĩ. Vô luận như thế nào, ngươi nếu nắm giữ ngữ cổ thuật, đó chính là chân chính thánh nữ. Phải biết rằng Ô Miêu xưa nay có thể nắm giữ ngữ cổ thuật chỉ có thánh nữ." Đại trưởng lão ngữ khí kiên định nói, Tần Mộ Thế hệ thánh nữ hoàn toàn nắm giữ ngữ cổ thuật, cũng liền ý nghĩa đại trưởng lão nhiệm vụ hoàn thành, mặc dù đột nhiên ra ngoài ý muốn cũng không sợ. Đại trưởng lão nhìn Khương Tự ánh mắt phức tạp cực kỳ. Xuất hiện chân chính thánh nữ lại đại hỉ việc, nhưng vì sao là Đại Chu nữ tử? Khương Tự biểu hiện lãnh đạm, hiển nhiên không tán thành đại trưởng lão cách nói. Đại trưởng lão thấy vậy, tâm một hoành lại nói ra một bí mật, ta sẽ như vậy suy đoán, còn cùng Thái thượng trưởng lão sinh thời lưu lại tam quẻ có quan hệ. Hoa trưởng lão lắc bắp kinh hãi. Thái thượng trưởng lão Lưu lại tang quẻ. Nguyên lai trong tộc còn có nhiều như vậy bí mật là thân là trưởng lão nàng cũng không biết. Đại trưởng lão tựa hồ đoán được Hoa trưởng lão suy nghĩ cái gì, khẽ thở dài, ngươi không rõ ràng lắm chẳng có gì lạ, Thái thượng trưởng lão Lưu lại tang quẻ cùng tộc của ta sinh tử tồn vong tương quan, biết đến người cực nhỏ. Nói tới đây, đại trưởng lão trên mặt hiện lên tối tăm chi sắc. Như vậy quan trọng bí mật, chẳng sợ trong tộc trưởng lão biết đến đều không nhiều lắm, cố tình rất có thể bị Tuyết Miêu tộc biết được. Khương tự hỏi, Thái thượng trưởng Láo là ngài trước một thế hệ đại trưởng Láo sao? Tuy rằng là biết rõ cố hỏi, nhưng nên hỏi vẫn là muốn hỏi, bằng không đại trưởng Láo càng nhận định nàng là chân chính thánh nữ. Đại trưởng Láo gật đầu, không tồi. Thái thượng trưởng Láo am hiểu bòi toán chi thuật, từng bạc ra cùng ô miêu tồn vòng tương quan tăng quẻ, trong đó một quẻ là. Nàng thật sâu nhìn Khương tự liếc mắt một cái, mới nói, lòng chi thất tử sẽ đem kia nắng ban mai mang đến, xua tan ô miêu hát cám. Khương tự trong lòng ngẻ dự Đại trưởng lão Thinh Âm ở trong mật thất có vẻ gián mua xa xưa, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có Đại Chu coi Long vị đế vương tượng trưng. Long chi thất tử, hẳn là chính là Đại Chu thất hoàng tử, cũng chính là vương phi phu quân Yến Vương. Cho nên đâu? Giờ khắc này, Khương Tự trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Đại trưởng lão chăm chú nhìn Khương Tự một lát, trầm rãi nói, Yến Vương từng đã cứu A Tang, ngay từ đầu, ta cho rằng này liền ứng thái thượng trưởng lão quẻ ngôn, nhưng sau lại A Tang đã chết. Mà trở thành yến mương phi ngươi chẳng những cùng A Tang dung mạo giống nhau, còn nắm giữ ngự cổ thuật. Khương Tự trầm mặc. Trên mặt bình tĩnh nàng nội tâm một mảnh cuồng loạn. A Cẩn đã cứu A Tang. Khó trách Gia Cẩn biết A Tang chết, còn hiểu biết rất nhiều dị thuật. Khương Tự bắt đầu hồi niệm dừng ở trong vương phủ kéo. "Hảo đi, ta không ngại đường thánh nữ." Bình tĩnh trở lại Khương Tự nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Nàng đáp ứng đến quá nhẹ nhàng, ngược lại lệnh đại trưởng lão sửng sốt một chút. Không biết mặt khác lưỡng đạo quẻ ngôn là cái gì. Đại trưởng lão hoàn hồn, lắc lắc đầu, kia lượng đạo quẻ ngôn tạm thời không có phương tiện làm ngươi biết được, trừ phi ngươi đáp ứng lâu dài lưu tại Ô Miêu làm chân chính thánh nữ. Điểm này, Khương Tử tự, tự nhiên làm không được. Nàng tạm thời từ bỏ tìm hiểu mà khắc lượng đạo quẻ ngôn tính toán, cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền nói chuyện hợp tác sự đi. Hợp tác? Đại trưởng lão sắc mặt cổ quái lên. Khương Tử mỉm cười gật đầu, đúng vậy, hợp tác cũng có lợi, đại trưởng lão cảm thấy đâu? Vậy ngươi nói nói như thế nào hợp tác? Ô Miêu yêu cầu một vị thánh nữ, mà ta là Đại Chu Vương phi, không có khả năng lúc nào cũng lưu lại nơi này. Không bằng như vậy như thế nào? Đương Ô Miêu yêu cầu thánh nữ xuất hiện kỳ, ta sẽ tận lực phối hợp, mà ngày thường tác làm ta vương phi, kỳ hạn đến Ô Miêu xuất hiện tân thánh nữ mới thôi. Chúng ta yêu cầu làm cái gì? Đại trưởng lão nhất trầm kiến huyết hỏi. Nàng đã đã nhìn ra, so với Thanh Cao vô Trần A Tang, trước mắt vị này Đại Chu Vương phi cũng không phải là hảo lựa gạn. Có được tất có mất, chỉ nhìn một cách đơn thuần yến vương phi đưa ra điều kiện có thể hay không làm nàng tiếp nhận rồi. Khương tự nhìn nhìn đại trưởng lão, lại nhìn nhìn hoa trưởng lão, nhàn nhạt nói, ngày thường không cần làm bất luận cái gì sự, nếu ta cùng với vương gia gặp chánh không khỏi đi phiền toái, mong rằng Ô Miêu trợ ta vượt qua cửa ải khó khăn. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, trinh trọng gật đầu, "Hảo." Nàng đồng ý sau, tay vừa lật xuất hiện một quả nho nhỏ lệnh bài, đây là thánh nữ lệnh. Một khi ngươi gặp được phiền toái liền đem nải cái lệnh bài đưa đến Ô Miêu, Ô Miêu sẽ tự to lớn tương trợ. Khương tự nhận lấy nải cái ý nghĩa phi phàm thánh nữ lệnh, chỉ cảm thấy chuyến này thập phần viên mãn. Mà sau đó không lâu, đại trưởng lão nhận được tin tức, có người cầm thánh nữ lệnh cầu kiến. Chương 675 ở giẫm trong biển ngao du. Nghe thấy cái này tin tức khi, đại trưởng lão nội tâm làm mờ mịt, khi nào Ô Miêu thánh nữ lệnh như vậy không đáng giá tiền. Đương nhìn thấy cầu kiến người trẻ tuổi, đại trưởng lão chợt thoải mái Nguyên lai là Vương gia đến phỏng. Cầm Thánh nữ lệnh cầu kiến đúng là Úc Cẩn. Úc Cẩn đã cứu A Tang, sau lại cũng từng vài lần đã tới Ô Miêu, thậm chí A Tang nhân tu tập ngự cổ thuật lọt vào phần kệ. Lâm Trung trước muốn thấy Úc Cẩn một mặt, đại trưởng lão cũng đã ứng rồi. Thánh nữ xẻ ra chuyện là thiên đại sự, đừng nói làm đại chu người biết được, liền tính đối tộc nhân đều muốn gắt gao giấu trụ, nhưng lúc ấy đại trưởng lão cân nhắc qua đi vẫn là đồng ý A Tang thỉnh cầu. Lúc ấy đại trưởng lão cũng không biết gương tự tồn tại, nhìn hấp hối A Tang, Nàng chỉ có thể hy vọng xa vời như Thái thượng trưởng lão quẻ ngôn đoán kỳ như vậy, nói không chừng A Tang cùng Đại Chu thất hoàng tử gặp mặt sau có thể khởi tự hồi sinh đâu. Đương nhiên, cuối cùng A Tang vẫn là không có. Nhưng đối Thái thượng trưởng lão quẻ quẻ luôn, Đại trưởng lão chưa bao giờ có quá hoài nghi. Thái thượng trưởng lão không chỉ là đại trưởng lão tu hành thượng dẫn đường người, vẫn là Ô Miêu nhiều đời thánh nữ trung nhất am hiểu bói toán thuật người, nhiều lần lấy bói toán thuật thế Ô Miêu giải quyết phi toán. Lại nguyên lai like kia một quẻ ứng nghiệm ở chỗ này. Đại trưởng lão nhìn mặt mày lạnh lùng người trẻ tuổi, trong lòng thở dài, cũng liền không ngoại ý muốn đối phương trong tay vì sao sẽ có thánh nữ lệ. Đã từng A Tang, làm sao không đối vị này đại chu thất hoàng tử động quá phương tâm? Chẳng qua đứa bé kia mệnh khổ, không có khương thị nữ phúc khí. Giờ khắc này, đại trưởng lão rất muốn hỏi một câu úc cần đối A Tang đến tụt cùng gia sao tâm tư, nhưng cuối cùng đem những lời này nuốt đi xuống. Người đã chết, hỏi nhiều vô ích. Nếu là bị vị kia hung hãn yến mương phi biết được, Vạn nhất đối phương một bực bội không làm, nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Ở Ô Miêu phong cảnh vô hạn, quyền cao chức trọng đại trưởng lão Khát Sâu cảm nhận được chịu người cản tay ngăn quất. Không biết Vương gia tiến đến có việc gì sao? Tuy rằng biết rõ Úc Cẩn ý đồ đến, đại trưởng lão vẫn là như thế hỏi. Úc Cẩn nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái đứng ở đại trưởng lão bên cạnh người người. Các ngươi đều lui ra. Thấy không liên quan người đều lui ra, Úc Cẩn đem Thánh nữ lệnh đi phía trước đẩy, cười nói, "Thánh nữ lệnh Châu về Hợp phố." Ta mang ta Vương Phi về nhà. Đại trưởng lao tiếp nhận thánh nữ lệnh, hơi hơi gật đầu, hảo. Úc Cẩn trên mặt vân đạm phong khinh biểu tình nháy mắt thuấn ức, có một cái chấp mắt dại ra. Hắn có phải hay không nghe lầm? Đại trưởng lao mạc danh có chút buồn cười, ho nhẹ một tiếng hỏi, không biết vương gia là hiện tại mang Vương Phi rời đi, vẫn là lưu lại ăn đốn cơm soàng. Ấn! Úc Cẩn càng thêm mờ mịt. Rốt cuộc tình huống như thế nào, chẳng lẽ trước mặt hắn chính là giả ô miêu đại trưởng lao? Hắn vì sớm đem tức phụ từ Ô Miêu tiếp đi làm như vậy nhiều chuẩn bị, thậm chí liên thuốc nổ đều lặng lẽ chôn hảo, chỉ chờ Ô Miêu người không đồng ý liền trở mặt, hiện tại đại trưởng lão cư nhiên liền một cái hảo tự tống cổ hắn. Nhất định có âm mưu. Túc Cẩn đột nhiên khẩn trương lên. Nội tử hiện tại nơi nào? Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, trước mắt tộc nhân toàn đem vương phi trở thành thái nữ, vương gia ở chỗ này thấy vương phi không quá thích hợp. Túc Cẩn ánh mắt lạnh lùng, âm thầm cười lạnh. Quả nhiên có miêu nị. Như vậy đi Vương gia đi theo A Lan lặng lẽ đi Thánh nữ Trô ở thấy Vương Phi hảo. Úc Cẩn, Long tràn đây cảnh giác Thất hoàng tử ở Thánh nữ Trô ở gặp được Khương Tử. Nhìn ánh mắt xa lạ nam nhân, Khương Tử mi vừa nhíu, rời nhà không bao lâu, chẳng lẽ liền đem tức phụ đã quên. Úc Cẩn mắt sáng ngời, buột miệng tốt ra, "A tử, thật là ngươi? Bằng không là ai?" Khương Tử liếc xéo Úc Cẩn, ngẫm lại người nào đó đối A Tang Ân cứ mạng, thả con biết ố miêu như vậy nhiều nội tình, thậm chí liền Thánh nữ lệnh đều có, liền giận sôi máu. Đương nhiên, ở chỗ này nàng vẫn là trầm ổn, chờ trở, trở về nhảy ra kéo lại tính sổ. Ta cho rằng, Úc Cẩn nhảy bén phát hiện vài phần nguy hiểm, cười gượng nói, "A tử, cô miêu người có hay không làm khó dễ ngươi?" "Không có." "Cấp nàng thật sự muốn thả ngươi đi." Khương Tử nghĩ nghĩ, nói, "Vốn dĩ không nghĩ đi, nếu nói hảo, sớm một chút chạy trở về ăn Tết cũng hảo." Úc Cẩn ngẩn ngơ, "Ngươi nói không nghĩ đi là có ý tứ gì?" Khương Tử cười cười, ta xem đại trưởng lao có đem ta lưu lại giả mạo thánh nữ ý niệm, rứt khoát đạo khách thành chủ, làm các nàng minh bạch một vị không chỗ nào cố kỵ thánh nữ so không có thánh nữ còn đáng sợ, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Úc Cẩn đột nhiên trợn mắt. Như thế nào lạ? Khương Tử cười đẩy đẩy hắn. Úc Cẩn giơ tay lau một phen mặt, thở dài, "A tử, ngươi đem sự tình đều làm xong, làm ta có loại bạch vội trang một hồi cảm giác." Nói tốt tức sủi bõm ép, cứu tức phụ với nước lửa bên trong đâu. Sự tình thuận lợi đến làm hắn có loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác, ngược lại liền vui sướng đều không cảm giác được. Khương Tử cười như không cười liếc hắn một cái, ai nói Bạch Vội chăng một hồi, ngươi không phải đem thánh nữ Lệnh Châu về hộ phủ. Túc cần ra đầu tê dần, cười gượng không dám hé răng. Đúng rồi, nhìn thấy ta nhị ca sao? Ân, cùng Long Đán bọn họ ở bên nhau. Khương Tử đem nghi hoặc nói ra, nguyên bản định hảo lấy pháo hoa vì tin, nhưng Long Đán trà trộn vào tới không cùng ta liên hệ liền cứu đi nhị ca. Long đán khi nào như vậy có khả năng? Úc Cẩn kinh ngạc, Khương Trạm không phải long đán cứu ra đi a? Khương tự sửng sốt. Long đán cùng lão Tần canh giữ ở bên ngoài chuẩn bị tìm cơ hội trà trộn vào đi, kết quả phát hiện Khương Trạm chính mình đi ra. Sau lại nghe Khương Trạm nói, dẫn hắn ra tới chính là một thiếu niên. Khương tự cảm thấy ngoài ý muốn, một thiếu niên cứu đi nhỉ ca. Nay đến tột cùng là có chuyện như vậy nhi? Úc Cẩn bất đắc dĩ cười cười, Khương Trạm chính mình đều nói không rõ. Chờ ngươi nhìn thấy hắn cẩn thận hỏi một chút đi." Tôn cái này nghi hoặc, Khương tự vô tâm ở lâu, thực mau đối đại trưởng lão đưa ra cáo tử. Đại trưởng lão đối này sớm có chuẩn bị, châm trước nói, vương gia đám đông nhìn chăm chú mang đi thánh nữ không thích hợp, không bằng vương gia đi trước rời đi, vương phi giả thành á hoa bộ dáng lặng lẽ rời đi đi, như vậy sẽ không dẫn người chú ý. Khương tự đối này cũng không dị nghị, khẽ gật đầu. "Ông cần chờ một chút." Lúc trước cảm thấy mang a tự rời đi quá mức thuận lợi chẳng lẽ đại trưởng lão tưởng đem hắn đuổi đi lại khó xử a tự. Đại trưởng lão tựa hồ đoán được Úc Cẩn suy nghĩ, đột nhiên thật sâu nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, cười tủm tìm nói: "Vương gia yên tâm, lão thân sẽ không cưỡng lưu vương phi, rốt cuộc vương phi phóng lời nói nếu là không thuận nàng ý, nàng coi như chúng đối tuyết miêu tộc trưởng biểu đạt huynh mộ chi ý." Úc Cẩn trên mặt nhìn không ra cái gì biến hóa, ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, "Ách, còn có loại sự tình này." Khương Tự lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đại trưởng lão một fan tuổi người, trả thù tâm còn rất cường. Trầm mặc một lát, ông cần hỏi, tuyên Miêu tộc trưởng không thay đổi người đi, vẫn là cái kia có miệng, đầu xanh mắt trùng niên nam tử. Đại trưởng lão khẽ miệng hung hăng vừa kéo, một hồi lâu mới khôi phục như thường biểu tình, vẫn là vương gia gặp qua vị kia Tuyết Miêu tộc trưởng. Ở vô số người trong mắt Tuyết Miêu tộc trưởng nhưng xem như phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, Yến Vương nói như vậy nhân gia thật sự không lỗ tâm sao? Chương 676 khách điểm. Đối lý Úp Cẩn đương nhiên không biết đó là cái gì ngoạn ý nhi, đem có miệng, đầu xanh mắt sắc phôi âm thầm ghi nhớ, trước một bước rời đi Ô Miêu. Mà giờ phút này, vị kia có miệng, đầu xanh mắt Tuyết Miêu tộc lớn lên tới rồi Úp Cẩn đến thăm Ô Miêu tin tức, lập tức sắc mặt âm trầm vô cùng, thật mạnh một phách ghế giữa tay vị nói, đáng chết. Một bên tâm phúc là trung niên nam tử, thấy thế khuyên nhủ, tộc trưởng chớ giận, Đại Chu thân hoàng tử nếu giáng đến, định kêu hắn có đến mà không có về. Tuyết Miêu tộc trưởng giữ tận cười, không thôi Vốn tưởng rằng Thất hoàng tử trở về Đại Chu kinh thành là thả hổ về rừng, làm chúng ta người liên tiếp bị nhục, cuối cùng chỉ có thể tạm thời dừng tay. Không nghĩ tới Hảo Hảo Đại Chu kinh thành hắn không đợi, thế nhưng lại chạy đến Nam Cương tới. Tuyên Miêu tộc trưởng vô pháp không giận. Có quan hệ Long chi thất tử kia tắc quẻ luôn, hắn là biết đến, chỉ tiếc biết được quá muộn. Khi đó Thất hoàng tử thân ở Đại Chu trong quân, làm hắn không thể lờ hả, lại sau lại trở về Đại Chu, liền càng không dễ làm. Nhân đối kia tắc quẻ luôn nửa tin nửa ngờ. Liên tiếp động thủ không thành sau lựa chọn dừng tay, nhưng không nghĩ tới điên truyền đã không ở nhân thế thánh nữ cư nhiên hiện thân tân hỏa thiết thượng, thả lấy ngữ cổ thuật uy hiếp tứ phương. Cố tình ở cái này đường khẩu, Đại Chu thất hoàng tử lại xuất hiện ở chỗ này. Nói là trùng hợp, hắn tuyệt đối không tin. Ô Miêu thái thượng trưởng lão kia tác quẻ ngôn là thật sự, Long chi thất tử mới là cấp Ô Miêu mang đến tia nắng ban mai màu chốt. Bọn họ đối Ô Miêu thánh nữ không hảo xuống tay, đối lần thương độc mã điệu thấp đi vào nam cương thất hoàng tử liền dễ dàng nhiều. Nếu cấp Ô Miêu mang đến tia nắng ban mai người chết đi, Ô Miêu sẽ thế nào đâu? Bố luận như thế nào, đối tuyết mầm tới nói đều là tốt biến hóa. Tuyết mầm ẩn nhẫn mấy chục năm, không phải làm nhìn Ô Miêu một lần nữa hưng thịnh. Bố chí đi xuống, cần phải đem thất hoàng tử mệnh lưu lại. Tâm Phúc lập tức đồng ý, đúng vậy. Mà lúc này, Khương Tự đã một lần nữa dịch dung thành á hoa, đứng ở đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão, ta đi rồi. Đại trưởng lão thật sâu nhìn Khương Tự, thật lâu sau không ngôn ngữ. Khương Tử cũng không đợi, lẳng lặng chờ đối phương mở miệng. "Đi thôi." Cuối cùng, đại trưởng lão chỉ nói này hai chữ, hơi có chút hứng thú ra rời. Không có biện pháp không nở hứng ra rời, này cùng nàng ngay từ đầu tưởng hoàn toàn không giống nhau. Vốn dĩ làm tốt thả rằng thừa nhận vi phạm hứa hẹn tội nghiệp cũng muốn đem Yến Vương phi lưu lại chuẩn bị, trăm triệu không nghĩ tới hiện tại kinh hồn táng đảm, chỉ ngóng trông Yến Vương phi nhưng đừng đỉnh thánh nữ thân phận làm vậy. Nhìn đại trưởng lão đầy đầu chỉ bạc, Khương Tử nhưng thật ra mềm lòng vài phần. Toàn ngôn gọi nói, "Ta đây đi rồi." "Bên này có chuyện gì? Đại trưởng lão cho ta truyền tin chính là: Đưa Khương Tự rời đi trại tử vẫn như cũ là Hoa trưởng lão." Ở tránh người chỗ dừng lại, Hoa trưởng lão dặn dò nói, "Ngài chờ rời đi nam cương địa giới lại diệt trừ dịch dung đi, bằng không làm các bộ tộc phát hiện hành tích, không lớn thỏa đáng. Vô luận trước mắt người có phải hay không a tang, nếu đã bị đại trưởng lão tán thành, đó chính là Ô Miêu thái nữ, cho nên Hoa trưởng lão đối Khương Tự thái độ liền có biến hóa." Hoa trưởng lão yên tâm, ta có chừng mực. Cáo biệt Hoa trưởng lão, Khương Tự thẳng đến tới khi ở tiểu thành ở tạm cái kia khách điếm. Úc Cẩn đám người ở nơi đó chờ nàng. Chờ Khương Tự đi xa, một thiếu niên lặng lẽ nhô đầu ra, tiến lặng theo sau. Hắn không dám tới gần, nghe không được các nàng đang nói cái gì, nhưng hắn nhất định phải biết rõ ràng hai cái á hoa là chuyện như thế nào. Cứu hắn á hoa bị hung ba ba á hoa thay thế được, tiếp cứu hắn á hoa sẽ có nguy hiểm sao? Thiếu niên không biết chịu người tích thủy tri ân đương dung truyền tương báo đạo lý lớn, nhưng hắn đang dùng hành động đi làm. Khương Tử Cơ hồ này, đây gấp không chờ nổi tâm tình chạy tới khách điếm. "A Cẩn, là ta." Đứng bên ngoài đầu Úc Cẩn phản ứng lại đây, khẽ gật đầu, trước một bước đi vào đi. Khương Tử theo sát sau đó, thấp giọng hỏi Úc Cẩn, "Ta nhị ca ở đâu cái phòng?" "Ở bên này." An trí Khương Trạm phòng liền ở long đán cách vách, mới đi tới cửa, Khương Tử liền nghe được bên trong tiếng cười nói. Úc Cẩn đi trước đi vào cười nói, "A tự tới." Khương Trạm vừa nghe phá lệ kích động, gấp không chờ nổi đi nên, nên diện một cái thiếu nữ đi tới. Khương Trạm dỗng nhiên trợn tròn đôi mắt, theo bản năng xoay người liền chạy. "Khương tự bất đắc gi hô, Nhị ca, là ta." Ở Ô Miêu lấy Á Hoa bộ dáng cùng Nhị ca thấy một mặt, lo lắng Nhị ca lộ ra manh mối, nàng không có mở miệng. Cũng không biết tạo thành cái gì hiểu lầm, Nhị ca nhìn thấy Á Hoa cư nhiên dọa thành như vậy. "Buốn, tứ muội." Khương Trạm phảng phất bị tạp trụ huyết hầu, Một bộ kinh hách quá độ biểu tình. Nhị ca như thế nào cái này phản ứng? Thương thế hảo chút sao? Khương Tự tiến lên một bước, ngơ mang quan tâm. Khương Trạm lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ, "Tứ muội, ngươi như thế nào biến thành như vậy?" Nghe thanh âm vẫn là có thể nghe ra tới là thân muội muội không sai, nhưng tứ muội vì sao thành a hoa? Khương Tự nghe vậy cười, "Ô miêu có vị cô nương kêu a hoa, ta dịch dung thành nàng bộ dáng, phương tiện hành sự." Khương Trạm quay đầu lại, mờ mịt nhìn long đán liếc mắt một cái. Long đán không cùng hắn để cái này à. Long đán bị xem đến vẻ mặt vô tội. Hắn cũng không rõ ràng lắm vương phi trà trộn vào ô miêu sao sẽ như thế nào hành sự, đương nhiên không thể lung tung nói à. Kìa, kìa chiếu cố ta A hoa cô nương. Khương tự không để bụng nói, đó là thật sự A hoa, vê đút vê đút vê đút con nhị ca lần đầu tiên nhìn thấy A hoa là ta. Khương chạm một chương khuôn mặt tuấn tú run run, một chữ tự nói, lần đầu tiên là thứ mội. Khương tự gật đầu, chừng hắn một cái. Nhị ca không phải còn ghét bỏ Á Hoa tên không có Á Lan dễ nghe sao, như thế nào sau lại lại muốn Á Hoa chiếu cố ngươi? Khương Trạm vẻ mặt sống không còn gì liên tiếc, đại khái là thương thế quá nghiêm trọng, có chút hồ đồ. Phút một tiếng cười truyền đến. Khương tự xem qua đi. Long Đán vội thu liễm ý cười, bày ra nghiêm túc biểu tình. Khương Trạm đã là đẳng đẳng sát khí, sinh ra đem Long Đán diệt khẩu tâm tư. Hắn thật thuần, Long Đán hỏi hắn như thế nào chạy ra tới khi Hắn tự nhiên thuận miệng nhắc tới đêm chiếu cố hắn cô nương mê đến thần hồn điên đảo. Khương Trạm hận không thể cho chính mình một cái tát. Không khoác lát sẽ chết a, cái này hảo, thôi phá. Nhị ca là như thế nào rời đi Ô Miêu? Khương Tử tuy giác Khương Trạm phản ứng có chút kỳ quái, nhưng có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, không có để ý nảy đó việc nhỏ. Khương Trạm đem rời đi Ô Miêu ly kỳ trải qua nói một lần. Khương Tử xem một cái long đán cùng lão Tần, nói, có thể phát hiện có hai cái a hoa. Tần Đại Khải có thể đoán được hắn là ai. Long Đan nói xen vào nói, có phải hay không nửa đường cứu kia tiểu tử? Khương Tự gật đầu, hẳn là hắn. Các ngươi trên đường còn cứu cái hài tử? Úc Cẩn đột nhiên tới hứng thú. Long Đan cười nói, kỳ thật cũng không phải hài tử, là cái 15, 16 tuổi thiếu niên, sẽ đuổi thi. Úc Cẩn nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nga một tiếng. Lại là Tuyết Miêu tộc trưởng, lại là đuổi thi thiếu niên, nhà hắn á tự thật là có khả năng nha. Khương Tự lặng lẽ nhíu óc cần một chút, ý bảo hắn đem những cái đó không thể hiểu được giấm thủy thu một chút, nói, "Nị ca, nói một chút người tao nội đi. Phu thân bọn họ đều cho rằng ngươi đã xẻ ra chuyện, khổ sở cực kỳ." Khương Trạm thần sắc lạnh lùng, thu hồi ý cười. Chương 677 Phúc họa. Khương Trạm duỗi tay đặt ở bàn trên bàn, dùng sức nắm chặt, gàn từng chữ một nói, "Đại Chu bên này có phản đồ." Khương Tự thay đổi sắc mặt, Nị ca gặp nạn là bị người tính kế. Khương Trạm gật đầu. Lúc ấy ta đang cùng quân địch chém giết, vốn đang chiếm thượng phong, kết quả sau lưng bay tới một chi tên bắn lén, lúc này mới hại ta bị chém trúng rất vào trong sông. Nói như vậy, nhị ca không rõ ràng lắm bắn tên trộm chính là ai. Lửa giận bốc lên dựng lên, khuôn tử trên mặt ngược lại càng thêm không lộ thanh sắc. Khương Trạm bất đắc dĩ đấm một chút cái bàn, làm ta biết là ai, phi lộng chết hắn. Chuyện này, ta sẽ tra. Tung cần mở miệng nói. Khương Trạm rất là không cam lòng, nghĩ tới nghi lui. Lại không nghĩ ra được đến phía nam sau đắc tội qua ai, đành phải nói, vậy làm ơn vững ra, cha ra hại người của ta là ai, nhất định phải nói cho ta. Đây là tự nhiên. Úc Cẩn dơ tay vô vô khương chạm cánh tay, khuyên đủ, chớ có vẫn luôn nghĩ cái này. Phúc họa tương y thì hề, có đôi khi rất khó nói. Khương chạm giờ khóc giờ cười, ta bị người ám toán thiếu chút nữa đã chết, còn có thể kêu có phúc không thành. Tế thủy hàm một trận chiến, đại tru quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Úc Cẩn nói cái gọi là đại chu quân toàn quân bị diệt, đương nhiên không phải sở hữu đại chu quân đều bỏ mình. Mỗi trận chiến dịch hai quân không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, mà là phái ra bộ phận binh sĩ giao chiến. Úc cần nhắc tới đại chu quân cơ hồ toàn quân bị diệt, nói chính là xuất chiến này bộ phận tướng sĩ. Khương Trạm nhất thời trầm mặc. Hắn minh bạch lúc cần ý tứ. Bên ta cơ hồ toàn quân bị diệt, nếu lúc ấy hắn không có ngã vào tế thủy giữa sông mà là tiếp tục chiến giết, nói không chừng chính là gia ngự bọc thây còn kết cục. Không Tất nhiên là gia ngự bọc thây còn kết cục. Như vậy tình cảnh dưới, tử chiến không lùi mới là một người tướng sĩ nên có lựa chọn. Nhưng hắn tình nguyện cùng cùng bảo cùng tồn vong. Ngẫm lại những cái đó cùng trạch, tuổi trẻ, tuổi già, từng chương khuôn mặt ở trong đầu đan chéo mà qua, gương trạng khẽ mắt không khỏi đà ướt nước. Giờ khắc này, chẳng sợ làm cho Khương tự đám người mặt hắn cũng vô pháp che giấu cảm xúc, giơ tay xoa xoa đôi mắt, nói giọng khàn khàn, ta kết bạn rất nhiều bằng hữu. Có cái tiểu tử kêu Thiết Trứng Tống Nhớ Thương làm ta giúp hắn cưới vợ. Còn có cái Têu A Sơn, yêu nhất khoe ra hắn có một nhi một nữ, nhưng gia hỏa này lại không biết phụ nhân hoài thai mấy tháng mới có thể đem hài tử sinh ra tới. Tứ mọi người không biết, lúc ấy vì cái này, một đám các lão gia tranh đến đỏ mặt cổ thô. Nói đến sau lại, Khương Trạm đã là rơi lệ đầy mặt. Đều đã chết, những người này đều đã chết. Hắn dùng sức nắm chặt nắm tay, mu bàn tay gần xanh bục lên. Đôi tay kia không hề là Khương tự trong ấn tượng danh môn công tử nên có tay mà là trở nên thô giáp bất ham. Tất cả mọi người trầm mặc. Sau một hồi, Khương Trạm thu thập hảo tâm tình, lộ ra sang sảng tươi cười, "Vương gia nói đúng, ta là cái có phúc người." Hắn nói nhìn về phía Khương Tự, mang theo vài phần thật cẩn thận lấy lòng, "Tứ muội, ta cảm giác ta đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời." Khương Tự lạnh lạnh liếc hắn một cái, "Nị ca về sau nếu còn tưởng thượng chiến trường, không cần cùng ta thương lượng, chính đến phụ thân đồng ý liền hảo." "Nị ca không hề là cái kia đần độn độ nhặt tay ăn chơi." Mà là trưởng thành lòng mang ra quốc nam nhi. Có một số việc nàng tuy không muốn, lại không thể ngăn cản. Nhưng trải qua lúc này đây sợ bóng sợ gió, nàng thật sự sợ. Úc Cẩn nắm lấy Khương tự tay, đối Khương chậm nói, hiện tại tưởng này đó quá sớm, về trước kinh lại nói, ít nhất dám toán ngươi người không bắt được ấy, ta không kiến nghị ngươi trở lên chiến trường. Khương Nghị ra hỏa này thật là đáng giận, tổng đem loại này nan để đẩy cho Á tử làm gì, tương lai vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, Á tử có thể hảo quá sao? Nói đến cùng, Khương Nghị chính là thiếu cái tứ phụ. Trải nhanh cưới cái tứ phụ, những việc này tìm chính mình tứ phụ thương lượng đi. Khương Trạm Ngựa ngum cười, đương nhiên là về trước kinh. Nghe nói Mãn Kinh thành đều biết hắn đã chết, lại không quay về nói không chừng mộ chôn gi vật đều phải đứng lên tới. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên đường. Túc Cẩn nói xong, lôi kéo Khương tự liền đi. Long Đán nhìn thoáng qua sắc trời, nhỏ giọng nói thầm, hiện tại nghỉ ngơi có phải hay không sớm điểm nhi. Túc Cẩn lạnh lùng liếc Long Đán liếc mắt một cái. Long đàn ra đầu tê dần, vội cười nói, "Ai nha, xác thật mệt mỏi. Nhị công tử, ngài nghỉ ngơi không?" Khương Trạm vẻ mặt mờ mịt. "Nghỉ ngơi? Hắn không mệt a, hắn còn có rất nhiều lời nói muốn cùng muội muội nói đi." Chờ Khương Trạm phản ứng lại đây, Khương Tự đã bị úp cẩn lôi đi. Quan hảo cửa phòng, úp cẩn muốn đem Khương Tự ôm vào trong lòng ngực, nhìn phía Trương Sa lạ mặt chần chờ một chút, đề nghị nói, "A tử, ngươi nếu không trước đem trên mặt dịch dung đi đi." "Ân." Khương Tự lấy ra đặc chế thuốc mỡ. Đối với tùy thân mang theo một mặt bản tay đại lăng hoa kính một chút trừ bỏ dịch dung. Hoa trưởng lão tuy kiến nghị nàng chờ đợi đi nam cương lại đi rất dịch dung, nhưng nàng cũng không tính toán làm như vậy. Hoa trưởng lão cùng A Hoa chính là thượng cẩm lân vệ truy nã danh sách, nàng lấy chân thật dung mạo xuất hiện tại nơi đây không thích hợp, lấy A Hoa bộ dáng cùng A Cẩn tiếp xúc đồng dạng không an toàn. Nhất bảo hiểm, lá biến thành trên đợi buồn không tồn tại người. Úp Cẩn mắt trông mong nhìn Khương tự lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Nhưng thực mau cặp kêu bàn tay trắng ở trắng nón trên mặt đồ bôi mạng, lại thành một người khác. Một cái mi thanh mục tú rồi lại không tính đáng chú ý thiếu. Thiếu niên. Úc cần ngẩn ngơ, á tự, con ngươi như thế nào đem chính mình biến thành cái dạng này. Khương tự xinh đẹp cười, giống không giống. Nàng đối dịch dung chi thuật không tính tinh thông, muốn như hoa trưởng lão như vậy đem một người trở nên cùng một người khác. Tám chín phân giống có chút khó khăn, nhưng thuận thế thay đổi một chút ngũ quan, trở thành một cái bổn không tồn tại người lại không khó. Lấy nàng hiện tại bộ dáng lại thay một thân nam trang, vô luận bị ai nhìn đến đều không cần lo lắng. Dịch Dung một chữ, ai có thể tìm được một cái trên đời vốn dĩ liền không có người đâu. Có phải hay không rất giống thiếu niên lang, ngươi xem chơn váng. Khương Tử thấy Úc Cẩn không phản ứng, cười đẩy đẩy hắn. Giống Úc Cẩn lên tiếng, tâm tình thập phần phức tạp. Hắn cảm thấy á tự đỉnh một cái xa lạ cô nương bộ dáng vẫn là có thể thử thân đi xuống, nhưng hiện tại, Úc Cẩn chỉ còn lại có cười khổ nhanh phải đánh mất ôn tổn tâm tư nói lên chính sự, Khương Trạm bị người ám toán sự, ta tới này đoạn thời gian tra ra một ít manh mối. Khương tự sắc mặt nghiêm, có manh mối. Úp cần gật gật đầu, âm thầm bảo hộ Khương chẳng người, có một người may mắn còn tồn tại. Ta từ hắn trong miệng biết được bắn tên trộm người thân phận, là cái kêu hoàng kỳ bình thường tương sĩ, Hà Đông nhân sĩ, bên ngoài thượng thân phận không có gì thường, đến nỗi mặt khắc còn cần trở lại kinh thành cẩn thận điều tra. Có manh mối liên hảo. Tìm hiểu nguồn gốc Tổng hội tra ra vài thứ tới. "Ân, ta hoài nghi ám toán Khương Trạm phía sau màn sai sử kỳ thật là hướng về phía chúng ta tới, cho nên tạm thời trước không cần đối Khương Trạm nhắc tới này đó, để tránh hắn hồi kinh sau biểu hiện ra ngoài, rút dây động dừng." Khương tự gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói cùng Ô Miêu đại trưởng lão quyết định, cuối cùng nói, "Đóa Ma Ma sự ta không đối đại trưởng lão đệ, cũng là lo lắng rút dây động dừng." Hoa trưởng lão cùng Đóa Ma Ma tới kinh thành mục đích Chỉ sợ cùng đại trưởng lão không muốn nói mặt khác hai tắc quẻ luôn có quan hệ. Chương 678 ám dạ sát khí. Khương Tử có loại dự cảm, nếu đã biết mặt khác hai tắc quẻ luôn là cái gì, có lẽ là có thể đợi bỏ đóa ma ma ở trong cung giáo phong giáo vũ bí mật. Nhưng chuyện này nàng không thể hỏi đại trưởng lão. Đoá ma ma sự nàng cùng A Cẩn là rõ ràng, nhưng đại trưởng lão không biết bọn họ rõ ràng. Phong Ngươi chi tâm không thể vô, Khương Tử đối đại trưởng lão tâm tình thập phần phức tạp, có tôn kính, có cảm kích. Đồng dạng không thể thiếu phòng bị. Nang thậm chí suy nghĩ, tiếp trước Lưu Lạc Ô Miêu có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. A Cẩn, ngươi biết Ô Miêu Thái thượng trưởng lão Lưu lại tam tác quẻ ngôn là cái gì sao? Túc Cẩn kinh ngạc giật giật đuôi lông mày, ta như thế nào sẽ biết? Mạc Danh cảm thấy có chút nguy hiểm là chuyện như thế nào. Không biết. Khương Tử đôi mắt nheo lại, cười như không cười nhìn hắn. Túc Cẩn bị xem đến không thể hiểu được, cái loại này nguy hiểm dự cảm càng mãnh liệt một ít, đỉnh áp lực cười gượng nói. Đương nhiên không biết ta, này hẳn là xem như Ố Miêu tuyệt mật đi. Nhưng ngươi biết Ố Miêu rất nhiều bí thuật. Túc Cẩn cứng lại. Ngươi còn biết thánh nữ Á Tang đã chết? Túc Cẩn nhất hầu bắt đầu phản ngỡ, nhịn không được tưởng hò khan. Ngươi còn có Á Tang thánh nữ lệnh. Túc Cẩn xoa xoa mặt, bắt lấy Khương Tử tay, "Á tử, ngươi nghe ta giải thích." Khương Tử cong cong khóe môi, "Hảo." Túc Cẩn ngẩn ngơ. Dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Khương Tử đẩy hắn một phen, rồi nói, "Ngươi nhưng giải thích a?" Này ngốc tử, cho hắn giải thích cơ hội còn phát nhóc, chẳng lẽ 1 2 phải nàng tiểu kéo hầu hạ? Ta giải thích lúc cần hoàn hồn, nhất thời lại không biết từ đâu mà nói lên, việc này nói ra thì rất dài. Khương Tự xoa xoa tay, nói ngắn gọn. Không tùy thân mang theo tiểu kéo sắc thật thất sách. Ta sơ tới Nam Cương sau, có một lần bị lạc ở chướng khí lâm, trong lúc vô tình cứu A Tang. Đó nhận Khương Tự hắt trừng ánh mắt, Úc Cẩn sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, "Hảo đi." Ta sa sa nhìn một cái cùng ngươi rất giống nữ hải tử gặp nạn, tưởng ngươi chạy như bay qua đi cứu. Khương Tự nâng nâng mí mắt. A cẩn chạy như bay hai chữ dùng đến cực diệu a. Ngắm liếc mắt một cái Khương Tự, Úc Cẩn vội nói, cứu xong rồi liền biết không phải ngươi. Khương Tự lấy tay chống cằm, nổi lên lòng hiếu kỳ, lúc trước chúng ta cũng chỉ là gặp mặt một lần, mà ta cùng với A Tang như thế giống, ngươi như thế nào xác định kia không phải ta? Úc Cẩn bên tai ửng đỏ, lúng ta lúng túng nói, dù sao chính là biết Hắn đương nhiên không có khả năng nói cho a tử, bọn họ tuy rằng gặp mặt thiếu, nhưng nàng ở hắn trong mộng đã xuất hiện trăm ngàn hồi, đặc biệt là theo tuổi tiệm trưởng, kia mộng liền càng thêm khắc sâu. Chính mình nhận định tức phụ, sao có thể nhận sai? Sau lại đâu? Úc Cẩn hơi giật mình, theo sau nói, cứu A Tang sau vốn tưởng rằng sẽ không lại có liên quan, không nghĩ tới Ô Miêu đại trưởng lão biểu hiện ra không nhỏ nhiệt tình, cô ý phái người tới cảm tạ ta. Theo sau ngày Tết tổng hội thu được các nàng lễ vật, Có một lần chúng ta chuẩn bị đánh một hồi mai phục chiến, yêu cầu giải quyết chướng khí tạo thành bối rối, ta đi trước Ô Miêu xin giúp đỡ. Đại trưởng lão không chút do dự liền giúp đội, thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Đánh giá liếc mắt một cái Khương Tử, hắn cảm thấy còn có thể đi xuống nói, 3 năm nhiều trước, Thánh nữ A Tang tỷ nữ A Lan đột nhiên cấp hoang mang rối loạn tới tìm ta, nói đại trưởng lão có việc gấp muốn ta đi một chuyến, chờ ta chạy tới nơi mới phát hiện nguyên lai là A Tang đã xẻ ra chuyện. A Tang làm sao vậy? Khương Tử nhấp môi hỏi. Đối a tăng chân chính nguyên nhân chết, nàng cũng không quá rõ ràng.